Chương 592, Đại phẩm đế quân, thể vô hoặc. 2.1. Chương 592, Đại phẩm đế quân, thể vô hoặc. 2.1. Nhân tộc Chim Âu vốn là không phải là cực ôn nhu tính cách. Ôn nhu chỉ là đối đãi bọn nhỏ. Đối đãi người nhân có được thượng cổ xưng là võ thần kiên cường tự hái. Diễn Hắc Long lấy tế kỳ châu. Thượng Thanh đại đạo quân liền giật mình, chợt cất tiếng cười to, vỗ tay nói, "Cũng là, cũng là, dạng này một kiếm chặt đứt, nhưng cũng xem như cái biện pháp. A mà, ta quả nhiên không có nhìn là ngươi, năm đó liền biết, tính cách của ngươi quyết định không cũng có như vậy nhu hòa." không hổ là cùng bạn tọa cùng một chỗ giết xuyên tứ phương tiểu muội. Năm đó ngươi vị nhân tộc chém giết đại hung. Khô khô khô, thái thượng ngươi che miệng ta làm gì? Ta nói sai sao? Năm đó nhân tộc mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là trên lại địa hai ách hành hành, vạn linh đều chỉ nguyện ý ở lại tại Thái Nhất Thiên Tuyết cung phía trên, nhân gian lớn như vậy địa bạn chẳng lẽ nói là hái hoa quả cho đại hung đưa đi nói tiếp không thành a. Ta lại không nói sai. Ngọc Thanh lão như ngươi. Ô, ô ô no. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhịn không được thở dài, ngươi im miệng đi, ngươi cùng chăm chú nghe duyên phận quả nhiên không cạn. Tư thế hiên ngang, Trận đất thái nhất cuối cùng qua tặng võ thân Hoa Hoàng đưa Lưng về phía cái kia ba cái đạo tổ cùng Hải tử. Dưới tóc đen thai dường như có chút tường đỏ. Có chút giống là tại Hải tử trước mặt cho thấy một ít đặc biệt tương hợp với mẫu thân thân phận tư thái, hoặc là nói từ đầu đến cuối Ôn Nhu mẫu thân đột nhiên biểu hiện ra lúc tuổi còn trẻ có chút có thể đánh một màn mà có một chút xấu hổ, ho khan một cái, xoay người lại. Hoa Hoàng Nương Nương đem trong tay kiếm một lần nữa còn cho tề vô hoặc. Lúc xoay người, Long Mi Ôn Nhu, đáy mắt trong suốt, giống như là vai không có khả năng khiêng tay không thể nâng dịu dàng nhân tộc Chí Mẫu. Cảm ơn ngươi kiếm, vô hoặc. Hoa Hoàng Nương Nương bổ sung một câu, "Rất nặng a." Thành em dừng một chút, sắc mặt của nàng ôn hòa, nói hi làm sự tình, "Ta đã biết, hắn đối với thương sinh mang đến quá nhiều kiếp nạn, cũng đối bất đế. Những chuyện này, ta đều sẽ nghĩ biện pháp gánh chịu trách nhiệm." Hoa Hoàng Nương Nương nhìn xem 36 ngày khuyết phía dưới bật, nói khẽ, "Đằng sau ta sẽ đi cùng hộ thổ trò chuyện chút, mà trước lúc này, mang theo ta đi bãi phòng một chút đứa bé kia đi, đối với ngươi mà nói, thiên hòa bất đế tranh đấu đã rất thương khổ, thế nhưng là đối với đứa bé kia tôi nói, khi là sát hại nàng nặng ngoại tổ mẫu hung thủ nàng không biết có tốt, biết đằng sau lại nên như thế nào cùng ngươi ở chung đâu. Bắc Đế cùng Hi Xu đột, hai người các ngươi quấn vào trong đó, luôn luôn có chịu. Nàng vô vô đạo nhân tóc, thật giống như hắn hay là năm đó thiếu niên, nụ cười ấm áp bên trong mang theo chút nghiêm nghị kiên cường khí độ, những chuyện này là chúng ta năm đó lưu lại, yên tâm, ta sẽ xử lý. Chỉ là ở thời điểm này, Nguyên Thụy Thiên Tôn thản nhiên nói, còn lại mọi việc, trước tạm không đề cập tới, trước được muốn vượt qua này phá cảnh chi khí tượng, hôm nay giới thế cục bất ổn, đột nhiên xuất hiện một tôn lớn phẩm, sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều đến tiếp sau phi phước. Thanh âm của hắn dừng một chút, dò hỏi, vô hoặc có thể muốn giờ phút này dương danh hồ, tê vô hoặc lấy lại tinh thần, nghĩ đến cái kia tư pháp thiên tôn, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, nói đệ tử, còn có chút còn lại sự tình muốn làm, gần tạm thời đè xuống, cái danh hiệu này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đạo nhân, nói tốt. Trong giây phút chần bất qua, vô cùng to lớn thần vận tản ra, cho thấy Ngọc Thanh đạo tổ thủ đoạn, đem thể vô hoặc khí tức cùng căn cơ, đều che đậy đi, giờ phút này tùy ý người bên ngoài như thế nào đi đến thử đại chiến, đều là không cách nào nhìn thấy Tế vô hoặc kiêu hầu, không biết lần này đột phá lớn phẩm đến cùng là ai duy ngoại gia nhũ chí tượng, càng phát ra bàng bạc mênh mông, phóng lên tận trời, dữ động tứ phương. Thế là thiên địa đều chấn. Lẫn phẩm đế quân là người tu hành tầm trưởng có khả năng đi đến tầng hạ. Tại Đạm môn, Tôn Chi là Thiên Tôn, Thiên đỉnh, Hào Chi là Lư Đế, tại Phật môn là Phật Đa, yêu tộc là Đại Thánh. Đã đem đoạn bốn môn, đặt phá sinh tử, áp đạo vô số thương sinh phía trên, một khi công thành thì không bao giờ rơi tại luân hồi, chỉ cần tránh đi những cái này vũ thiên diệt địa đại kiếp thì có thể trưởng sinh cự thị, cho dù là lượng kiếp đều không thể làm gì được bọn hắn. Mà một khi công thành thì là tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa biến hóa, hiệu lệnh thương sinh biết được, ở giữa thiên địa này lại có một lớn phẩm cảnh giới, đạn sinh tại thế, nếu là ngày xưa, thiên giới có biến hóa này, tất nhiên là thật to bi vui, tứ ngữ chuyển trì, thiên đế chiêu cáo tại bạn vật chi linh, hiệu lệnh thương sinh biết được trên đời lại thêm ra một tôn lớn phẩm. Chỉ là đó là ngày xưa. Chương 592, lớn phẩm đế quân, thể bộ hoặc. 22, chương 592, lớn phẩm đế quân, thể bộ hoặc. 22 là tứ ngữ cổ đại, Ngọc Hoàng hoàn hảo thời điểm. Bây giờ thì không phải vậy, đây không thể nghi ngờ là hướng bốn là đã cực kéo căng cực nguy hiểm cục diện bên trong, cho lại hung hăng thêm một mũi lửa, càng chết là cái này thời khắc này chiến đấu cảnh giới trần nhà là không biết thân phận cùng lớp trưởng. Quan Tiên Trư thần ngẩng đầu nhìn cái kia giọng lớn thật lớn thành đế nghi quý, trên mặt thần sắc đều có chút khó coi, có chút sợ hãi. Là ai? Đế cảnh bốn cũng không nhiều, còn ở lại chỗ này cái thời điểm đột nhiên tiến ra, tất nhiên là tích lũy đã lâu chân quân. Nhưng là lớn phẩm mặc dù rất ít, thế nhưng là có nội tình đặt chân lớn phẩm chân quân đỉnh phong lại là rất nhiều, đến cùng là ai? Tam thập lục lôi đem một thành viên, hay là nói Bắc cực khu tạ biện Bắc cực trong tứ thánh một cái, luôn không khả năng là Chu Lăng đi. Thiên giới cục diện trong một chớp mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Huyền Đô đại pháp sư đứng chắp tay nhìn xem tương cùng, lông mày gắt gao nhíu chặt, chậm nghiêng người nhìn xem An Tính đang ngủ say ngọ ngàng, lông mày càng là chưa từng bừng ra, hiện tại thiên đỉnh thế cục trên cơ bản chưa ba bộ phận, Bắc cực nhất hệ, nam cực nhất hệ, tư pháp nhất hệ. Bất luận là phương nào, thêm ra một cái lớn vậm, cũng sẽ ở trong nháy mắt triệt để đánh vỡ cục diện, biết Bắc nhất tình huống dưới, có lẽ Thái Ức còn phải muốn xuất thủ nhập tiếp, về phần Huyền Đô chính mình Hắn mới lừa đi dính vào chuyện như vậy, không có ý tứ, đan lô nhanh nổ. Ta phải trở về nhìn xem." Huyền Đô đại pháp sư nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng, thần sắc hơi có trầm ngâm. "Phục Hỉ một chiêu kia, đến cùng là làm cái gì, vậy mà để Ngọc Hoàng ngủ say lâu như vậy." Thở dài, "Nói thôi thôi, nhiều ít vẫn là hỏi một chút lão sư đi. Mà một màn này tại toàn bộ thiên giới các nơi phát sinh, Tam Thanh Đạo Tổ ba vị đại đệ tử càng là cùng nhau tiến về đại La trên trời, xin hỏi đạo tổ, mà Thái Ất cứu khổ thiên tôn cùng Huyền Đô đến thời điểm, Thiên Bồng đã ở, ngay tại ba vị đạo tổ trước mặt hành lễ." Trầm giọng nói, mặc dù nói lão sư cùng hai vị bị sư thúc không nhúng tay vào tại tam giới sự tình, nhưng giờ phút này không phải bình thường thời điểm. Đệ tử cả gan, thỉnh cầu ba vị đạo tổ thi triển thần thông, giáo chi đệ tử cái kia lớn phẩm là ai người. Đệ tử có thể sớm bố trí chuẩn bị, lấy che chờ thương sinh. Thái thượng đạo, chỉ có điều thỉnh cầu này a." Thiên Bổng trầm giọng nói, chỉ là như vậy. Thái Ức cứu khổ thiên tôn cũng tới trước thi lễ, nói đệ tử cũng là như thế. Huyền Đô đại pháp sư lễ mạ lễ mệ, nhị không được hai vị kia ánh mắt công kích, cũng tới phía trước đi thi lễ một cái, nghiêm nghiêm ngặm ngặm. Nói đệ tử cũng là như thế. Tam Thanh đạo tổ lên nhau, đều là nghiền ngẫm cười nói, "A, thế nhưng là cái kia lớn phẩm, bây giờ ngay tại nơi đây làm khách, các ngươi không muốn nhìn một chút sao?" Tam Thanh thủ đồ đều là kinh ngạc. Trật thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng thiên bồng đại chân quân còn chưa kịp mở miệng, Huyền Đô đại pháp sư đã giành nói, "Nếu có cơ hội như vậy, tự nhiên cầu còn không được." "Lão sư, sư thúc, các ngươi mở miệng nói, cái này cũng không thể đổi đổi ý, mau mau đem cái kia lớn phẩm mời ra đây." Tam Thanh đạo tổ đều là cười to, Thái thượng đạo tổ duỗi ra ngón tay, chỉ chỉ chính mình cái này am hiểu nhất đánh rắn thuận cán bỏ bại ngoại đệ tử, bất đắc dĩ nói, ngươi a ngươi, ha ha ha, đã như vậy lời nói, từ không có cách nào khác. Lão giả phất trần quét qua, đuốt râu cười nói, đi ra tôi. Thế là đại la trên trời, mây khói lượn lờ, hào quang biến hóa, Huyền Đô đại pháp sư, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Thiên Bồng đại chân quân cùng nhau quay người nhìn lại, chợt trên mặt thân sắc từng chút từng chút ngưng kết, đại pháp sư ngốc trợn, Thái Ức cứu khổ thiên tôn trong lực mèo con sù lông. Thiên Bồng đại chân quân không nói gì, bọn hắn nhìn thấy vân khí tản ra, một tên đạo nhân dạo bước đi ra. Mắt đạo bào màu lam đậm, mục châm buộc tóc, khí độ thanh lãnh. Thiên Bổng đại chân quân nói sư đệ ngươi, "Lão sư chúng ta là muốn để vị kia lớn phẩm ra mặt." Không phải sư đệ Ngọc Thanh Nguyên Tuệ Tiên tôn đệ FF khẽ miệng, phất trần quét qua, thản nhiên nói, "Các ngươi không phải muốn gặp mới nhất lớn phẩm đế quân sao?" Đây chính là, Vô Hoặc đạo nhân vi vừa chắp tay, lớn phẩm cấp độ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, mêng mông bằng bạc, làm cho Vân Hải ngừng trệ, Đệ Nguyên khí dừng bước, Đệ Tam Thanh thủ đổ con ngươi bỗng nhiên co bảo, "Cái này một nguồn sức mạnh mêng mông, đã ẩn ẩn cho bọn hắn từng tiếp vi hiệp, mà đạo nhân kia có chút nước mắt, thản nhiên nói sư đệ đệ Vô Hoặc giặp qua ba vị sư minh. Hắn đứng thẳng người, nhìn xem ba vị sư minh, thanh âm dừng một chút, thản nhiên nói, "Ta chứng lớn phẩm. Huyền Đô đại pháp sư, Thiên Đồng đại chư quân, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, đều là im miệng không nói không nói gì, thế là chỉ hoàn toàn thích mình." Chương 593, khi tuyên luật giới, lấy chính đại tên, sư lệ nhà ta vô địch thiên hạ, 1. Chương 593, khi tuyên luật giới, lấy chính đại tên, sư lệ nhà ta vô địch thiên hạ, 1. Chương 593, khi tuyên luật giới, lấy chính đại tên, sư lệ nhà, nhà, nhà ta vô địch thiên hạ có lời đạo, một lời như kinh lôi, chính là tiên hạ pháp Cái này vốn là là hình dung trong nhân thế phu tử vô song vô đối lời nói, nhưng là hiện tại để ở chỗ này, nhưng cũng là không gì sánh được thích hợp, Thiên Bổng đại chân quân thần sắp lưng lại. "Ân, vô hoặc nói cái gì?" "À, hắn nói hắn lớn phẩm." "Ha ha ha ha, hai từ này, làm sao như thế ưa thích nói đùa đâu." Huyền Đô đại pháp sư quẹ miệng hơi cuộn lên bén, hai mắt nhìn trước mắt đạo nhân, sau đó nói, "Lớn phẩm." "Nói thật." Huyền Đô đại pháp sư có phi thường phong phú lỗ lô kinh nghiệm, cho nên một chút nhìn ra, tiểu tử này còn có nửa câu nói sau, quả nhiên, đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Kỳ thật không phải" Hàn Ôn Hòa giải thích nói, "Bản thể của ta chỉ là chân quân cánh giới, chỉ là phân thân đặt chân đến luân vọng." "A, chỉ là phân thân đặt chân đến luân vọng." "Chỉ là." Huyền Đô Đại Pháp sư Thái Dương kéo ra, tay phải nâng lên, liền đã hướng phía tên tiểu tử thối này đầu giữ lại đi, sau đó ánh mắt liếc về bên kia hoàng đường đường, cánh tay một vòng, khoác lên vẻ vô hoặc trên bờ bay, một bộ hình hữu nệ cùng thân mật bộ dáng, cười lớn vô vô đạo nhân phía sau lưng, đập đến đạo nhân đều cảm thấy lồng ngực có chút chấn động đến hoàng. Sau đó quay người, Nhìn xem bên kia biểu lộ không chế hơi có chút mất khống chế thiên bồng đại chân quân cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn, biểu lộ không biết vì sao, lại có một loại tác ngươi cũng có hôm nay vui sướng cảm giác, khóe miệng hơi mấp máp. Trong tay Như Ý vân gia, đem một cái kia chừng ba mắt, hé miệng nhều trắng cái cẩm cho khép lại, sau đó nói, thì ra là thế, là có chút kỳ ngộ mà thôi, hai vị đạo hữu, nếu là sư huynh, chẳng lẽ nói liên sư đệ tiến bộ cũng không biết, còn làm ra kinh ngạc như thế bộ dáng. Huyền Đô đại pháp sư có chút dơ lên cái cảm, nói thật là lạ, không đủ tư cách. Ra. Thì ra là thế, chúng ta đúng là không đủ tư cách. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn ngữ khí thanh đạm bình thản, nói nhưng cũng là minh bạch. Vì sao lúc trước, đạo huynh tổng cũng là nô lô? Huyền Đô đại pháp sư con ngươi hơi liễm liễm, đáy mắt có hoạt khí, nếu không phải hôm nay cảm giác được oa hoàng nương nương ở chỗ này lời nói, đã sớm trợ tay một đan lô đem giá hỏa này thả lạnh ra, giờ phút này lại cũng chỉ là nghiêm mặt bằng, từng chút từng chút mỉm cười bước cầm nói, "A, Thái Ất đạo hữu biết cũng được." Bản tọa lúc đó, sắc thực hơi chỗ sơ xuất chút. Huyền Đô, vậy mà như thế dễ nói chuyện. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn ngẩn. Thái Ất Thiên Tôn như có điều suy nghĩ. Ánh mắt lướt qua Huyền Đô, tựa hồ đã nhận ra một vị nào đó tồn tại, sau đó khẽ miệng có chút câu lên. Trên mặt ấm áp mỉm cười càng phát ra ôn nhu. Huyền Đô đại pháp sư khẽ miệng có chút câu lên, hô hấp thời điểm ẩn ẩn quấy lực diễm, mỉm cười nói, "Ngươi hẳn là không, cái gì muốn nói đi?" Thái ất mặc dù đã nhận ra oa hoàng nương nương tồn tại, biết Huyền Đô đại pháp sư sẽ ở lúc này duy trì một loại ôn nhuận như ngọc tư thái, nhưng là Thái ất cứu khổ tiên tôn cũng không có vì vậy mà quá độ kích thích ra hòa này, giữ vững một loại ôn hòa thông dong nhưng lại cho Huyền Đô đại pháp sư tại oa hoàng trước mặt lưu lại chút mặt mũi tư. Thái, tại Huyền Đô danh giới cuối cùng, cũng chính là Huyền Đô giận dữ cùng sẽ không tức giận vi diệu nhất góc độ bên trên qua lại vượt qua. Như là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ở giữa có thể tùy tiện giẫm lên lối diện ranh giới cuối cùng bên trên. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Huyền Đô quan hệ trong đó cũng có phần cùng loại. Tại Viễn Đô muốn triệt để nổ lô trước đó, Hoa Hoàng Nương Nương hiện thân đi ra, Thiên Bồng Đại Chân Quân cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn tự nhiên là cầm vãn mối lễ, Thái Nguyên Thánh Mẫu trọng chỉnh tiên trà lĩnh quả, cứ vậy mà làm trên mặt bàn, tề vốn hoặc đem tự thân đột phá sự tình đều nói ra, Thiên Bồng Đại Chân Quân vừa rồi nhẹ nhàng trợ ra, cười nói, thì ra là thế lại là vô hoặc ngươi đặt chân lớn phẩm tri cảnh, ngược lại để vi huynh nhẹ nhàng tỏ ra. Ta còn tưởng rằng là giữa tiên địa lại có biến đổi lớn, lại là vị nào lão bằng hữu đặt chân lớn phẩm, nếu là ngươi lời nói, ngược lại là có thể yên tâm thiên bổng đại chân quân thần sắc uốn hòa, quả thật là đã trầm tĩnh lại, nhà mình sư đệ trở thành lớn vổng, dù sao cũng so cái nào đó không biết tên lão quái vật tốt, hắn bưng lấy trà, mang theo sư minh lo lắng dò hỏi, vô hoặc sau đó phải làm cái gì? Ngươi đã đăng lâm lớn phẩm, cần phải tại trừ tạm viện tổ chức pháp hội, lấy cáo chí ở thiên địa vận bật, cắt giới thước sinh, trừ tạm viện đệ tử thánh bắt cực chân voi đã mà cũng đã đang lâm lũn phẩm để cảnh, như vậy có thể để thiên hạ biết sư đệ thủ đoạn của ngươi cùng thực lực. Tề Vô Hoặc lắc đầu, nói trước hoán một chút. Thiên Đồng Đại chân quân tựa hồ có chút minh ngộ, nói cũng là hắn than thở, tiếc nuối nói, dù sao Hi hoàng cùng Bắc đế Tề Vô Hoặc cùng phục hi quan hệ không thể bảo là không sâu, ở trong nhân thế một giáp bên trong, sớm chiều ở chung. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, Tề Vô Hoặc tiến đến Bắc đế nhất hệ chỗ, tự nhiên là có rất nhiều không tiện. Đúng chi, Hi hoàng cùng Bắc đế năm đó ân oán tình kỷ, chỉ sợ đã bị Bắc đế hạch tâm nhất hệ một lần nữa lật ra tới, cho dù là Vân Cầm dạng này mà bối Cuối cùng cũng sẽ biết đến đi." Ai? Đáng tiếc, Thiên Bồng Đại Chân Quân chú ý tới Hoa Hoàng Nương Nương, cho nên sớm đã ngừng lại chủ đề, Thần Sát Quân Hỏa, nói bất quá, đã biết là sư đệ cảnh giới của ngươi tăng lên, như vậy vi huynh lại là an tâm rất nhiều, tự nhiên không cần nói thêm cái gì, trừ ta viện cũng tự vi cung nơi đó, còn có rất nhiều chuyện cần vi huynh đi xử lý. Đằng sau nếu là có sự tình gì, có thể tự đi trừ tạm viện tìm ta." Thiên Bồng Đại Chân Quân đứng dậy, đối với Hoa Hoàng Nương Nương cùng Tam Thanh Đạo Tổ thi lễ một cái đằng sau, chính là rời đi. Thái Ức cứu khổ tiên tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra, Đối đầu Thanh Đại đạo quân nói: "Lao sư nếu là vô sự nói, còn xin trở về nhiều lộ lộ diện một cái, thiên hạ ngày nay chi cửu biến, lao sư dụ cho là xưa nay tùy tiện, tiêu sái ở bên ngoài, cũng nên muốn hơi ra mặt một lần, án ở bọn đồ tử độ tôn tâm mới lạ." Thượng Thanh Đại đạo quân không ngờ tới sự tình sẽ miên liên tục mệnh đến trên người mình, ánh mắt hướng phía một bên chết đi, cười khan nói: "Cái này gần nhất còn có một số việc, ngày sau nhất định, ngày sau nhất định." Thái Ức cứu khổ thiên tôn thở dài, lại tiếp tục đối còn lại hai vị sư thúc hành lễ, sau đó cũng lui đi. Duy trì Quan Huyền Đô Đại Pháp sư có chút ngẩng lên ngồi tại đỉnh đài một bên, trong miệng ngậm một viên bồ đào, con mắt nhìn lên bầu trời, sau đó một ngụm đem bồ đào này nuốt, nói ta vừa mới đẩy xem bói tính toán, chưa từng phát giác được đàng lâm lớn phẩm người là ai. La sư thúc giúp ngươi che lại đi. Cho nên, ngươi dự định của ai? Tư pháp. Đạo nhân không nghĩ tới Huyền Đô Đại Pháp sư có thể như vậy trực tiếp. Người sau lười biếng nói đều là theo phục hi sống thời gian không ngắn, ngươi không nhận hắn ảnh hưởng, đó là tất nhiên không thể nào, đem phong mang của mình thu liễm lời nói, nghĩ đến là dự định để hắn ngộ phán tình thế, coi là đối với mình có lợi. Sau đó sớm làm ra đủ loại lựa chọn đi. Như vậy, ngươi dự định lúc nào tiến đến ở trước mặt hắn lay một cái? Đạo nhân nói chọn ngày không bằng đủ ngày. Chương 593, khi tuyên luật giới, lấy chính đại tên, sư đệ nhà ta vô địch thiên hạ, 2. Chương 593, khi tuyên luật giới, lấy chính đại tên, sư đệ nhà ta vô địch thiên hạ, 2. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười nói, "Tốt. Như vậy, vi huynh đi trước Lăng Tiêu bảo điện, ngươi sau đó đến chính là." Tê Bộ hoặc đưa mắt nhìn Huyền Đô đại pháp sư rời đi, Tam Thanh đạo tổ các đệ tử đều đối với hiện tại thế cục có càng thêm rõ ràng hiểu rõ, hoặc là yên tâm cũng có thể là trong lòng có dự lệnh mới, đều rời đi, tề vô hoặc cung cáo tử, tam thanh đạo tổ đối với đệ tử hành động, cùng nó mục đích, không, có càng nhiều hoài tham. Hoa Hoàng Nương Nương muốn tiến đến tìm kiếm hậu thu năng lượng, cũng là bị tam thanh đạo tổ đều khuyên ngăn tới. Hoa Hoàng đạo Hưu bây giờ dù sao chỉ là chân linh chi thân, không được viên mãn. Chờ đến mọi việc giải quyết, đạo Hưu chân linh quay lại tại chân thân bên trong, khi đó liền lại không nhận câu thúc. Chẳng lẽ, đạo Hưu muốn để vô hoặc bị phục hi trách cứ sao? Một câu nói sau cùng này trở thành truy sát thành công để oa hoàng nương nương an tính lại, lựa chọn ngắn ngủi dừng lại tại đại la trên trời, chờ đợi đạo nhân đem rất nhiều sự tình đều giải quyết, sau đó lại để nàng chân thân trở về, bây giờ chỉ cùng tam thanh đạo tổ cùng nhau đứng tại cái này đại la thiên thanh chỉ một chỗ. Chỉ là đưa mắt nhìn đạo nhân đi xa. Năm đó tụi nhỏ bất quá chỉ là mới vào con đường. Bây giờ trải qua nhân gian, yêu giới, MT U Minh cũng đã đang lâm lớn phẩm. Đã có thể nói một câu, trưởng kiếm chỉ, tiên thần cúi đầu, yêu ma quỳ tay, rất ít bị thủ. Thượng thanh đại đạo quân bỗng nhiên nói nói đến, ngày đó thái thượng ngươi nói cái gì? Hắn nhìn về phía Thái thượng, Ô kiếm, những ngón như mày giống như cười mà không phải cười nói, nói là đợi đến Vô hoặc đang lâm lớn phẩm, liền mở lục giới pháp hội, tuyên cáo Vô hoặc là chúng ta ba cái đệ tử, bây giờ Vô hoặc đã đăng lâm lớn phẩm, lúc nào làm vấn đề này. Tiên Dương lục giới, huyền môn đạo quân. A, hồi lâu không từng có qua chuyện như vậy. Thái thượng ôn hòa nói, bây giờ Vô hoặc chủ động che lớp tu vi của hắn, người nhân sư phụ này không nghĩ cho hắn che lớp ký tức, còn muốn chủ động bại lộ, nhưng lại là cái gì cái đạo lý. Thú hổ lúc đó nói tới, trừ đăng lâm lớn phẩm, còn có một cái tam khí quy nhất lý dò thoát. Thượng Thanh đạo hữu ngươi đã quên sao? Thượng Thanh đại đạo quân đạo, tam khí hợp nhất mà thôi, nhưng cũng không sai. Vô hoặc như vậy sắc khí, ngày xưa thế nhưng là em thấy, Tư Pháp sợ là sống không quá mấy ngày. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ta đã có thể chuẩn bị. Lang Tiêu bảo điện càng bên trong, Ngọc Hoàng ngày bình thường nghỉ ngơi trong cung điện, Huyền Đô đại pháp sư trở về thời điểm, Ngọc Hoàng như cũng còn tại đang ngủ say, Huyền Đô đại pháp sư hơi nhíu nh mày, liền xem như lấy hắn dạng này cực kỳ thấu hiểu phục hi người, cũng khó có thể minh bạch, phục hi đến cùng đối với Ngọc Hoàng làm cái gì? Cái kia dùng bàn tay làm dao, trong náy mắt đâm xuyên qua ngọc hoàng thân thể, rõ ràng tránh đi yếu hại, cũng không hề dùng xuất phục hi độc truyền loại kia thủ đoạn tạm nhẫn, nhưng là kế thừa hậu tiên công thể ngọc hoàng, lại la từ đầu đến cuối ngủ say, thế mình lấy, rõ ràng cái tia xuyên qua thứ huyết độc vết thương đã sớm gọi hắn, đến cùng thương tổn tới cái gì. Huyền Đô đại pháp sư cho ngọc hoàng nuốt một viên cựu truyền kim đan, ngọc hoàng vô luận là thần hồn hay là huyết độc trạng thái đều đã khôi phục được tự hạn, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Huyền Đô đại pháp sư ngón tay chống đỡ ngọc hoàng mi tâm, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, cái này, làm sao có thể phục hi a phục hi, ngươi đến cùng là bị thương hắn chỗ nào? mà tại chân linh chỗ xấu nhất. Ngập Hoàng Chương Tiêu Ngọc tỉnh tỉnh mê mê, lại la tỉnh lại, chỉ là trước mắt hắn thấy hỗn độn hỗn độn, không phải ngày xưa chi thân mình, phản phất rơi vào một chỗ mờ tối trong phòng, đã cao lại dày, thử thiên cung chỗ cao nhất, rủ xuống tới một quyển muôn quyển quận trụ, những quyển trụ này cực lớn lớn, không biết nối liền chỗ nào, từ đầu đến cuối đều tại hơi rung nhẹ lấy. Hôn mê, yểm chế, khiến người ta cảm thấy một loại cực hạn cảm giác áp bách. Chương Tiêu Ngọc vô ý thức đi về phía trước, hắn không biết đi bao xa, mùi đến hắn có chút chống đỡ không nổi thời điểm, liền có đàn dược lực lượng xuất hiện, tư dưỡng thần hồn của hắn để hắn có thể duy trì bản thân tỉnh táo, từng bước một đi về phía trước, tận đến giờ phút này, không biết đi bao xa, cũng không biết đi qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc, chỉ là con đường này, chung quy là đi đến. Trung quanh vân khí tiêu tán, lại là màu xám, ám trầm, lưu chuyển phun trào, che lấp chúng quanh. Trương Tiêu Ngọc bước chân hơi ngừng lại, nhìn xem phía trước, thấy được phía trước nhất cái bóng lưng kia. Cao lớn, tàn mạn, mặc quần áo đều nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ là bóng lưng, liền mang theo một loại sở hướng vô địch bá đạo cùng đường hoàng. Tóc đen thậm chí chỉ là rủ xuống bên hông, mang theo một chút hơi quấn Còn có dây cột tóc buộc lên, một thân trưởng bảo rộng lớn, màu xanh ngọc biển, còn có mây nhà Nhật Bản. Khi nhìn đến tấm lưng kia trong náy mắt, hết thệ trung quanh liền phảng phất đều ám đậm xuống. Phảng phất tấm lưng kia chính là hết thệ trung tâm, chính là bạn bật nguyên điểm, vô cùng to lớn áp bách. Đây cũng không phải là là cố ý phát ra, mà là tự nhiên mà vậy. Phảng phất thân này tồn tại, chính là như vậy lóe mắt. Chân linh chỗ sâu nhất gặp người này, Trương Tiêu Ngọc không cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút hoảng hốt, hắn vô ý thức mà miệng, nói ngươi là ai? Thanh âm xa xa truyền ra. Trống trải sâu thẳm. Thân ảnh kia dừng một chút, có chút như người. Somi Koto, lông mày phía dưới ánh mắt sắc bén, nhưng lại đáy mắt ấm áp lại tựa hồ như có thể hòa tan thân này bằng bằng cùng lực các bạch, khuôn mặt của hắn cùng Trương Tiêu Ngọc gần ẩn nhưng có mấy phần tương tự, nhưng là khí độ lại càng thành thục hơn hòa tan. Khi nhìn đến người này thời điểm, Trương Tiêu Ngọc kỳ thật liền đã có chút hiểu rõ. Hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt. Cái kia mặc rộng thùng thình bào phục thanh niên nắm một cuốn sách quyển, nhìn chăm chú lên hắn, dừng một chút, mỉm cười hồi đáp, "Ta chính là ngươi." Hoặc là nói, "Ta là quá khứ ngươi. Ngươi là ta của tương lai." Mà ngươi nhớ lại hết thảy thời điểm, Ngươi chính là ta. Tế ta, Hạ Tiên. Trương Tiêu Ngọc con ngươi kịch liệt cô bảo, cho dù là sớm đã có trô đó trước, nhưng là biết đáp án này thời điểm, trong lòng như cũng sinh ra to lớn sóng cả. Ngươi, phản phất đất bằng sinh ra cuồng phong, cái này không biết bên dưới, không có trên dưới tứ phương không gian khổng lồ đung đưa, từng quyển quyển chụp tại trong gió này hơi rung nhẹ, tản ra, để Trương Tiêu Ngọc cùng thân ảnh kia ở giữa không còn có trở ngại. Trương Tiêu Ngọc hai tay cơ hồ muốn gắt dao cầm. Hắn biết, Phục Hy bóng chốc kia đến cùng là đang làm gì. Phục Hy, làm sao lại lưu thủ? Hắn đồng chốc kia, chém chính là hồn phách vi diệu nhất một cái tiết điểm, là duy trì có thái cực tiên hoàng thượng đế có thể làm được, tinh diệu nhất chiêu thức, Trưng Tiêu Ngọc giờ phút này nhớ lại, cơ hội có thể tái hiện phục hinh nhích lại gần mình thời điểm đấy mắt ngỉa mai cùng được gần, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, duy nhất có thể định trụ thiên giới trật tự Ngọc Hoàng An Tĩnh đang ngủ say, mà tại hắn chân linh bên trong, lại là bản thân gặp bản thân, La Ngọc Hoàng gặp Hạ Thiên, minh dẫn số ngự, tối chém Ngọc Hoàng, mới là phục hinh sát chiêu. Chương 594, tư pháp, thời cơ đã tới. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 594, Tư Pháp, thời cơ đã tới. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 594, Tư Pháp, thời cơ đã tới. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu tại chân linh thế giới ở trong, Ngọc Hoàng gặp được ngay từ đầu sinh ra thời điểm, khát vọng nhìn thấy Hạo Thiên, thấy được hoàn mỹ nhất từ thái chính mình. Tại thời điểm ban sơ, hắn nghĩ đến chính mình nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm, sẽ mang theo sốt ruột cùng rốt cục có thể bừng lòng thông dòng, sau đó đếm thử đem hết thảy đều trả lại cho cái này Hạo Thiên đại đế quân, chỉ là tại coi là thật gặp được cái này bản thân thời điểm, Ngọc Hoàng lại cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi sợ hại tại bản thân biến mất, sợ hãi với mình, sợ hại tại trước đó từng cái chính mình cái sau nối tiếp cái trước rãy rủa, cuối cùng sẽ triệt để không có ý nghĩa, hóa thành Hạo Tiên cái kia giải rằng giặc sinh mệnh cùng vô số sự nghiệp to lớn ở trong, không có ý nghĩa một cái lời chú giải, một chút vết tích những ý niệm này cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền lướt qua trường Tiêu Ngọc nội tâm, tựa hồ chỉ là trong lòng không có ý nghĩa một tia gợn sóng, nhưng lại chung quy là chân thực tồn tại. Hạo Tiên nhìn chăm chú lên hắn, bất đắc dĩ cười lên, nói ngươi đang sợ hãi cái gì? Ta cũng không tính thay thế ngươi. Dù sao, chân chính ta sớm đã hóa thành hư vô. Chẳng qua là bởi vì đi qua chi ta tồn tại quá mức mãnh liệt, cho dù là truyền thế vị ngươi, tại hồn phách cùng chân linh tầng dưới chốt cuối cùng còn mang theo tiếc trước chi dấu vết của ta là gấn, cái này vốn là chỉ là không có ý nghĩa vấn đề, chẳng qua là vì đợi đợi truyền lại sứ mệnh cùng trách trách. Chỉ là không lộ tới, lão bằng hữu kia vậy mà lại làm ra chuyện thế này. Hạo Thiên thở dài, là hắn sẽ làm sự tình a. Chu Tiêu Ngọc hiểu rõ trước mắt chính mình đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Cái này Hạo Thiên chính là chính mình tầng dưới chốt tâm cảnh, là Hạo Thiên di mệnh là đợi đợi truyền lại ý chí cùng chấp nhất, cũng là Ngọc Hoàng Trương, Tiêu Ngọc chính mình một bộ phận. Chỉ là cái này vốn là làm một thể ý chí, lại bị phục hi đông chốc kia chặt đứt đi ra, hóa thành hiện tại bản thân cùng bản thân rằng có bộ dáng. Tức tiên tiên truyền thừa, làm Hạo Thiên chuyển thế chi ngọc hoàng màu lót. Cũng tại trong khoảng thời gian này kinh lĩnh rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều lần sau, Hầu Thiên tạm thành, Chu Tiêu ngọc tính cách. Cả hai ở giữa sinh ra rằng cơ, khó mà tìm lại. Không cần phải lo lắng, không cần chấp nhất, ta tức là nệ, ngươi tức là ta. Ngươi cùng ta cộng đồng đều thuộc về ngọc hoàng cá thể này suy nghĩ, chính như một người cũng có khác biệt mặt bên, thuộc về nhi tử, thuộc về phụ mẫu, thuộc về con nhân cùng trợ phụ, mỗi cái mặt bên cánh chịu lấy đồ vật khác biệt, có tính cách màu lốt cũng khác biệt, Phục Hy chính là đem chúng ta cắt ra tới, một loại rất vi diệu, kéo dài thời gian biện pháp. Hạo Thiên hình bóng khẽ cười cười, nói ngắn ngủi bị Phục Hy chém ra, nhưng cũng cuối cùng có đoàn tụ một ngày. Trương Tiêu Ngọc thở ra một ngụm trọc khí, nói: "Ngươi nói đúng." Trước mắt Hạo Thiên cũng không tính ảnh hưởng hắn. Hoặc là nói, dù là chỉ là Hạo Thiên di mệnh dạng này, Hạo Thiên lưu lại bóng dáng, cũng không phải loại tiên sẽ áp ý cướp đoạt chiếm cứ người bên ngoài lực lượng tính cách, một loại rất huyền diệu cảm giác. Trương Tiêu Ngọc tựa hồ biết trước mắt Hạo Thiên đang suy nghĩ gì cùng loại với người tầm thường ở trong nội tâm chính mình cùng mình đối thoại, chỉ là giờ phút này loại cảm giác bị rất cường liệt phóng đại, gần như hóa thành hai cái cá thể. Chỉ là ở thời điểm này, Hạ Thiên thần sắc hơi ngừng lại xuống, hắn cái kia lời biếng con ngươi lơ mơ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nói đây là. Hạ Thiên nấy mắt bắn ra từng tia cực hạn địch ý theo sát phía sau sinh ra, là một cỗ sâm niên không gì sánh được sát ý cùng kiên quyết. Mà ở thời điểm này, Lam Tiêu bảo điện bên ngoài có một đạo tường vân tới đây, các thiên binh thiên tướng gặp được người tới, đều là có chút cung kính, cùng nhau hành lễ, sau đó hướng phía hai bên tản ra đến. Đem lăng tiêu bảo điện cửa lớn đẩy ra đến, sau đó, Lam Sang đạo nhân khẽ bước cầm gửi tới lời cảm ơn, dạ bước đi vào trong đó. Chính là Tề Vô Hoặc. Hắn đến thăm Trương Tiêu Ngọc, tại đi vào nơi này thời điểm, Viện đô đại pháp sư ngay tại tự hỏi đằng sau đang dự phương thuốc, tùy ý nói một tiếng nhà mình sư đệ, liền tiếp tục đọc qua ngọc giản, Tề Vô Hoặc đi tới Trương Tiêu Ngọc bên cạnh, nhìn xem người bạn thân này hôn mê, sau một hồi, nói sư minh, Tiêu Ngọc một mực không tỉnh lại nữa sao? Không có. Cũng không biết phục hồi đến cùng là làm phát gì. Tiểu tử này chân hồn cùng chân linh đều rất ổn định, nhưng là chính là tỉnh không đến tề vô hoặc nhẹ đột đầu, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Trương Tiêu Ngọc, thẹn trong lòng đầy dứt tri tâm. Nếu như không phải Trương Tiêu Ngọc đem Hạo Tiên Kính đổi cỡ che trời cho hắn nói, phục hi một chiêu kia, tuyệt đối không cách nào đột phá thiên khuyết cung đệ nhất hộ thân chí bảo phòng ngự, sẽ không một chiêu đem Trương Tiêu Ngọc đánh cho trọng thương, mà không, có cỡ che trời tề vô hoặc, cũng khó có thể tại đối mặt thái nhất hình bóng thời điểm, cấp cho người sau một kích mạnh nhất. Tề vô hoặc thở ra một hơi, đem thế cục hôm nay đều nhẹ nhàng nói một lần. Nói tiến giới lại biến Nói nam cực bắc cực ngân lượng, nói thời khắc này Tư Pháp Thiên Tôn đã ẩn ẩn nhưng bắt đầu động, sau đó nói khẽ, ta đã đang lâm lớn phẩm. Nhưng là, cái này lớn phẩm khí tựa bị lão sư che lại, mà ta cũng có thủ đoạn khác, có thể ngấm ngùi đè xuống cảnh giới của mình. Cho nên hiện tại thiên giới cùng Tư Pháp cũng chỉ là biết trên đời này lại tăng thêm một tên lớn phẩm cảnh giới lại đế, nhưng lại không biết là ai. Dưới loại tình huống này, Tư Pháp tất nhiên sẽ lo lắng, có chút kéo căng, sẽ lo lắng trầm thị sinh biến. Hắn tất nhiên lo lắng, là ta trở thành lớn phẩm, cho nên, tại ta vừa mới thông qua Thiên Minh Thiên Tướng truyền lệnh, Tiến nhập Lăng Tiêu bảo điện đằng sau Tư pháp tất nhiên sẽ tới tìm ta, khi hắn phát hiện ta cũng không có trở thành lớn phẩm thời điểm, hắn sẽ buông lòng một hơi, sau đó, loại kia lo lắng cảm giác sẽ càng phát ra mấy liệt. Chợt thì sinh biến, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn bất ngờ làm phản, khi đó, ta sẽ đích thân xử lý hắn. Tê vô hoặc bình thản mà mỉm miệng, đưa khi hắn tĩnh, tựa hồ là đang cùng bằng hữu nói chuyện hiếm, nhưng là đảm luận nội dung lại là đem bây giờ thế cục cùng tư pháp tâm lý phân tích sạch sẽ, đủ để cho bất luận cái gì nghe được đầu người ra tóc tê dại. Trong lòng Hãi Nghiên, sau đó hắn đứng dậy, đối với Huyền Đô đại pháp sư nói sư huynh, Ta đi trước đợi đến Tiêu Ngọc tỉnh táo lại, ta lại đến tìm hắn." Tuy nhiên, Lôi Đại Pháp sư không lắm để ý, vẻ bài khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi. Chương 594, Tư pháp, thời cơ đã tới. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 594, tư pháp, thời cơ đã tới. canh ba cầu người phiếu, 2, mà tệ vô hoặc lúc xoay người, Ngọc Hoàng chân linh nội bộ, Hạ Thiên bộ phận kia cùng Trương Tiêu Ngọc bộ phận sinh ra xung đột, Hạ Thiên sát ý trong nháy mắt bạo khởi, giơ bàn tay lên thời điểm, Trương Tiêu Ngọc trong nháy mắt đưa tay để lại nó cổ tay, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Đó là của ta hảo hữu là cùng ta ước định tương lai chật tự người, là cùng ta cùng hưởng ngọc cái danh hiệu này bạn tri kỷ, không phải địch nhân của ta. Hạo Thiên nói làm cái gì? Ngươi tức là ta, ngươi cùng ta nói chuyện với nhau, bất quá là chính mình cùng mình nói một mình, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hạo Thiên nhìn chăm chú lên Chương Tiêu Ngọc, tựa hồ nghi hoặc, ngữ khí trầm tĩnh, trên người hắn có khí tức cổ xưa. Ban sơ, duy nhất nguyên bị sáng tạo chân thế khởi nguyên, thái cổ thiên đỉnh quyền hành người chót chưởng. Đó là cổ xưa nhất, nhất nguyên sơ lại duy nhất thần. Hắn là, thái nhất. Thái nhất. Cổ xưa nhất thần linh Thái cổ Thiên Đình người chấp chưởng cùng người tạm nên, thời đại thái cổ kẻ địch cường đại nhất, không thể nghi ngờ cử giả, cũng là có đầy đủ lý do phá vỡ bây giờ thời đại này tử nhân. Hạ Thiên đang nói xong phán đoán này đằng sau, liền muốn điều khiển Trương Tiêu Ngọc thân thể, xếp hợp lý vô hoặc xuất thủ. Ngoài giới, Hạ Thiên công thể nổi lên từng tia gợn sóng, năm ngón tay có chút nâng lên, nhắm ngay bên kia đạo nhân. Trương Tiêu Ngọc ý thức lắc lư bên dưới. Đương nhiên hắn tựa hồ là đã mất đi đối với Hạ Thiên e ngại giống như, đột nhiên tiến lên trước, xue bàn tay ra, gắt gao đè lại Hạ Thiên cánh tay. Nâng tay lên cánh tay một chút đưa ra. Trương Tiêu Ngọc cùng Hạo Tiên tranh đoạt đối với mình thân thể khống chế, nói không, hắn không phải thái nhất. Mặc kệ hắn có phải hay không thái nhất, trong mắt ta, hắn chỉ có một cái thân phận, đó là Ngọc linh, là của ta hảo hữu. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi bằng vào ta thân thể ra tay với hắn. Trương Tiêu Ngọc cắn răng, như làm manh thú giống như gầm nhẹ. Ngạc hoàng thể nội, Trương Tiêu Ngọc cùng Hạo Tiên giận mệnh sinh ra từng tia xung đột. Hắn nhục thân chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là chưa từng tỉnh lại. Oanh. Trong bầu trời âm trầm vân hải đè xuống, lôi đình buốt tẩu lấy nổ tung một tầng, oanh minh thanh âm xa xa truyền ra đến, kéo dài không ngớt. Trợ hồ là lôi bộ bạo phát ra tiểu quy mô thần tướng xung đột, có thần linh ung vậy bình khí trong tay, ném ra anh minh lôi đỉnh. Tề Vô hoặc đứng tại Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài trên bập tiên ngọc, nhìn xem phía trước, trung quanh vân hải lưu chuyển. Tóc trắng áo choàng, Bạch Hoa phụ phụ thiên tôn liền đứng tại Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, thần sắc thanh lãnh bình thản. Nhất giả ở trên, nhất giả tại hạ, đối mắt nhìn nhau lấy. Trên bầu trời lôi đỉnh anh minh buôn tẩu tản ra đến, sau đó tại nặng nề mây đen khoảng cách bên trong buôn tẩu lấy cứa, từ từ tiêu tán ra, vân hải phía dưới Tư pháp đại tiên tôn nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, cảm nhận được cái kia bàng bạc cường đại, lại chung quy là cực hạn tại chân quân cực hạn lực lượng cấp độ, khóe miệng hơi hiện hiện vẻ mỉm cười, Trần Voi Đãng Ma đại đế là đến bái kiến Ngọc Hoàng sao? Tề Vô Hoặc Thu hồi lấy mắt cảm xúc, thản nhiên nói, Ngọc Hoàng còn tại đang ngủ say, đại pháp sư đang chiếu cố hắn, hiện tại không tiện gặp khách. Tư pháp đại tiên tôn ôn hòa nói, có đúng không? Như vậy lại là tiếc nuối, thiên đình cùng lục giới trật tự, còn đang chờ đợi Ngọc Hoàng đại tiên tôn ra mặt trấn áp, mà người thời nay tâm hoảng sợ, lại là không biết lúc nào liền sẽ đứng lên náo loạn, Trần Voi Đãng Ma đại đế lại phải cẩn thận. Tề Vô Hoạch hoàn như nói, không cần nhiều lời. Hắn đẳng băng giá vũ, vế tới chân võ đãng ma trong phủ đệ. Ma Tư Pháp đại tiên tôn nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoạch đi xa bóng lưng, đáy mắt mỉm cười từng chút từng chút tiêu tán sạch sẽ, hóa thành cực hàn băng lãnh, lẩm bẩm, "Không phải hắn, cảnh giới của hắn như cũ vẫn chỉ là chân quân cực hạn, mà lại, hắn khí nhất là trầm hậu, căn cơ mặc dù cực bá đạo cũng cảnh không thể được nổi. Nhưng là cái này, nhưng cũng đại biểu cho hắn muốn đột phá, cực kỳ gian nan." Xét thực như vậy, hắn có thể có như thế trầm hậu căn cơ, cũng đều là bởi vì tôn vệ bản tọa đã quá. Mà tuôn phệ bản tọa đạo quả đằng sau, còn muốn đột phá, tiến thêm một bước, há lại sự tình đơn giản. Hừ, cho dù là lấy căn cơ của hắn, muốn đột phá đến lớn phẩm, cũng chí ít cần 500 năm thời gian, huống chi là ngự rõ ràng chi cảnh. Cảnh giới này cũng không phải dễ dàng liền có thể đột phá, liền xem như đạo tổ lệ tử, cũng tuyệt không có khả năng. Bất quá, là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn a. Bản tọa tính linh vậy mà cũng xuất hiện sai lầm, vậy mà tưởng rằng kẻ vô hoặc đột phá, vì vậy mà đội vã chạy đến. Tư pháp đại thiên tôn đè xuống mi tâm, bởi vì phát giác được cái kia chân vọ đãng ma cũng không phải là lớn phẩm mà hơi có chút nhẹ nhàng tựa ra, nhưng là chợt cũng có chút nhíu mày, cảm thấy càng lớn càng nhiều hoang mang đập vào mặt, không phải thật sự vội đãng mà lời nói, như vậy cái này lớn phẩm sẽ là ai, lại tiềm ẩn ở phương nào, dự định làm cái gì? Tại dưới mắt trong cục diện này mặt, đột nhiên nhiều hơn một tôn lớn phẩm, mà lại sớm không đột phá, muôn không đột phá, hết lần này tới lần khác tại thời gian này bên trên phá cảnh, nói nó không có cái gì mặt khác tưởng nghiệm, ta lại là không tin. Có lẽ cũng là cùng bản tọa một dạng muốn chứng đạo cao hơn, mới bắt lấy cơ hội này. Có thể Ngọc Hoàng Duy độc nhất cái, hôm nay chi đạo quả cũng chỉ có một cái. Từ pháp đại tiên tôn đi qua đi lại, suy nghĩ không ngừng hiện hiện, thần sắc có chút trầm ngâm, cuối cùng nhắm mắt lại, nắm chặt lại quyển, nói không được, trầm thì sinh biến. Không thể kéo dài được nữa, lại lần nữa mang xuống, Nam Cực cùng Bắc Đế không biết lúc nào trở về, mà trừ bỏ Nam Cực cùng Bắc Đế bên ngoài, có lẽ còn sẽ có như là bây giờ đột phá cái kia lớn phẩm đại đế một dạng, đột nhiên xuất hiện kẻ quái dối. Tựa hồ là cái kia lớn phẩm đại đế đột phá, rốt cục khiến cho lấy xưa nay tỉnh táo cẩn thận tư pháp đại tiên tôn hạ quyết đoán. Thần sát hắn dần dần quyết định, lúc trước từng cái đề hắn lựa chọn cẩn thận hơn một chút, đợi thêm đợi một thời gian ngắn lý do đều đều bị chứng được. Đang làm ra cái này quyết đoán đằng sau, tâm cảnh trong nháy mắt đều trở nên thoải mái đứng lên, liên hệ Lạc Quân. Là lúc này rồi, lớn phẩm phía trên đang lâm nguy cảnh, ta đã chờ đợi quá dài quá dài. Hắn lập tức muốn liên lạc với minh hữu của mình. Tất nhiên có thể tìm, lão quân quân bằng, không nên chờ nữa chờ đợi. Trước Chu Huyền Vi, lại luyện Ma Hoàng. Sau cùng cái chiến tiến đến. Các ba cầu người phiếu, mọi người ngủ ngon chương 595, đủ bộ hoặc nơi tầng thân. 1.595, đổi đô hoặc nơi tầng thân. 1.595, đổi đô hoặc nơi tầng thân. Đấu suất cung bên trong, từ hỏa thiêu đốt, Lão quân nhìn trước mắt mà bài, đáy mắt kỳ vọng chậm rãi trở nên yếu đi, Thái nhất đế quân khí tức tại ngay từ đầu xuất hiện, hiển lộ rõ ràng lại trên cáo tự thân tổn tại đằng sau, tại từng đợt kịch liệt thần vận bộc phát đằng sau, rốt cục quy về ổn định. Nhưng là tại cái này ổn định đằng sau, vô luận hắn thế nào tiến đến biểu đạt trong lòng mình chi tình tự. Đế quân lại đều không có trả lời hắn. Lão quân không khỏi buồn vô cớ, lúc trước tâm tình kích động không khỏi cũng có chút trầm thấp xuống thậm chí bắt đầu ở lúc này ngoài nghi mình,ỷ nó nói, chẳng lẽ nói là đế quân thần thông vĩ đại, hắn biết ta đoạn thời gian này kinh lịch, biết ta chẳng những không có là thái cổ thiên đình bá thủ, còn xa vào với thiên đình quyền vị bên trong. Trong mỗi ngày cùng lão hoàng lưu bọn hắn uống rượu đánh cược, hỗn loạn sống qua ngày, cho nên cảm thấy ta căn bản không có tư cách lại bái kiến đế quân cảm thấy ta chỉ là một tên phản đồ. Khó, chẳng lẽ nói, những năm gần đây, đế quân kỳ thật vẫn luôn tại, vẫn luôn chỉ là nhìn ta. Ta, ta lại đều không biết lão quân thân thể run một cái, sắc mặt trắng bệch chỉ cảm thấy trước mắt lại tiếp tục gặp được vị Tiê khí độ khủng lổ mêng thông thái cổ thiên đế, nhìn thấy thần sắc hắn hờ hững. Phản phất thời gian quá dài dằng dặc, phản phất vạn vật đều sát na thu nhỏ, chính mình cái này vô số trong tuế nguyệt ở thiên giới, tại đâu xuất cung bên trong hành động đều hóa thành từng cái tiểu nhân nhi, hóa cảm thực, hóa cung rượu, hóa cường hóa bổ, mà ánh mắt kéo cao, thiên địa rộng lớn, một bàn tay chống đỡ gương mặt đế quân bình thản im lặng quan sát chính mình, hai mắt sâu thẳm không ánh sáng, như xem một sâu kiến. Lao quân sắc mặt trắng bệ, thân thể nhoăn một cái, lại là khẽ ngồi trên mặt đất, trước mắt phản phất lại thấy được phụ nghi Nhìn thấy cái tiếng áo xanh văn sĩ rũa ra ngón tay chống đỡ lấy bờ môi, hai mắt sâu thẳm băng mắt lạnh giọng, giống như cười mà không phải cười nói, "Côn Bằng, ngươi bất trung." Cái này mấy cái cướp kỳ trước đó một câu từ Côn Bằng trên bờ vai sẽ qua, sau đó tại mấy cái cướp kỳ đằng sau, vô cùng tinh chuẩn trúng đích côn bằng hậu tâm của mình, phục hi lời nói phảng phất tại trong tháng năm dài đằng đẵng này mà không ngừng sinh sôi lấy gián độc, đồng thời tại lúc này, Tại Thái Nhất nhìn chăm chú lên dưới ánh mắt của mình, triệt để bị phát. Hắn dưới đáy lòng bị phục hi gieo ảnh hưởng, hắn thật cảm thấy mình bất trung. Không, đế quân Đế quân ngươi phải tin tưởng lão thần, lão thần tuyệt đối không có không tuân theo ý của ngài, tuyệt đối không có bất trung khả năng. Thái nhất dư uy, quả là nơi này. Cho dù là côn bằng cảnh giới dạng này, vậy mà Như cũng cảm thấy không có gì sánh kịp sợ hãi, côn bằng sắc mặt hơi tái, lị nó nói, "Không, thế nhưng là, đế quân vì sao không giết ta? Hắn đã đem tin tức truyền lại cho ta, nói sẽ trở về, nhưng lại không trả lời ta, lạ, là, là đế quân hay là nhớ tới cho nên tỉnh, đế quân là muốn nhìn xem ta dứt lộ, nhìn xem ta có hay không còn trung thành, cho nên mới không có lập tức ra tay." Là, đế quân thần thông quảng đại, Được nội bố xong, một lời một hành động của hắn, tất nhiên có nó no ý nghĩa, đứng vậy, tất nhiên là như vậy, chỉ cần ta biểu hiện ra chính mình trung thành cùng quyết tâm, đế quân liền sẽ khoan dung tội của ta, lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Côn bằng mỹ non. Hắn tự hồ rốt cuộc hiểu rõ thái cổ đại đế thái nhất cử chỉ này hàm nghĩa. Nhưng là trên thực tế là tại bản thân an ủi, không như thế lời nói, sợ rằng sẽ lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Trên mặt sợ hãi có chút tàn ra đến, trở nên hơi an tâm, chợt trên mặt thần sắc hóa thành cực hạn khiêm tốn cùng cung kính, mà tại sau này, đang suy nghĩ nên muốn thế nào biểu thị chính mình trung thành thời điểm, Phía ngoài Đồng Nhi đến đây bẩm báo, nói Sư Tôn, Sư Tôn, Thiên Thu viện Tư Pháp Đại Tiên Tôn đến đây bài phòng. Tư Pháp, Lao Quân đáy mắt hiện lên một tia sáng, trong lòng đã biết nên muốn thế nào đi biểu thị chính mình trung thành, tất nhiên là muốn cái kia hai cái Đồng Nhi, đem cái này Tư Pháp Đại Tiên Tôn dẫn đi một chỗ chiêu đãi khách đến thăm địa phương, lên các loại tiên trà không để cập tới. Lao Quân đến đây, cho lui hai cái Đồng Nhi, đầu tiên là mỉm cười một cái, chợt buốt râu mà bảo, "Thông Dung không tội nói hôm nay không biết là nơi nào tội rõ, vậy mà để Thiên Tôn hạ mình, tự mình đến đây." Lao đạo chưa từng miễn nên thứ tội, thứ tội Tư pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, "Lão quân ngươi chẳng lẽ không biết ta tới mục đích sao?" Thiên giới các nơi đều là đã căng cứng. Nệ ta mưu đồ quá lớn, ở thời điểm này, vốn nên là phải cẩn thận cẩn thận là hơn, nhưng là hôm nay, lại có một tôn lớn phẩm xuất hiện, mà cái này lớn phẩm còn cực kỳ cẩn thận, đem chính mình tồn tại vết tích đều xóa đi, trong lúc nhất thời, nam nhân không ra hẳn đến, ai cũng không biết hắn sẽ chọn đứng ở đâu một bên. Cục diện bất ổn, ngươi nói, ngươi ta nên muốn làm gì đâu? Lão quân tâm tư vi đi lòng vòng, biết dưới mắt tư pháp mặc dù làm ra quyết định, nhưng vẫn là đến hỏi tham chính mình suy tính. Sợ là lại là cấp độ kia cẩn thận tính cách phát huy tác dụng, cũng hoặc là đã sớm có chỗ quy đoán, tới đây là hỏi tham ý kiến của mình. Nếu là lúc trước lời nói, lão quân sẽ trực tiếp thuyết phục hắn, chứ tạm kiểm chế lại chính mình cấp bách chi tâm, dưới tình huống như vậy, càng là tình cáo, mới càng là có thể chịu đựng cư đến như thế. Nhưng bây giờ lão quân lại chỉ mong lấy lục giới đại loạn đứng lên, làm cho thiên đình sụp đổ, dạng này mới có thể chứng minh chính mình trung thành, thế là mỉm cười, nói sắc thực như vậy, Thiên Tôn, lão đạo cho là, ngươi ta hẳn là lập tức bắt đầu kế mạch. Dù sao, Trầm thị sinh biến a, đúng vậy a, Trầm thị sinh biến chầm một bước, thái nhất tôn thần có thể trực tiếp đánh chết ta. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, thiên tôn, xin lỗi. Lao quân phủ cẩn, thần sắc cuốn hỏa. Tư pháp có chút nước mắt, nói xin lãng anh e. Lao quân phủ cẩn, nói nó nguyên nhân có ba, thứ nhất, bây giờ tạm thời bình ổn, không chỉ là bởi vì trời bồng đại chân quân cùng dịu thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn khắc chế. Cũng bởi vì Chu Lăng đại đế không biết tung tích, động dương đại đế ẩn thân hòa rượu. Hai vị này riêng phần mình thuộc về lựa bộ cùng đấu bộ, là nam cực bắc cực hai vị đại đế dưới trướng đại đế. Một khi bọn họ hai vị có bất kỳ một vị trở về, Thế cục cũng sẽ ở trong nháy mắt đấy nữa. Tư pháp Đại Thiên Tôn đấy mắt hiện lên một tia lăng lệ, nhớ lại trước đó cùng mình giao phong hòa diệu động Dương đại đế, mặc dù nói căn cơ cùng đạo hạnh hay là hơi có vẻ không đủ, thế nhưng là vị cách bên trên lại là mạnh mẽ lớn phẩm cấp độ, mà lựa bộ Chu Lăng thì là cực tiêu chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Hai cái này đúng là có xuất hiện liền đánh vỡ cục diện khả năng. Lão quân phụ cần ôn hòa nói, thứ hai, người ta cũng không biết Bắc đế cùng năng cử lúc nào trở về, Thiên Tôn ngài tự hỏi ôn hòa, hướng phía sau kéo dài thời gian, tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà một khi bọn hắn trở về, Thiên Tôn chưa thành công Hai vị này tất nhiên sẽ tại trong một thời gian ngắn nắm chặt thế cục. Nó thứ ba, ai biết, Ngọc Hoàng biết cái gì thời điểm tỉnh táo lại đâu? Chờ hắn hồi tỉnh lại hiện tại cơ hội này cũng đem không còn sót lại chút gì. Lần tiếp theo cơ hội, có lẽ bốn tới cuối cùng cái tiêu cấp kỳ thái cổ đến nay đã có mục tiêu. Song Hoè Tuế sao từng nhớ, Phương Đông bắt nguồn từ con, viết Dung Hán, là bắt đầu cướp. Phương Nam bắt nguồn từ Dận, viết Sích Minh, vì trở thành cướp. Trung Nguyên bắt nguồn từ Mạo, viết Thượng Hằng, Phương Bắc bắt nguồn từ Bộ Trư, viết Mộ Hoàng, đều là ở cướp. Phương Tây bắt nguồn từ Dậu Rốt của Tuất, viết Diên Hàng, là hào cướp. 595, vô Hai, chương 595, đủ đô hoặc nơi tám thân. 2, chương 595, đủ đô hoặc nơi tám thân. 2, bây giờ chính là tại cuối cùng tiếp nại khó ở giữa. Theo như truyền thuyết, thái cổ chi niên, có vô thượng đạo nhân xưng là Mở Hoàng Mạn tiếp Thiên Tôn cầm một trường kiếm, tuyên dương đại đạo vô hình, muốn tại Mở Hoàng cấp cùng Diên Khang cấp bên trong, đem cái này không ngừng lớn chuyện, vị viện không kết thúc tiếp nạn trận dược, thủ đoạn đảm mà, chỉ là chẳng biết tại sao dần dần biến mất. Cuối cùng chi tiếp, sưng lại trung tiếp. Tư pháp đại thiên tôn thần sắc im miệng không nói hồi lâu, tựa hồ rốt cục dự định triệt để tới một lần lớn, nói nếu như thế liền bắt đầu đi trong tay hắn hiện ra một viên ngọc giản, sau đó vứt cho Lão Quân, nói bật này chính là ta lúc trước kế hoạch, Lão Quân có thể nhìn qua. Lại là tới đây thăm dò a. Lão Quân cười gật đầu, nhận lấy ngọc giản, thần hồn khổng lồ, đảo qua trong ngọc giản này nội dung, thân sắc có chút chỉnh trọng, nhìn về phía Tư Pháp, trong lòng có chút chấn động, không ngờ tới, cái này Tư Pháp lại muốn làm đến trên trình độ này, Tư Pháp tay áo quét qua, trên ngọc giản lưu quang biến hóa, chiếu ảnh giữa tiên địa. Thiên giới chi tam thập lục cung thất thập nhị điện đều hiện lộ rõ ràng trong đó. Trong đó Lôi Hỏa ôn đấu cũng ở trong đó. Từ pháp đại thiên tôn rũi ràng ngón tay, chỉ vào cái nải thiên khung văn vật, thản nhiên nói, nguyên bản kế hoạch là trực tiếp luyện hóa Ngọc Hoàng chi đạo, bây giờ lại không phải, ta cần muốn trước đi chu sát một người, cái nải mấy cái cấp kỵ ở trong, các bộ tiên phần bên trong, đều có ta thiên sư về người. Ta sẽ cho mạng bọn họ làm cho, để bọn hắn tại không biết chúng ta mục đích tình huống dưới, kiểm chế lại các bộ. Lợi dụng Nam cực Bắc đế hai hệ ở giữa mâu thuẫn, ngắn ngủi ngăn được bọn hắn lẫn nhau, mà ngày sau chủ cột viện sẽ trực tiếp tiếp quản toàn bộ tiên đình, bản tọa tâm phúc sẽ xuất linh thiên sư viện các bộ trấn áp tứ phương, vấn đề duy nhất chỉ là cái kia Huyền Đô đại pháp sư Tư Pháp đại thiên tôn đấy mắt có từng kia linh ý hắn không phải là không có cùng Huyền Đô đại pháp sư giao thủ qua, thế nhưng là mỗi một lần đều bị vị này Huyền Đô đại pháp sư đánh bại, rõ ràng chỉ là kém từng. kia mà tôi, rõ ràng chỉ có từng kia, bất quá chỉ là dựa vào thái thượng truyền tự tôi, nếu là bạn tọa năm đó cũng bái nhập thái thượng môn hạ. Bất quá, rất nhanh, ta liền sẽ là của ngươi sư thúc tiền bối. Ta sẽ giết chết ngươi sư đệ. Huyền Ô, hắn nhìn về phía bên kia La Quân, nói đến lúc đó, liền do ngươi đem đại pháp sư kiềm chế, liền nói là tại đâu xuất cung bên trong phát hiện khả năng trị liệu ngọc hoàng tổn thương đan dược hồ sơ. Lao quân chịu khổ nói ngươi muốn ta kéo dài đại pháp sư, cái này, cái này hắn luyện đan so với ta mạnh hơn. Tư pháp đại thiên tôn trầm giọng nói, chỉ là kéo dài thời gian một nén nhang là được, ngươi trước cùng ta tiến đến Chu sát thái thượng kia người bị mà ngày sau giới lại biến, ta sẽ đem thái nhất chu thiên tinh thần đại trận giao cho bản tọa tâm phúc, để bọn hắn phong tỏa thiên đỉnh ngươi ta Chu sát đạo nhân kia đằng sau, ngươi dẫn dắt rời đi miền đô, đằng sau bản tọa tự có biện pháp. Diệu, thật là khéo. Lúc đó vừa vặn mang tới đại trận này, một lần nữa hiến cùng đế quân chủ tọa Lão Quân mở dỡ, lại tiếp tục hiếu kỳ nói, lại là cái nào đối thủ? Lễ Thiên Tôn thủ đoạn thực lực, lại còn cần lão đạo liên thủ. Tư pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, lão nhân kia giờ phút này không ở nhân gian, không có mấy phần thực lực, chỉ là bối cảnh phang cũng có một chút khó giải quyết, nếu là không có khả năng cấp tốc đem nó chu sát lời nói, sợ là sẽ phải dẫn tới liên tiếp phiền phức thái thượng viện y, đủ bồ hoạn. A, đủ bồ hoạn. Không sao, chém hiến cho đế quân. Lão Quân phủ cần đáp ứng. Cảm thấy mình thời kỳ thái cổ huyết mạch một lần nữa sôi trào. Nghi nghi, lại tiếp tục có chút hiếu kỳ hỏi, bất quá Vị kia thoại bản thân cũng có đại chủ đoạn, Thiên Tôn dự định ở nơi nào giết hắn. Tư pháp đại thiên Tôn ấy mắt âm nhiên, ánh mắt tại ngày này dõi tình thế trên đồ đà qua, cuối cùng rơi vào âm u khắp chốn ô trọc chi địa, vươn tay ra chỉ vào địa phương kia, tiếng nói trầm giọng nói, "Ở chỗ này." Lão Quân ánh mắt nhìn lại hơi có kinh ngạc, Tư pháp đại thiên Tôn đứng chắc tay, thản nhiên nói, dù cho là có thái nhất chi trận trấn áp khí số, cũng có khả năng bị Thiên Tôn nói chuẩn bị ở sau đánh bữa, có khả năng sẽ bị hắn sư trưởng phát giác, duy trì có nơi đây, một mảnh ô trọc chi địa che lấp khí số, khó mà phát giác càng là có thời đại thái cổ huyết hải đạo quân chi thi hải, bên trong dung nạp vô số thái cổ cường giả, đến lúc đó giết hắn, đem nó thi hải ném vào trong huyết hải, một hơi, ba khắc liền hóa thành nước ngủ, cùng rất nhiều thái cổ cường giả hỗn tạp cùng một chỗ, uy ý là ai cũng có có thể phát giác được hắn thân chết nguyên do, mà tam thanh đạo tổ không hỏi thế sự, cũng không có lý do đối với bản tọa xuất thủ. Liên Sếp như lão quân cũng không thể không thừa nhận, tư pháp lời nói là thật. Năm đó Huyền Chân vẫn lạc, thái thượng cũng chưa từng xuất thủ. Dù sao không phải lên thanh linh bạo tiên tôn đệ tử, Linh bảo đại thiên tôn đệ tử vẫn lạc tại người bên ngoài an toàn, hắn xuất thủ sát xuất chỉ ở phân ra 5 năm, thế nhưng là sau đó xuất thủ sát xuất lại là 100 tất nhiên muốn đánh chết một cái mới tính xong. Dưới mắt Tư Pháp là chấp nghiệm quá sâu, dễ nặng như mà, sớm đã là thân này nhập tiếp, mang tính lựa chọn không để ý đến gây bất lợi cho chính mình những bậc kia, hoặc là nói là cho là mình sẽ thắng, bất quá thân này một đường đi tới nơi này, gần như không sẽ có cơ so hội tại tốt hơn cơ hội. Nếu đổi lại là ai, đều là muốn đụng một cái, mà dứt bỏ cái này không đề cập tới lời nói. Tư Pháp đại thiên tôn lựa chọn địa phương, sắp sắp thật thận mà mỹ che lớp khí tức, người bên ngoài không biết. Địa phương ô trọc, có thể hóa độc thân nhập huyết hải. Càng quan trọng hơn là, Tam Thanh cũng ở bên kia. Quả thực là hoàn mỹ nhất nơi tăng thân. Lão quân chợt tán hưởng, nhìn xem Tư Pháp Đại Tiên Tôn ánh mắt sáng tỏ bộ dáng, nhưng lại chẳng biết tại sao, nghĩ đến năm đó thời đại ban sơ con kiếm thiếu niên, than thở một tiếng, bao nhiêu mang theo chút cảm khái, nói Thiên Tôn trọng yếu như vậy sự tình, cáo chi vu lao đạo, chẳng lẽ liền không sợ gia đạo làm những gì sao? Tư Pháp Đại Tiên Tôn nói ngươi ta đã có đạo tâm ước hẹn, ngươi chẳng lẽ sẽ vi phạm sao? Đường Đường Diêu tộc Đế sư Di thái một tôn thần danh hào phát hiện, như người tu đạo lấy tam thanh đạo tổ phát hiện, bản tọa tự nhiên tin tưởng. Lão quân ngưng ngẩn, chợt bất tiếng gọi to, như vậy, ta tất không phụ ngươi. Đến lúc đó ta tiềm ẩn tại huyết hải bên cạnh, các loại thái thượng huyền vi xuất hiện, liền từ sau người nó, cho hắn một kích chí mạng. Tư pháp đại tiên tôn cùng lão quân đàm luận hồi lâu, thẳng thắn mà đạo, cuối cùng mấy canh giờ vừa rồi rời đi, lão quân nhìn xem tư pháp đi xa bóng lưng, ruốt râu than thở nói, sớm mấy gái cực kỳ lạ tử, nghi người không tin, dùng người thì không nghi ngờ người, cùng lão phu đặt vững đạo tâm ngữ hẹn định, tự thân tu vi cũng đã đạt đến tại cực hạn. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu không phải là Thanh Âm hắn dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Lắc đầu, dự định để hôm nay rối lại loạn, lấy hôm nay rối vẫn lạc làm măng nên thái thượng tôn thần trợ về nghi quý, mà trừ cái đó ra, hết thảy đều sẽ là té phẩm, đều sẽ bị hắn đều quét dọn, ở trong đó, bao gồm vị tiên Ngọc hoàng, cũng bao quát tư pháp đại triền tôn hết thảy, cùng cái kia mấy ngày gần đây thanh danh hiển hách chân vô đãng ma đại đế. Đủ bộ hóa sao? Đáng tiếc, như cho ngươi thời gian, đủ để thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, hiện tại lời nói, ngươi liền lẳng ngô chủ trở về té phẩm thôi mà ở thời điểm này. Bao hàm sát ý lão quân bỗng nhiên đã nhận ra Ngọc bội có chút nổi lên lừ quang. Trong lòng liền giật mình, chợt lớn cú hỉ, thái nhất tôn thần, hiền thân. Chương 596, Lão thần quân bảnh bái kiến đế quân. 1. Chương 596, Lão thần quân bảnh bái kiến đế quân. 1. Chương 596, Lão thần quân bảnh bái kiến đế quân. Tề Vũ hoặc lúc trở về, nguyên bản tại lôi bộ vương linh quan một tay chống thiết giản tại cửa ra vào trận thủ. Nhìn thấy Tề Vũ hoặc trở về, cái kia một bộ rất có ba phần hung ác khuôn mặt mới hơi hòa hoãn lại, miễn miễn cưỡng cưỡng thi lễ một cái. Nói Đế Quân trở về thanh âm của hắn dừng một chút, trầm giọng nói, lúc trước có một phong thư từ hạ giới bay tới, ta đã đem nó đặt ở Đế Quân trong phòng. Tin. Tề Bộ hoặc như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói làm phiền. Trở đi vào trong tòa phủ đệ này, lui tới tiên quan đều là cực khách khí cung kính. Trần Võ đãng ma trong phủ đệ, mặc dù vốn tiên tư đã thảnh, tiên quan tiên lại lại đều rất yên. Dường như lo lắng đằng sau rung chuyển lan đến gần chính mình, cho nên đại bộ phận đều dấu kín tại riêng phần mình quen biết tiên thần nơi đó, duy nhất chút không có cái gì theo hầu mới lưu ở nơi đây, hy vọng có thể nhờ bao che tại Trần Võ đãng ma đại đế lấy vượt qua kiếp này. Đạo nhân đi trong phủ đệ, quả nhiên gặp giấy viết thư, đảo qua một chút, biết là diệt Phật Trảm Đế truyền đến, phía trên có đặc tự phong ấn, tê bộ hoặc mở ra phong ấn đằng sau, giấy viết thư phía trên nổi lên từng tầng tầng đoạn sóng lưu quang, nguyên bản trống không trên tờ giấy trắng xuất hiện từng cái văn tự. Tê bộ hoặc ánh mắt lướt qua, trong lòng yên lặng niệm đi ra, ta đã tìm được nhị lang. Tiểu tử này quá mức cảnh giác chút. Lúc trước tôn chủ phục hi chiếu cố hắn căn phòng kia, hắn lại là không nổi, trực tiếp hóa, mang theo muội muội của mình cùng đại ca ở bên ngoài đi vòng vo 10 vòng, lại là bởi vì những năm tuổi trẻ u độ phải mấy cái áp độ là năm đó tri quốc quyền quý, không cam tâm tự thân mất ngày xưa của lợi, làm xuống khá lắm chuyện. Sinh ra xung đột, bất quá yên tâm, đã là làm người cứu. Ma cứu bọn họ người tề vô hoặc nhìn xem giấy viết thứ này, đáy mắt nổi lên một chút kinh ngạc. Là hắn. Trong chần thế, tòa nào đó thành lớn, áo xanh văn sĩ đứng ở trong hư không, nhìn xem trước mặt một đoàn người, khóe miệng giật một cái. Không phải, vì cái gì bạn khí linh chỉ là làm đơn giản việc, nhìn cái phàm nhân, đều có thể gặp được việc phiền toái như vậy? Hắn nháy mắt mà mịt, nhìn về phía trước, hồng trần quần quận bên trong, Nghị Lang Kiên đoàn đánh, chọn ra sản, có ở sau lưng huynh trưởng, nhìn xem trước mặt thanh trì này phong quang, từ nhỏ sinh trưởng chính là ăn rất nhiều khổ sở thiếu niên không khỏi đáy mắt đều sáng lên, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có để cho mình tâm thần phóng túng ra, như cũng bước chân trầm tĩnh. La Cực Kiên Nghị người thiếu niên, áo xanh khí linh tán thượng, dựa theo trước đó thuyết pháp, hắn hiện tại nên lập tức dựa sát vào tiến lên, sau đó tại huynh muội này ba cái chúng quanh bảo hộ lấy bọn hắn, nhưng là bây giờ áo xanh khí linh bưng bít lấy cái trắng, ở bên ngoài xoay quanh quanh một chỗ, lại lạnh sinh sinh không dám tới gần một bước. Chân chờ hồi lâu, rũ rượi một lát, hắn phóng ra một bước. Tại minh nguyệt này ba cái phía trước một tên nam tử tuấn mỹ như người, ánh mắt bình thản thờ ững, đảo qua phía sau, đệ áo xanh khí linh nạnh xinh xinh đem nhấc lên chân tu hồi lại, trên mặt phát khổ. Không phải ta không có ý định đi bảo vệ bọn hắn a, Tôn chủ cháu trai. Thật không phải, là bởi vì tại ta lên trời tìm ngươi trong khoảng thời gian này, bảo hộ lấy bọn hắn, là hắn a nam đang kỳ tọa thiên tôn, nam cực chu lang đại đế, lựa bộ chi chủ. Giờ phút này áo xanh khí linh hai mắt đăm đăm Trong đầu nổi lên một cái cùng giờ phút này, Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn không khác nhau chút nào suy nghĩ đến, mẹ nó. Vì cái gì? Vì cái gì Chu Lăng lại ở chỗ này? Đế cảnh chân nhà, lựa bộ người chất trưởng, tiên tiên chi thần, nam cực trưởng sinh đại đế dưới trướng chiến tướng. Lẫn phẩm phía dưới, có thể sương vô địch. Chu Lăng đại đế bình thản thu tầm mắt lại, hướng phía trước hành động, mua điểm tâm. Cũng không phải đâu, ba cây mức quả hượng bên cạnh bên kia đưa tới, nho nhỏ cô nương y y địa nhà nhà phất tay, vui vẻ không thôi nhận lấy, thiếu niên đại ca cười khổ gật đầu, nói lời cảm tạ mà người thiếu niên kia lại là quận cường tiên nghị, chân thành nói, vị Chu đại ca ngươi cứu được, đã là thiếu cực lớn nhân tình, ngày xưa tri ân còn không có báo đáp, thực sự không có khả năng lợi còn chưa dứt, vị Chu Lăng trở tay đem điểm tâm nhét vào trong miệng, trực tiếp đem lời chặn lại, phẩy hờn, nói, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn, ít nói lời vô ích. Thiếu niên nhị lang đốn đông niên, vị kia người mặc bình thường quần áo, lại tuấn lãng phi phàm thanh niên mỉm cười bên dưới, thản nhiên nói, ăn ngon không? Nhị lang nghĩ nghĩ, hồi đáp, ăn ngon. Thế là tại thanh niên này quẹo miệng liền nổi lên từng tia mỉm cười, thản nhiên nói, lời như vậy Liên Diêm Miên ăn. Một màn này hình ảnh bình thản. Lại làm cho xa xa áo xanh quý linh suite nữa từ trên nóc nhà ngã xuống đến ngã chết, nện họp nhìn chân trối. Thứ đồ chơi gì mà? Đó là Chu Lăng. Cái kiêu ngạo mạn địa nhãn con ngươi sinh trưởng ở trên đỉnh đầu lửa bộ chi chủ Chu Lăng. Hắn sẽ đối với phàm nhân tốt như vậy. Cái này sao có thể? Thế, Chu Lăng mấy chục năm này, đến cùng đã trải qua cái gì? Áo xanh quý linh cảm thấy không nghĩ ra, nhưng là tại đề vô hoặc giấy viết thư truyền tin xuống trước đó, hắn chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đi theo đoàn người này. Chu Lăng đại đế đi toàn bộ trong thành trì xa hoa nhất địa phương, đánh mấy cái cái gọi là cao nhân, muốn bọn hắn nhường lại đứng đầu nhất phòng khách. Mặc vật liệu tốt nhất quần áo, muốn ăn đẹp nhất mỹ thực, tốt nhất rượu ngon, muốn toàn bộ trong thành trì đẹp nhất mỹ nhân tương ngồi, liên đối nhị lang bọn hắn cũng mặc dạng này, mà lại quần áo phong cách lên không được không dựa sắt bảo vị này tiên tiên dinh linh phong cách. Để lại ca bọn hắn ngủ tiếp đi đằng sau, nhị lang đến đây nói lời cảm tạ. Hắn không quen những này, nhưng là cái kia khí độ tuấn tú lịch sự tao nhã nhưng lại mang theo tự nhiên thanh quý Chu Lăng lại chỉ là bình thản nói, để cho ngươi mặc cũng được. Sau đó Câu nói thứ hai liền để Nhị Lang có chút kinh ngạc, có người nhìn chằm chằm các ngươi. Thiếu niên Nhị Lang thân thể một cái căng, "Yên tâm, không phải địch nhân, hắn cũng hẳn là đến bảo vệ ngươi." Chu Lang ánh mắt đảo qua bên ngoài, từ cực xa chỗ áo xanh quý linh trên thân lướt qua, sau đó mới chậm rãi thu hồi lại, thản nhiên nói, "Ta có một vấn đề, cần chờ sau lưng của hắn người đến, mới có thể trả lời, cho nên ngươi không cần cảm thấy ăn của ta, huống của ta tính là cái gì, liền xem như là giao dịch." Nhị Lang im miệng không nói ngồi lâu, nói vấn đề. Chu Lang nhặt chén rượu, đáy mắt hiện lên từng tia mê bóng, nói là, "Một vấn đề." Vấn đề gì? Vấn đề gì không? Đến tội cùng ta là ai? Cùng, nếu là ngươi phát hiện, ngươi ngày xưa không gì sánh được tin tưởng, thậm chí có thể đem tính mệnh đều giao phó cho hắn một người, làm lại là chuyện sai, gây họa tới thương sinh, ngươi nên như thế nào làm đâu?" Nghị Lang kinh ngạc, nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Đại nghĩa diệt hơn." Chu Lăng đại đế bỗng nhiên lớn tiếng cười lên, hắn lại nhấp một hớp nhân răng rượu, đáy mắt tựa hồ có chút mông lung, lắc đầu, thản nhiên nói, "Thật sự là hài tử a, nói đơn giản như vậy cùng tính trẻ con, bất quá, ta cũng là đang trốn tránh a, trốn tránh tại ngày đó, từ khí tràn đầy thiên khuyết cùng đằng sau." Hắn dần dần nhớ lại chính mình đến tuột cùng là ai, chợt cũng nhớ lại chính mình tại sao lại thụ thương đến mất đi ký ức, hắn nhớ kỹ là vật môn trưởng tọa Phật Tây đến, mà chính mình tiến đến trận đường, cái kia Phật đà căn bản không phải đối thủ của mình, lại tại sắp bị chính mình trấn áp thời điểm, đột nhiên phát sinh biến hóa, đợi đến Chu Lăng lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã đã mất đi ký ức. Gặp dị, trưởng tọa Phật là nam cực trưởng sinh đại đế quân hóa thân. Nói cách khác, nhân gian này rất nhiều khốn khổ, vô số tử vong đều là nam cực trưởng sinh đại đế đưa đến. Chu Lăng trong lòng ngạ mạn, lại không phải thị sát, cũng chính là bởi vì chính mình ngạ mạn. Hắn ngược lại là loại kia khó khăn nhất triệt để tuân phục tìm cách. Một khi gặp cùng bản thân ý chí xung đột sự tình, hắn sẽ trước tiên hoài nghi là đối phương vấn đề. Dù là đó là nam cực trưởng sinh đại đế, nhất là ở nhân gian du lịch một giáp, để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bản thân ý chí xung đột, cuối cùng rời đi minh tâm cùng lâu con đạo, ở nhân gian du lịch, lấy giải sầu, lấy minh tâm tri tính, đi chạy không tâm cảnh, để cho mình biết cuối cùng lựa chọn. Đế quân a. Chương 596, Lão thần quân bảng, bái kiến đế quân. 2, chương 596, Lão thần quân bảng, bái kiến đế quân. Hai, nếu là ta không đến Nhân Gian một lần này con, có lẽ bây giờ còn đang ngơ giấy chúng đi. Nếu là ta không đến Nhân Gian, thời khắc này ta cũng đã trở lại trên trời đi. Chu Lăng Đại Đế uống một hớp rượu, hắn nhìn lên bầu trời, làm cho nải trên thế giới này đỉnh tiêm tổn tại một trong, thiên giới phát sinh sự tình, hắn tự nhiên đã biết, nhưng là mặc dù biết được thời khắc này cơ bằng, cùng, biết hiện tại Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn đang chờ đợi chính mình, Chu Lăng Đại Đế lại đều chưa từng trở về. Cái này có lẽ đã là một loại lựa chọn. Hắn cần nhìn một chút cái kia kẻ tể vô học, nhìn một chút vị kia phu tử Hắn cũng muốn hỏi lại hỏi một chút đạo, nên như thế nào? Chỉ là hắn dừng một chút, nhìn về phía bên kia nhị lang, nói ngươi đây, ngươi lại đang bên ngoài dù đã vì sao? Nhị lang trả lời, ta muốn cho đại ca chữa thương chữa bệnh, để ta muội có thể hảo hảo lớn lên. Chu Lăng hơi nhíu nhíu mày, hắn sợ dĩ lưu huynh muội này ba cái quả thật là bởi vì diện Phật Trảm Đế khí linh, nhưng là ngay từ đầu tiên đến lại không phải, hắn là bởi vì gặp cố nhân, lúc này mới tự mình xuất hiện. Cố nhân kia, chính là 60, 70 năm trước yêu tộc chi hỏa bên trong chết đi chính là Thiên đỉnh tứ pháp chân quân, chống đối hầu tổ lại bạch Trần Tư Pháp đại thiên tôn sự tình, cuối cùng tự vẫn lấy bức bách ngọc hoàng, sau bị Tư Pháp làm hại, hồn phách bị Thái Ức cứu khổ thiên tôn cứu, đưa vào trong luân hồi, luân chuyển làm người. Nhưng là đáng tiếc, Tư Pháp thiên tôn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cảnh giới còn tại Chu Lăng phía trên. Đưa đến Tư Pháp chân quân dù là triệt thế, cũng là thân thể cực không tốt, từ đầu đến cuối đều không thể rời bỏ thoát ràng, hồn phách thương thế đạo ngược ảnh hưởng đến nhục thân, sợ là kiếp này khó mà khỏi hẳn, cũng là sau đó, ngạo mạn Chu Lăng lúc bắt đầu thời khắc khắp khắp nhằm vào Tiên Thu viện Tư Pháp thiên tôn. Cho dù là không có chuyện đều muốn chọn hai tây lần, gặp được những chuyện gì càng là trực tiếp dẫn đầu cho vúng, cũng là lúc trước du lịch thời điểm, gặp được cố nhân gặp nạn, mới vừa xuất thủ, có này đằng sau mọi việc. Hắn im miệng không nói ngồi lâu, nói rất tốt, chỉ là người huynh trưởng tương thế, chỉ sợ khó mà khỏi hắn. Nhị Lang tự hồ có chỗ phát giác, con ngươi hơi sáng lên, nói lúc trước tiên sinh nói, đại ca hắn tiếp trước là thần tiên, bị ngươi hại, lúc này mới dẫn đến khỏi bệnh cũng được, là thật sao? Chu Lăng đại đế dừng một chút, nhìn trước mắt người Triều Niên, trước mắt hiện lên tư pháp chân quân kiếp trước bị chiến đấu, dượn theo đầu hình ảnh. Sưa nay có chuyện nói thẳng lại cực ngạo mạn hắn vậy mà thả xuống trong mắt con, Thản nhiên nói, "Ta cũng biết, Nhị Lang có chút thất vọng." Chu Lang đại đế uống một hớp rượu, thản nhiên nói, "Nếu là biết, ngươi dự định làm cái gì?" Nhị Lang trả lời, "Báo thủ." Chu Lang im miệng không nói hồi lâu. Tính cách của thiếu niên này, cùng lúc trước Tư Pháp đại chân quân như vậy giống nhau. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ để cử thiếu niên này đi tu hành, cuối cùng leo lên tiên khuyết cùng đằng sau, đưa hắn đi tiên su viện, làm Tư Pháp tiên quan, nhưng là hiện tại, hắn hận không thể đem Tư Pháp đánh cho thần hồn đều tang, còn nếu là nói cho thiếu niên này sợ rằng sẽ phải đem hắn kéo vào báo thủ vực sâu tuyệt địa. Quyết định không nói cho hắn, mà ở thời điểm này, thiên cung bên trong, dũng nhiên lôi đỉnh trận trận nổ tung, Nghị Lang đứng ở, ngẩng đầu nhìn thấy một cái cực thần tuấn phi ứng từ thiên cung bay ra, lôi cuốn lấy lôi đỉnh, ở trong hư không, xoay quanh gào thét hồi lâu, liền hướng phía nơi này rơi xuống, mở miệng, thanh âm như sấm chấn. Chu Lang đại đế, Vũ Thiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn tiên ngải nhanh chóng nhập thiên huyết cung. Chủ trì lựa bộ, trấn áp bốn hồn nào. Chu Lang đại đế tùy ý bắt được một cái ná cao su, sau đó trực tiếp một chiêu bắn ra. Cái này lôi bộ người mang tin tức trực tiếp rơi thẳng một tiếng, xoay một vòng mà rơi xuống, con dị thú này rơi xuống thời điểm, bị Chu Lăng tiện tay bắt lấy, như vậy pin ngạc biến hóa để bên kia người Triều Niên mà mịt, Chu Lăng đại đế tùy ý đem cái này đánh cho ngưng ném cho Nhị Lang. "Đưa ngươi, là chính mình ngồi hay là nấu ăn đi, tùy ngươi." "Bản tọa, ta lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, các ngươi mọi việc tùy ý, chỉ không muốn đi xa là được." Chu Lăng đại đế ngửa cổ uống rượu, nhìn lên bầu trời. Hắn cùng ba hoàng là bạn tốt, cho nên nhận ra diện Phật Trảm Đế, bây giờ phục hỉ không tại, diện Phật Trảm Đế sẽ chỉ chỉ hướng một người thế buộc, phu tử, chờ đợi cùng ngươi gặp lại, đến cuối cùng là theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân mà đi, hay là nói tuần hoàn theo cái này 60 năm mới biết. Ta chờ, ngươi cho ta đáp án này. Tóm lại, Chu Lăng Đại Đế bây giờ đang ở đứa bé kia phụ cận. Ta là không có cách nào khác, ta là rất cứng không sai. Có thể Chu Lăng hắn đùa lựa đùa lựa đó a. Toàn bộ lục giới bên trong so với hắn bản hỏa càng mạnh cũng chỉ có chút dung cùng hòa diệu, đông hoa điều cát, ta một cái đầu gỗ làm đàn, đi đối với thượng cổ hướng nay tới chơi lựa sắp xếp năm vị trí đầu đế quân, ta không phải muốn chết sao? Khô khô, ta nói là, bản ký linh là vì đại cục suy nghĩ ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, đợi đến ngươi hạ phàm giáng đến, tiến thêm một bước lời nói, xin thứ cho ta bất lực. Dù sao, trấn vôi đại đế ngươi cũng không muốn hạ phàm tới thời điểm phát hiện ta đã biến thành một đống than rồi đi. Ngươi trung thành nhất đáng tin thành kính trăm chú diện Phật Trạm Đế khí linh lưu. Tề Bộ hoặc xem hết giấy biết hư, phía trên văn tự cuối cùng đều có chút phát điện, rõ ràng, làm khí linh mặc dù nói cao thâm mà chắc, nhưng là muốn ứng dẫn đế cảnh đệ nhất Chu Lăng hay là căn bản làm không được, Tề Bộ hoặc như có điều suy nghĩ, nói Chu Lăng hắn có một loại cảm giác Chu Lăng là đang chờ hắn, hắn thôi phục ký ức sao? Tê Bộ hoặc thầm nghĩ lấy, nếu là Chu Lăng đại đế đã khôi phục ký ức, hắn nếu là đi vào ở trong thiên đình lời nói, toàn bộ thế giới thế cục lập tức liền muốn bắt đầu biến hóa, thời điểm đó cục diện so với hiện tại sẽ chỉ phức tạp hơn. Bây giờ không đến, nhưng lại gián tiếp thông qua diện Phật Trảm Đế truyền lại tin tức. Đã là tại phòng thích hảo ý xem ra, đằng sau muốn tiến đến nhân gian, gặp lại gặp Chu Lăng. Tê Bộ hoặc viết thư để diện Phật Trảm Đế khí linh bảo trì nguyên dạng, để giấy viết thư này bay ra. Sau đó, vẫn cùng dựa theo nguyên bản mục đích, đi kiểm tra thực hư thái nhất còn sót lại lực lượng. Thái nhất sau khi nga xuống, lưu lại có rất nhiều thần vận. Trong đó trừ bỏ rất nhiều chiến đấu loại thần thông bên ngoài, còn có không ít tựa hồ là có còn lại diệu dụng, tề bút hoặc trầm âm bên dưới, lại tiếp tục tại chính mình nội cảnh thế giới một lần nữa cấu trúc thái nhất giới lực lượng căn cơ, từng cái thử nghiệm những phần thông này cùng thủ đoạn. Thời đại thái cổ bá đạo triết thức, từng cái tại đạo nhân trong tay tái hiện. Hiện tại nếm thử hoàn toàn không chế thái nhất thần thông, tận khả năng khống chế thân này cực hạn lực lượng. Trong lòng thì là tự hỏi Tư Pháp sẽ lấy dạng gì biện pháp ra tay với mình, lần này là lấy chính hắn làm mồi nhử. Dẫn tư pháp đại thiên tôn xuất thủ, Tề Vô hoặc bản thân căn cơ đầy đủ, có thần binh, lại có thái nhất công thể, trên lý luận đủ để được cho 10 phần 9, nhưng là cũng không thể khinh thường với tiên chủ cổ viện nội đình. Nếu là Lật Huyền trong mương, lại là bờ cười. Tề Vô hoặc từng bước từng bước đem Tiên Thu viện tư pháp khả năng làm ra lựa chọn đều qua một lần. Tư pháp đại thiên tôn khả có thể chọn lựa hành động, Tề Vô hoặc đại khái có chút suy đoán, chẳng qua ở là mượn nhờ Tiên Thu viện giao thiệp cùng nội đình, đem chính mình dẫn dụ đi hướng một nơi nào đó, bất quá chi tiết hơn chỗ địa phương, lại không phải đơn thuần suy đoán có thể minh bạch. Cái kia đến lúc đó liền muốn nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Tê Vô hoặc đem rất nhiều thần vận đều nếm thử một lần, đến cuối cùng lại là hơi mần ra, bởi vì hắn phát hiện một chiêu này thần vận là cùng loại với viên quang hiện hình chi pháp thủ đoạn, chỉ là càng cường đại hơn, càng thêm một mạt. Đạo nhân trong nháy mắt ý thức được đạo này thần vận chỉ hướng là ai, là Thái Nhất Cửu Thần. Tê Vô hoặc trong nháy mắt làm cho Thái Nhất Chi thần vận bao trùm tự thân. Khí độ trở nên mênh mông, xa xăm, trước mắt đã hiện ra một hình ảnh. Một lão giả giật đầu, thân sắc cực kích động, sau đó cao giọng nói, "Lão thần quân bằng, bái kiến đế quân." Đẩy một quyển sách, cúi đầu, Từ lục soát núi Hàn Ma bắt đầu muốn thể nghiệm đạo bạo phất nhanh hội không. Tím Thâm Sơn giá bảo nhặt tiên điệu kỳ vận học bát cửu huyền công vương quyền phú quý, ngay tại hôm nay. Chương 597, đàng chém tứ pháp. canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 597, đàng chém tứ pháp. canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 597, đàng chém tứ pháp. canh ba cẩu nguyệt phiếu lao quân thần sắc, cực kỳ kích động. Hắn lúc trước, đọc bài này có cảm ứng thời điểm, liền đã là chợt đại hỉ, vui hỷ, một đường lão đảo lao tới đến đâu xuất cung bên trong, ngồi quỳ chân ở nơi đó, mà bây giờ, đại lễ bái bên dưới Nhìn xem phía trên lưu bằng, trong lòng rốt cục an định lại. Hắn đã nhìn thấy vị Tiê đế quân một sợi thần vận. Dốc lớn như vậy, như vậy cổ lão, phản phất ngồi tại vạn bất thường sinh phía trên. Hoàn toàn như trước đây cường đại. Hoàn toàn như trước đây, không thể đỗi nổi. Quả nhiên, quả nhiên a, đế quân quả nhiên là đang khảo nghiệm ta. Chỉ cần ta biểu hiện ra lòng trung thành của mình, đế quân liền sẽ tới đây, lão quân nghĩ tới đây, thế là thần sắc càng phát ra thành kính, cung kính. Côn Bằng có trước đó sợ hãi cùng nghĩ mà sợ nổi lên, mà tại chân voi đãng ma trong phủ đệ đùi bố hoàng, nhìn chăm chú lên đối diện lão quân, suy nghĩ hơn một lại. Côn Bằng, Vạn Linh Đế sư đã từng bị Phục Hy chu sát thượng cổ truyền thuyết một trong. Nó huyết mạch hậu duệ một trong, là 8000 năm trước bị Long Hoàng cùng biển chân sư minh chém giết thượng cổ đại yêu, cũng quan chi lấy Côn Bằng tên họ, bất quá, nhìn bộ dáng này, rõ ràng là chân chính thái cổ Vạn Linh Đế sư Phục Hy không có giết hắn. Là Phục Hy chuẩn bị ở sau một trong, hay là nói có khác những an bài khác, hoặc là nói là hắn trong thư lễ vật. Trong một chớp mắt, Có vô số suy nghĩ tự độ vụt hoặc gáy lòng nh lên, hắn trong mắt, duy trì lấy giờ phút này tự thân thái nhất hóa thân bị cách, giờ phút này lại phản phất lại thấy được lúc trước cái kia trước khi chết trong dung bình thản thái nhất thần, nhớ lại hắn thắng bại chi phân biệt. Đạo nhân không biết thái nhất ngày xưa là như thế nào đối đãi côn bằng. Giờ phút này chỉ là thản nhiên nói, "Côn bằng." Đồ vô hoặc ánh mắt quét qua côn bằng hoàn cảnh chung quanh, mặc dù không biết cụ thể là ở nơi nào, lại tất nhiên là thiên giới nào đó một chỗ cung khuyết ở trong, trong lòng như có điều suy nghĩ, chính mình giờ phút này mặc dù khí cơ cùng thái nhất mượn dạng, cũng có có thái nhất vị cách nhưng là cuối cùng không biết Thái Nhất ngày xưa cùng chư thần ở chung, không bằng giải nguy nổi lên. Thản nhiên nói, ngươi có biết tội? Trời hợt bốn chữ, lôi cuốn lấy vậy quá thời cổ năng một mực kéo dài cho tới bây giờ to lớn lực các bách, đánh tan côn bằng nội tâm hết thảy cảm xúc, cái kia là Thái thượng đế quân thần sắc bên Ngông Bình Hàn, đang ở bên trên, tróng mắt nhìn xem, vô biên minh ngông, vô biên đáng sợ. Côn bằng trong lòng một cái lục bộn, sắc mặt trắng bệ. Lão thần, lão thần ngươi bắt chung. Phục Hy cười nhạt tựa hồ như là u hồn giống như quân, côn bằng không biết vì sao chính mình tính linh sẽ ở đối mặt với Thái Nhất tôn thần thời điểm lại một lần nhớ lại cái kia áo xanh văn sĩ, chẳng lẽ nói là lớn phẩm cấp độ tính linh đang nhắc nhở chính mình, áo xanh cục hi cùng trước mắt thái nhất tôn thần có liên hệ gì. Côn bằng đấy lòng rẽ rựa, khắn răng một cái, nhắm mắt nói, "Lão thần, cũng không bắt trùng. Ta mấy năm nay đến, tiềm ẩn với thiên huyết ở trong, chịu đựng, bất quá chỉ là vì chờ đợi đế quân." Quả nhiên là ở trên tiên đỉnh ở trong. Đạo nhân như có điều suy nghĩ, sau đó chỉ là nhàn nhạt trong mắt, cũng không phải là thái nhất cái kia ngạ mạn, chỉ là bình thản không vặn sóng. Lại cho côn bằng mang đến không gì sánh được to lớn cảm giác áp bách. Tên cả da đầu chính là bởi vì chính mình một đoạn này tuế nguyện hành động, gần như quên mất đi qua mối thù hận, giờ khắc này ở thái nhất tôn thần trong ánh mắt mới cảm giác được lớn lao lực áp bách, lúc này cắn răng, nói thần, Lao thần vì có thể chờ đợi đế quân trở về, đã trở thành thiên huyết cung thái thượng lão quân chi chức trách. Chiếc cừu đâu xuất cùng, lấy khống chế đang được, cái này toàn bộ thiên huyết cung, tám bộ thiên hận, lôi hỏa ôn đấu, sơn hà biển hồ, đều cần Lao thần năng lực, dùng cái này chi pháp, mặc dù nói không thể khống chế toàn bộ thiên huyết cung chư thần, nhưng là quần tiên chư thần đều thuộc Lao thần chi kiểm chế. Thái thượng lão quân, đạo nhân hơi có kinh ngạc, Ánh mắt rủ xuống, trong lòng suy nghĩ. Côn Bằng hồi bẩm đằng sau, chính là kiên trì chờ đợi đáp lại. Một trận đệ trái tim của hắn đều muốn đình trệ ở đích mình, hắn tối túc đầu, chỉ có thể cảm giác được vị tồn tại cổ lão kia ánh mắt đả mạc, chợt nghe đến Bình Thần nói, "Đang dược, không phải Huyền Đô Luyện à?" Côn Bằng, Côn Bằng sắc mặt hơi tái, lúc này mới chân chính không có từng kia lòng cầu gặp may. Biết Thái Nhất Tôn thần từ đầu đến cuối đều đang nhìn hắn, thế là hít một hơi thật sâu, nói đế quân Thánh Minh, lão thần là dựa vào lấy viền đô luyện đan, thế nhưng là kỳ thật âm thầm là tại Giao Hảo Tiên Thu viện tư pháp tiên tôn hắn là cái có dạ thâm, một thân thực lực đã đạt đến tại lớn phẩm đỉnh phong, bây giờ dự định chu sát chân vọ đãng ma lấy thu hồi đã quả, sau đó bằng vào ta tâm thay trời tầm truy đuổi ngựa cảnh. Lão thần đã biết kế hoạch của hắn, dự định tuân thế mà làm, tốt làm cho này thiên đình đại loạn, lấy để cho ta thái cổ thiên cung tái hiện tại thế. Là vì đế quân ngài chi trở về dâng lên hạ lễ. Đùi vô hoặc đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, càng phát ra bùng lòng, nói a, lão quân thế là thi triển thần thông, đem vừa rồi rất nhiều sự tình đều lấy thần thông pháp thuật phương thức bày ra, lại hiện ra biến hóa ra thiên giới tình thế hình đem vừa rồi Tư Pháp Đại Tiên Tôn kế hoạch, toàn bộ đều nói thẳng ra, không có nửa điểm dấu giếm. Liền ngay cả Tư Pháp Đại Tiên Tôn quý, cùng nó muốn tại vết hại chỗ liên thủ chém giết Thái Thượng Viễn Vi đều nói rồi. Cuối cùng cung kính nói, trong tay người này, có Ta Thiên Đình Chí Bảo, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Ban Sơ Trật Đồ, đây là tại Thái Cổ Chi Niên đứng đầu nhất Tam Đại Trận Pháp một trong, lão thần dự định dẫn phát thiên giới to lớn loạn, sau dẫn đạo Tư Pháp diệt vong, lại đem bảo vật này mang tới, phục cho đế quân. Thái Cổ Thiên Đình, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Trật Đồ. Đủ vốn hoặc như có điều suy nghĩ thản nhiên nói, "Côn Bằng, ngươi như thế nào nhận ra Tư Pháp Côn Bằng nghe nói Thái nhất đế quân lời nói hơi hoảng chút, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, cung kính nói, "Lão thần năm đó, lực chiến phục hi, cuối cùng cái kia phục hi không địch lại tại ta, cuối cùng với lui." Lão thần mặc dù nói bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không muốn giấu kiến Vu Mỗ một nơi nào, liền giáng chống đỡ lấy ra ngoài, chỉ là đáng hận, cái kia tứ ngữ tự tử, thật sự là quá hung hãn tại Côn Bằng giáng thuật bên trong, đủ bố hoặc dần dần biết năm đó phát sinh sự tình. Tại cung phục hi giao thủ không địch lại đằng sau, Côn Bằng gặp được nhân gian giới lại chiến, chính mắt thấy Huyền Đô đại pháp sư đối kháng thái cổ đại trận, lại lực chiến mà chết một màn, mà trên thực tế Phù hy cùng tứ ngữ quá mức hiểu rõ thời kỳ đó huyền đô, thế là sớm làm cho tư pháp tiến đến kết ứng. Chỉ là tư pháp lại cố ý làm hỏng kế cơ, đối xử lạnh nhạt ngồi xem Huyền Đô đại pháp sư chiến đến kiệt lực mà chết. Thuấn thế còn lấy đi đại pháp sư chiến lợi phẩm, thái nhất đại trận chi đồ. Đối với cái này, côn bằng biểu thị ra cực cao khen ngợi. Tư pháp hắn vốn cũng là thái cổ bộ tổng, tiên tiên mà có linh, từng nghe nghe thái thượng giám đạo. Theo hắn nói, muốn bái sư tăng thành, lại bị làm có dễ, cuối cùng vẫn mà rời đi, hắn tự nhận là chính mình đáng giá đồ tốt nhất, cho là mình tâm cảnh hòa hợp, không gì sánh được thành kính trong chú nhưng không được Thái thượng tấn hành, mà Huyền Đô đại pháp sư bất quá chỉ là bởi vì oa hoàng mặt bên trên, lúc này mới được Thái thượng chuẩn thừa. Bởi vậy từ đầu đến cuối tức giận bất bình. Tại rất nhiều trong chiến đấu đã từng bị Hạo Thiên cứu, từ đầu đến cuối biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo khắt chế, lúc này mới được Hạo Tiên cho phản nghịch chi tấn hành, cảm thấy là người tài có thể sử dụng, thế nhưng là cuối cùng lại là trơ mắt nhìn xem Huyền Đô chết tử, lão thần ngày đó cảm thấy kẻ này xác thực có thể dùng, nó trong lòng chi không cam lòng, kiên nạo, phấn hận cơ hội hòa hợp không gì xảy được. Từng nghe nói Thái thượng giảng đạo, lại bởi vì ghen ghét mà muốn hại chết Thái thượng đệ tử đã từng bị Hạo Thiên cứu, đã từng bị Hạo Thiên chỉ điểm, giờ phút này lại bởi vì Hạo Thiên đã mất đi lực lượng mà hắn muốn muốn phản bội hắn, thôn phệ Hạo Thiên chi đạo, thành cự tự thân. Người này tâm tính cũng là như một thuần túy chi ác, thuần túy vì bản thân duy ta hà người. Nếu là lợi dụng tốt lời nói, xét thực có thể trả thù trường thần. Bởi vậy, lão thần mới cùng hắn đi đến gần chút. Côn bằng giảng thuật những ngày thời điểm, đủ vô hoạt động tác dống nhiên dừng một chút, con ngươi co xuống. Chương 597, đáng chém tứ pháp. Canh ba cầu người phiếu, hai, chương 597, đáng chém tứ pháp. Canh ba cầu người phiếu. Hai, nghe lão sư giảng đạo, lại yếu hại sư huynh, bị hạo thiết hiếu, lại yếu hại hạo tiên. Như vậy, năm đó mật báo dẫn đến oa hoàng nương mẹ vẫn lạc phản độ kia, có thể hay không chính là tư pháp? Một cái nghe nói thái thượng giảng đạo, cùng Huyền Đô cũng biết, là Hạo Tiên tâm phúc, tuyệt đối sẽ không phản bội tồn tại. Đùi Vô hoặc đấy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, hắn cơ hồ muốn trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nhưng là chợt ý thức được, chính mình là lớp trước người tham dự kia, chính mình là thái nhất, thế là áp xuống tới xúc động này, chỉ là thản nhiên nói, "Khan, muốn như thế nào?" Côn bằng trong lòng nhẹ nhàng tỏ ra, cung cung kính kính hồi đáp, Thần Nguyên bản định buổi tiếp tư pháp diễn một màn kịch, nhưng lạ bây giờ đế quân đã về đến, lão thần liền không có cái khác ý nghĩ, đế quân chi ý chí chính là lão thần ý nghĩ, hết thảy tuân theo đế quân sắc lệnh. Đạo nhân tập trung ý chí, hơi suy tư, chợt dĩ thái một giọng điệu bình thản nói, nếu như thế, chém hắn thôi. Côn bằng trong lòng có chút không hiểu, trên mặt lại vẫn như cũ là cùng cùng bình tĩnh. Nghe được thái nhất bình thản hờn hững thanh âm, người như thế, tính cách duy ta, có thể phản bội Hạo Thiên liền có thể phản bội tại ta, bất quá là hai mặt tiểu nhân, mà ngươi nếu là liên thủ cùng hắn, cấp đồng chu sát thái thượng nguyên uy, như vậy tam thanh nếu là tra được đến bản tọa tự nhiên không sợ, ngươi khả năng phát gọi. Câu này bản tọa không sợ bốn chưa ung dung không đội, tự nhiên mà vậy, côn bằng dù sao cũng là lớn phẩm cấp độ, tại những năm gần đây, thiềm ẩn với thiên trung đỉnh, cũng là tu chút đẩy xem bói tính chi thuận, tính linh tự nhiên mà vậy có biết, trong lời này, cũng không một chút hư dạ, chỉ là phong dong lạnh nhạt, hiển lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp tự tin phi phách. Côn bằng chính tâm bên trong tán thượng kính sợ, đương nhiên ý thức được cái gì. Thần sắc đọc lại, trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thanh nhễm hắn đều có chút ngtrệ, nói đế quân nói tam thanh chẳng lẽ nói, cái kia đụ vô hoặc không chỉ là thái thượng đệ tử. Thái Nhất Bình Thản nói, không cần hỏi, không cần phải nói. Lúc đó, ngươi tự nhiên biết. Thanh âm này Bình Thản xa xăm, thương cổ hờ hững, côn bằng nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đạo hải lão, lúc đó, tự nhiên biết. Quả là thế, thái thượng viễn bi căn bản cũng không chỉ là thái thượng đạo tổ một cái đệ tử. Hắn hay là ai đệ tử? Là Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, hay là Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn, cũng hoặc là là, là Tam Thanh Trung Truyền. Côn bằng thân thể cứng ngắc, càng có thật nhiều nghĩ mà sợ. Cảm thấy mình chỉ kém một bước liền cùng cái kia Tư Pháp cùng đi đến một cái trong vòng xoáy mắt đi, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chợt đỗng nhiên ý thức được một chút, Thái Nhất Tôn Thần ngay cả cái này đều biết, chẳng lẽ nói, cho dù là thời đại này, cường đại đến siêu việt hết thảy tam thánh tôn thần, cũng đều là tại Thái Nhất thần nhìn chăm chú phía dưới. Cho dù là bọn hắn ẩn tàng tin tức, đều không thể gạt được Thái Nhất thần ánh mắt. Côn bằng trong lòng càng phát ra tính sợ. Không hổ là Thái Nhất Tôn Thần, quá liền tới cao, một thì duy nhất, là duy nhất chí cao vô thượng chi thần. Thái Nhất thần thanh âm bình thản, chớ động thái thượng miền bi vây phân tư pháp lấy nó thủ cấp chính là, ngươi, lui ra đi." Là kết thúc liên hệ trên mà bài, lưu quang dần dần tản ra đến, đâu xuất cung bên trong, đương đại lão quân côn bằng nhìn xem tản ra lưu quang mà bài, hai mắt ngưng trệ, sắc mặt trắng bệ, sau một hồi, vừa rồi từ từ trấn định lại, mà tại chân voi đãng ma trong phủ đệ, đủ vô hoặc thở ra một hơi. Tư pháp bế quyết, đâu xuất cung lão quân là côn bằng phục nghi. Còn có, có thể là kẻ phản bội tư pháp. Đủ vô hoặc trầm ngâm hồi lâu. Chuyện hôm nay, lại lần nữa đem thái cổ chi niên rất nhiều bí ẩn tại trước mắt của hắn, sốc lên một góc đến cùng ai là kẻ phản bội, năm đó Thái Cổ chi chiến đến tột cùng là như thế nào chớ tướng? Theo như truyền thuyết trúc dung đó lạc, cộng công chết đi, trúc long bị trục xuất, côn bằng bị tru sát, mà bây giờ côn bằng còn sống. Còn lại Thái Cổ Trư thần đâu? Đạo nhân muốn hỏi tham phục y, nhưng là năm đó làm xuống những chuyện này phục hy lại là tại phía xa không biết nơi nào. Thế là đổi bố hoặc đành phải đè xuống tâm thần đến, đem sự chú ý của mình luôn xuống trước mắt cần gấp giải quyết vấn đề lạ, lẩm bẩm, tư pháp, vậy rễ à. Dựa vào thiên thu viện tại các bộ ảnh hưởng, để thời điểm đó thiên đình đại loạn, khó mà gân bó, cuối cùng trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu bảo điện. Tư pháp thực lực không kém, thiên thu viện thế lực càng là bao nhiêu năm tích lũy mà thành, chỉ dựa vào chúng ta, tuyệt không có khả năng ngăn lại. Hoặc là nói, sẽ có các loại áp lực các loại khó khăn. Nên như thế nào giải quyết đâu? Đู่ Vô hoặc như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ trệ, tựa hồ là ý tức được cái gì, lập đầu, đưa tay gõ xuống trán của mình, tự giễu cười một tiếng, ta cũng là trơ báng, chuyện này đều quên a, sau đó trực tiếp lấy một viên ngọc giản, phía trên gọn gàng mã linh hoạt viết, Sư Minh thân khai đổi Vô hoặc trực tiếp cho ba vị đại sư minh cùng một chỗ viết một phong thư. Đông Nhân nhớ lại, ở thời điểm này, mình đã không còn cần một mình phân chiến. Đối mặt Tiên Thu viện vô thượng thế lực cùng nhân mạch mà phát sầu thời điểm. Đạo nhân vừa quay đầu lại, giật mình giật mình, thế lực lớn nhất đúng là chính ta. Đủ vô hoặc đem Tiên Thu viện tư pháp đại thiên tôn kế hoạch, thậm chí nó phòng vô hình, thậm chí cả tư pháp đại thiên tôn tại các bộ nằm vùng nhân thủ cao tầng là ai, toàn bộ đều biết ra ngoài, lại lấy Tam Thanh độc truyền pháp môn cho Huyền Đô đại pháp sư, Thái Ức cứu khổ tiên tôn cùng trời Bồng đại chân quân truyền lại đi qua. Thái Ức cứu khổ tiên tôn, Huyền Đô đại pháp sư lại không sách. Trời Bồng đại chân quân ngược lại là kinh ngạc. Muốn hỏi tham đạo nhân tiên là từ chỗ nào biết tin tức này. Đạo nhân cũng không thể đủ nói mình là thái nhất, đành phải ngồi âm, tự có giựu kế. Giữa tới chơi Bồng Đại Chân Quân bật cười lớn đầu, tốt tốt tốt, lại là ngay cả ta đại sư huynh này đều giấu giếm đi lên, bất quá, nếu là tin tức này là thật nói, ngược lại là đúng là có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Chơi Bồng Đại Chân Quân như có điều suy nghĩ, chợt nghĩ đến hiện tại bắt đế nhất hệ xếp hợp lý vô hoặc vi diệu thái độ, chuyển tin để đạo nhân kia tại trên giấy viết thư lưu lại danh hảo của mình. Sau đó nhìn xem giấy viết thư này, trực tiếp phong tồn đứng lên, chơi Bồng Đại Chân Quân lẩm bẩm: Cái này xem như một cái cơ hội a. Dù sao Đỗ Bô hoặc cùng Phục Hy quan hệ không tệ, là mọi người đều biết. Mà Phục Hy lại cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế có rất nhiều ân oán tình kỷ, mặc dù nói Bắc đế nói, bọn hắn một đời kia ân oán tình kỷ, không cần ảnh hưởng mây đàn cùng Bô Hoặc, nhưng là dưới trướng chiến tướng trung quân lại trong lòng có khúc mắc. Mấy ngày gần đây, những tình huống này, trời đông đại trấn quân đã thấy không ít. Bây giờ có cơ hội này, chứ không có khả năng buông tha. Như có điều suy nghĩ nói, nếu là dựa vào Bô Hoặc tình báo và tin tức Giải quyết thiên xu biện chi loạn lời nói, ngược lại là có thể cho vô hoặc hảo hảo dương dương lên tên, để đối bộ những chiến tướng này đại lao thu bọn họ, nhận vô hoặc một cái to lớn nhân tình, lúc đó cùng mây đàn sự tỉnh, cũng có thể xem như thuận lý thành chương. Thiên giới như cũng ở vào ổn định mà nguy hiểm trong vòng xoáy, không nhanh không chậm hướng phía trước hành động. Ngọc hoàng trong hôn mê chưa tỉnh lại, như cũng ở vào chính mình cùng mình rằng có ở trong, tứ ngữ không tại, tam thanh siêu thoát, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tô nếp thúc lôi bộ lửa bộ, nam cực chu lang đại đế trầm mặc hành tẩu ở nhân gian. Tử Vi cũng nhất hệ các chiến tướng đối với Trần Võ Đãng Ma Đại Đế giấu trong lòng phất tạp cảm xúc. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế đã hạ lệnh tại Trừ Tà Viện. Thế là vào thời khắc này, Trừ Tà Viện cùng Tiên Thu Viện đều là mang theo băng lệnh ánh mắt đảo qua thiên không mỗi một chỗ địa phương, trường kiếm cùng thần binh đều đã chậm rãi ra khỏi vỏ. Tư Pháp nắm chắc thắng lợi trong tay. Lao quân ma quyền sát trưởng, trên trời biển mây bốc lên, hoàn toàn như trước đây, mà một ngày này, Tư Pháp đại thiên tôn người dưới trướng rốt cục góc cửa. Tiểu lão nhân gặp qua Trần Võ Đãng Ma Đại Đế quân. Lão tiên quân mỉm cười chấp tay, là Tư Pháp đại thiên tôn mời Trần Võ đại đế Tiến đến Thiên Thu viện nói một chút đương đại các giới lại sự, cùng lục giới mọi việc, xin mời. Đạo nhân nhìn xem vị này Lao Kiệt Quân, chẳng biết tại sao, thở dài. Sau đó thản nhiên nói, làm Tiền Lao Thiên Quân, xin mời, dẫn đường đi. Cánh ba cầu người phiếu, a tưởng, mọi người ngủ ngon chương 598, Chân Vọ Đã Ma, chính là lựa rượu Động Dương Đại Đế. 1, chương 598, Chân Vọ Đã Ma, chính là lựa rượu Động Dương Đại Đế. 1, chương 598, Chân Vọ Đã Ma, chính là lựa rượu Động Dương Đại Đế. Đôi vốn hoặc ánh mắt đảo qua vị này Tường Hòa Lao Thiên Quân. Sau đó theo hắn vui vẻ phó ước, Lão Thiên Quân đem đủ vô hoặc dẫn đạo đến một chỗ to lớn trên tiên tuyền, sau đó chỉ chỉ chỗ này bay trên trời tiên tuyền, biểu hiện trên mặt như thượng, nói Tư Pháp Đại Tiên Tôn liền tại bên trong chờ lấy chân vọ đãng ma đại đế, xin mời bảo đi tại đạo nhân đi qua hắn thời điểm, Lão Thiên Quân túi thúc đầu, gần như khẩn cầu địa đạo, chân vọ đãng ma đại đế, tiểu lão nhân biết ngài cùng Tư Pháp Tiên Tôn quá khứ có chút thù hận, thế nhưng là lúc này dù sao không giống ngày xưa a, tứ. Lựa cơ hồ tất cả đều không ở trên trời, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn lại hôn mê không tỉnh lại nữa, lúc này bất kỳ một cái nào lớn phẩm cũng có thể đề thế cục càng hỗn loạn. Tư pháp đại thiên tôn đã có hòa hoãn quan hệ ý tứ, chấn vỡ đại đế liền hơi chó chút mặt mũi. Ở thời điểm này, Đường lại chưng chấp, các ngươi nếu là đánh sắp nổi đến, không biết muốn chết bao nhiêu người, Lao Thiên quân dùng sức nắm chặt lại Đồ Vô hoặc đạo bảo tay áo, sau đó thu liễm thần sắc, đem tràn đầy nếp nhăn bàn tay chậm rãi thu hồi lại, trên mặt hay là gạn ra hắn và buồn lo lắng giống như thần sắc đến, nói tiểu lão nhân lời nói, ngài liền hơi nghe một chút, xin mời, đại thiên tôn ở bên trong chờ. Đồ Vô hoặc nhẹ gật đầu, nói yên tâm, vẫn là muốn, Tư pháp đại thiên tôn cũng là lòng dạ khoáng đạt hạng người. Sau ngày hôm nay, chúng ta liền sẽ không tranh đấu. Lão tiên quân trên mặt thần sắc hòa hoãn rất nhiều, gối lên lưng cũng đứng thẳng lên một chút. Hai tay thở dài, yếm lạ ủi vài tay, nói cảm ơn liên tục. Đủ vô hoặc nhẹ gật đầu, đáp lấy dáng mây, bước vào cái này to lớn phi thuyền ở trong, không thể không nói, cực kỳ xa xỉ, khắp nơi sử dụng vật liệu đều là thượng thừa nhất linh vật, chỉ có thiên đỉnh loại này vắt ngang lục giới quái vật khổng lồ, mới có thể gom góp nhiều như vậy chân quý linh tài, giàn đúc cái này to lớn vô cùng pháp bảo. Nội bộ trang hoàng xa xỉ hoa lệ, tiên tử tiên tướng tùy thị trong đó, đang đánh đàn ca múa. Nhìn thấy đạo nhân áo lam đi vào thời điểm, bầu không khí một cái chớp mắt có chút chút lưng trệ. Vô luận là làm hộ vệ thiên tướng, hay là dung mạo xinh đẹp vô song tiên tử, giờ phút này trên mặt đều hiện lên ra từng tia sợ hãi cùng kính sợ hốt tạp lên thần sắc, lại là vì đạo nhân này chớp nhiếp, mặc dù nói đủ bố hoặc tới đây không có tiết lộ ra từng tia khí cơ, nhưng là qua lại rất nhiều truyền thuyết đã đủ để, để bọn hắn trong lòng sợ hãi không thôi. Tiếng đàn đều nơi loạn. Tư pháp đại tiên tôn khoát tay áo, khiến cái này tiên tử tiên tướng tối lui, trong phi truyền bộ liền trở nên trống trải. Tư pháp đại tiên tôn mời đạo nhân tại ngày này truyền nắm cảnh tốt nhất chi địa vào hạ vững trong tay trấn chén, chén, thản nhiên nói, bản tọa còn tưởng rằng, chân võ sẽ không tới. Đủ buôn hoặc trả lời, thiên hạ to lớn, bần đạo không chỗ không thể đi. Thú nhột, vì sao sẽ không tới? Chẳng lẽ nói tư pháp tiên tôn sẽ đối với bần đạo xuất thủ? Tư pháp đại tiên tôn đấy mắt hiện lên một tia rươi sắc, đã thấy đạo nhân kia thần sắc thản nhiên, thế là trong mắt, thản nhiên nói, chỉ là có đại sự, muốn để đạo hữu tới đây, cùng nhau tương lượng, mời ngồi đi mời đủ buôn hoặc ngồi xuống, tự có chư tiên trà lĩnh hữu, các loại mỹ thực bày ra đi ra. Tư pháp đại tiên tôn thản nhiên nói, hôm nay tuyền chính là bản tọa năm đó cố nhân tặng cho pháp bảo. Tại thái cổ chinh chiến trong những năm kia sao, bản tọa thường thường dựa vào vật này trở về từ có chết, về sau lục giới bình định xuống tới, tu vi của ta cũng dần dần mạnh lên, cũng liền không còn cần hôm nay truyền pháp bảo, rước quát xin mời thiên công thần tướng, đem cái này thiên truyền rèn luyện vị thế giống như bộ dáng, khi nhàn hạ đợi, thừa thiên này truyền, du lãng tứ phương. Cũng có thể nhớ lại một chút năm đó sự tình. Hôm nay trao đổi sự tình quá nghiêm trọng, bản tọa lo lắng thai vách mạch dừng, liền đợi hôm nay truyền di động, chân võ cảm thấy thế nào? Vừa lúc ta cũng biết một chỗ phong cảnh rất tốt địa phương, lúc đó đem sự tình nói ra, hai người chúng ta cũng có thể ở nơi đó ngắm hoa thưởng phong cảnh. Như thế nào? Hay là nói, đạo hữu sợ? Từ pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, nếu là thật sự võ đãng ma đại đế sợ lời nói, cũng có thể một lần nữa chọn một địa phương. Phép khế tướng. Đạo nhân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ngồi ở chỗ này chính là phục hi lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ phi thường ngay thẳng quan côn nói á không sai, ta sợ thì như thế nào? Sau đó nhìn đối diện khuôn mặt tức thành đủ mọi màu sắc vỗ tay cười to. Đỗ Bồ Hoặc lúc đầu cũng nghĩ muốn như vậy thử nhìn một chút, nhưng là đối với hắn như vậy mục đích ngược lại không có tác dụng gì, dứt khoát có chút trong mắt, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trong giọng nói tự có 3 phần kiêu căng, thản nhiên nói, còn gì phải sợ. Ha ha, tốt, không hổ là thái thượng cao tổ. Tư pháp đại thiên tôn một tiếng tán thưởng, đem tăng búp cho trước mắt đạo nhân này mang tốt, vô thanh vô tức, trời truyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cho dù là các loại thần thông bí pháp, cũng đừng muốn tìm đến đây bận, sau đó một tôn quái vật khổng lồ, phá tan tầng tầng biển mây, hướng phía cực xa xôi chỗ cấp tốc tiến đến. Tốc độ cực nhanh. Viễn siêu tại bình thường tiên thận, lại từ từ gần với bất ổn. Tư pháp đại thiên tôn bưng chén trà, nói nói đến, đạo hưu đối với bây giờ thế cục, có ý kiến gì không? Đủ buồn hoặc bưng trà, ngược lại muốn xem xem cái này tư pháp đại thiên tôn có cái gì mánh khoẻ, nghĩ nghĩ, hồi đáp, bất ổn, nhưng nhưng cũng có nó chừ tự. Tư pháp đại thiên tôn cất tiếng cười to, "À, tốt một cái bất ổn có tứ tự, bây giờ tứ ngữ đã đi, Ngọc Hoàng hun mê, thiên hạ này thần sinh, lục giới an nguy, há có thể chỉ dùng một câu bất ổn để hình dung." Trong mắt của ta, lại là đã gần như cực hạn, lung lay sắp đổ cũng Đỗ Vô Hoàn hoàn nhiên nói, nhưng không thấy đến như vậy. Tư pháp đại thiên tôn nói chân võ là có gì chỉ giáo a? Đỗ Vô Hoàn nghĩ nghĩ, hồi đáp, Bắc Cực Tử Vi đại đế bao nhiêu năm uy danh còn còn tại, trấn áp tứ phương, lôi hỏa ôn đấu bốn bộ thiên thần đều có nó trước, Nam Cực Trường Sinh đại đế dưới trướng chiến tướng giờ phút này cũng tại tuân thủ nghiêm ngặt nó trước trách, Ngọc Hoàng lại có Huyền Đô đại pháp sư chăm sóc, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Lại có cái gì bất ổn? Tư pháp đại thiên tôn kiêu căng nói hử, Tử Vi đại đế đã không ở thiên giới, trời động, bất quá chỉ là một danh phụ, nó uy danh khó mà trấn nhiếp tứ phương, lôi bộ Giựt điện đứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn bất quá chỉ là nam cực trưởng sinh một con chó thôi, chủ nhân không tại, hắn sủa inh ỏi thì có trò ích lợi gì? Cang không cần nhắc lên lựa bộ Chu Lăng, đấu bộ Độc Dương. Giờ phút này đều không ở nơi này. Chu Lăng bất quá chỉ là cái lớn phẩm đều chưa từng có phía bật. Lựa rượu. Cang la một cái mượn nhờ cơ hội mà lên, đầu cơ trục lợi hạ người thôi, chuyện lớn như vậy lợi, hắn cũng chỉ là sợ hãi rụt rè tại lựa rượu bên trong, vô luận như thế nào đi gọi hắn, lựa rượu đáp lại đều là tôn chủ đang bế quan, không thể xuất thế, có thể thấy được nó mềm yếu, không có chút nào tâm tính. Tư pháp đại thiên tôn phân tích Chu Tiên Tiên ẩn, mà ở thời điểm này, vô thanh vô tức nhưng lại di động với tốc độ cao trời truyền bỗng nhiên lắc lư bên dưới, lại làm huyết hải chọc khí đã phóng lên tận trời, trùng kích trời truyền đưa đến biến hóa. Tư pháp đại thiên tôn cảm giác được huyết hải chi khí, trong cùng một lúc cũng cảm giác được một cách rõ ràng, lão quân côn bằng ở chỗ này bày ra trận pháp, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ phức tạp, là có trấn áp khí số, che lớp thiên cơ, khốn, nhiễu, giết rất nhiều hiệu dụng hợp lại làm một sáng tạo đại trận, sát trận. Lão quân lại là như thế cần cũ. Tư pháp đại thiên tôn trong lòng không khỏi khen ngợi. Cảm khái vị này liên thủ bằng hữu, như vậy đáng tin, đại trận như thế, chính là cùng là lớn phẩm hắn đều hơi có chút khó giải quyết, huống chi ở trước mắt chỉ là khu khu trần quân cấp độ độ hỗn loạn, nếu không phải là lo lắng có thái thượng chuẩn bị ở sau, không phải muốn tránh đi thăm thanh, hắn làm gì cần tới đây với hại. Đây cũng là nơi chôn thay người. Tư pháp đại tiên tôn ngữ khí không thay đổi, nói đạo hữu lời nói, đều là chút bình thường tiên nhân trong mắt đại năng, nhìn như là có thể duy trì cái thế đạm này, nhưng là trên thực tế, căn bản làm không được, bọn hắn chẳng qua là tại ủy vào tứ ngữ chi rồi thôi, giở đi tứ ngữ, đều là chút trong mộ sương cô, khô, không đủ để đin. Về phần Ma Hoàng, mặc dù là có Hạo Thiên Chi truyền thừa, cuối cùng nội tình cũng đủ, đứng là bị phục hi an toán, dẫn đến uy danh tổn hao nhiều, như thế nào xứng đáng trèo chống tiên giới trợ tự. Tứ ngữ bá đạo, chỉ lo dục vọng của mình. Tam Thanh nói là siêu thoát, bất quá chỉ là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, nói là truyền đạo, kỳ thực đại đạo như cũng khó đi. Tư Pháp Đại Tiên Tôn đứng dậy, chắp tay sau lưng sau lưng, tóc trắng ghế tuyết, mắt sáng ngời, đều không đủ thành đạo. Cái này bao la hùng vĩ thế gian, thiên quyết cung lục giới, có thể gánh chịu nổi chống trời trụ, đoạn bật rửa bảo, bất quá hai người rồi, Thanh âm hắn dừng lại. Tô đen cánh mít, ngấy mắt mang theo trong suốt bụi sương. Chương 598, Trần Vụ Đan Ma, chính là lựa rượu Động Dương đại đế. 2, chương 598, Trần Vụ Đan Ma, chính là lựa rượu Động Dương đại đế. 2, chơi Thiên Dương lại, nơi này đã tới trên huyết hải, hắn đã có thể nghe được huyết hải sóng cả, có thể nghe được phong lưu động tinh âm, cũng có thể nghe được chính mình rốt cục muốn đi đến điểm cuối cùng. Hắn hận Ngự Tôn, hắn hận Tam Thanh. Oán hận, oán hận, oán hận. Trần này Ngự Tôn vì sao không phải ta? Trần này khi hận Tam Thanh không độ ta. Cái địa trí cao quyền hành, Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Vì sao không phải ta đến ngồi? Cái này lồng lộng tầng giới, vô tận tương sinh, vì sao không chịu quy bối giới chân của ta, tôn ta lại trở quyết. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ, giống như thủy triều phương trào, làm hắn tiến niệm càng phát ra thuần ý, làm hắn đạo tâm càng phát ra kiên định, nhưng lại thần sắc bình thản thong dong, vươn tay ra chỉ vào trước mắt đạo nhân, nói duy ta cùng ngươi mà thôi. Đôi bu hồ hoặc nước mắt nhìn xem thần sắc kia càng phát ra thong dong, càng phát ra là nhàn. Tựa hồ hết thảy đều tại bàn tay mình nắm ở trong tứ pháp đại thiên tôn. Mở miệng, nói là bởi vì đạo quả kia sao? Một câu, đơn giản là như một thanh kiếm Một tay nào, một hơi phách trạm xuống tới, đem tư pháp trong lòng kiêu ngạo cùng hòa hợp đạo tâm bổ cái bỡn nát, để sắc mặt của hắn khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo nhân, thù mới hận cũ hiện lên đi lên, cắn răng nói, "Tật tử đạo nhân thản nhiên nói, "Tật, lấy oán trả ơn, là ngươi mời đúng chứ?" Tư pháp, thừa dịp đạo nhân cứu mạng suy yếu cơ hội, liền muốn đoạt quyền cướp đường, "Không phải ngươi sao, đủ bố hoặc mạ miệng." Nói ra tư pháp thời đại thái cổ danh tự, người sau con ngươi bỗng nhiên co bảo, phẫn nộ trong lòng hiện lên vì sắc cơ, nơi này đã không phải là thiên giới phàm đi. Hắn nói ra một câu nói kia. Sau một khắc, Tư pháp đại thiên tôn trong lòng bàn tay một thanh ngân thương trực tiếp hiện hiện ra. Sẽ rách hư không, điểm đại đột vô hoặc cổ họng. Thanh trường thương này liền như là là vô số đại đạo thần vận hiển hóa mà thành, sáng lạn trong suốt có có vô biên bá đạo chí lực, đối mặt với thái thượng đạo tổ đệ tử, tư pháp đại thiên tôn cũng có chút nào lưu thủ, hắn là đã từng từ thời đại thái cổ chém giết đi ra chiến tướng, tự nhiên biết ở thời điểm này, nhất định phải không lưu tình chút nào, toàn lực xuất thủ. Một thương rộng lớn bá đạo, lôi cuốn lấy tư pháp quyết ý, lôi cuốn lấy tư pháp sát khí cùng lòng cầu đạo. Trong nháy mắt xuyên thủng đạo nhất kia, trên huyết hải Từ chiều phong trào, nương theo lấy to lớn tiếng gầm, tòa kia to lớn trời truyền tại không trung, trực tiếp xé rách, vô số chân quý linh tại trong nháy mắt vỡ nát, to lớn cổ sáng, cơ hồ là bất năng, cái này bạn dặm huyết hải, như vậy hình ảnh, để lúc đầu dự định hỗ trợ lão quân Tê cả gia đầu. Tên, ra tay ác như vậy, thật là một chút thể diện cũng không lưu lại. To lớn oanh minh một phát, đây là trực tiếp vượt qua đã từng cùng lựa Diệu động Dương đại đế giao phong thời điểm một chiêu mạnh nhất, trừ bỏ đòn sát thủ bên ngoài, tư pháp gần như là toàn lực xuất thủ, một đường trao đổi lấy làm cho đối phương buông xuống cảnh giác, sau đó đột nhiên bạo khởi. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, nhưng là thân sắc của hắn lại là hơi có ngưng kết, chưa từng xuất hiện sự tình sau khi thành công một dỡ, mà là con người có bảo, không có, không có xuyên thủ đối phương cảm giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy chính mình khống chế bạn pháp vạn đạo lý lẽ, lại bị đối phương chống lại, đạo nhân kia hai tay giao thoa từ bao trùm một tầng lưu quang thần vận, thương của mình vòng, chính mình đã từng chém giết không biết bao nhiêu cường địch tuyệt học mạnh nhất, vậy mà khó mà công phá. Cố lực lượng này, lớn phẩm. Hắn nhìn trước mắt đạo nhân, trong lòng trong nháy mắt sinh ra hàn ý trước đó đột phá lớn phẩm, chính là hắn. Trần Võ Đam ma, gần như không cần suy nghĩ, Tư Pháp Đại Thiên Tôn trong nháy mắt biến chiều, thiên địa vạn vật đột nhiên hướng phía phía dưới lại ép, có một cỗ mênh mang mênh mông, vạn vật vạn pháp hội tụ thần vận, thiểm ẩn lên côn bằng con người cơ co bảo, vượn ngắm nhìn xung quanh, cảm giác được một loại tựa hồ trấn áp vạn vật, tựa hồ bao quát vạn pháp khí tức. Đây là Tư Pháp Đại Thiên Tôn Ngự Tôn chi đạo, là hắn thời khắc này tự hạ. Trong nháy mắt, phản phất tất cả đạo cùng thần vận đều hội tụ làm một, trong trường thương hiện đầy như là như liêu li hà quang, trận hội tụ duy nhất, đột nhiên hướng phía đạo nhân kia đánh tới. Tư pháp đại tiền tôn trong mắt giờ phút này không nhìn còn lại hết vậy, chỉ có trước mắt cái này cùng định. Sau đó, hắn thấy được đạo nhân kia có chút trong mắt, hướng phía phía sau Phiêu Nhiên tối lui, tay áo hơi xoay tròn. Mu tay trái phụ sau lưng, tay phải nâng lên, chộp ngón tay như kiếm, chợt hướng phía một bên quét tới. Huyết Hải bước lên phía trên, hai cái lớn phẩm đế quân vương không giao phòng, một cái cầm thương độ thứ, phảng phất toàn thân lực lượng đều kéo căng, đại biểu cho lực cực hạn, một cái khác lại như là tung bay bổng bình thường mờ bị thông dòng, giơ ngón tay lên đảo qua thời điểm, Tư pháp đại tiền tôn phán đoán là kiên quyết, cho nên ra chiêu chắng ngang nhưng lại không có kiếm khí phun ra nữa vào, một đạo phù lục bay ra, Ngọc Chân chớp ngự, khai thiên chân phù. Vèo, dự phán thất bại. Cái kia bạn pháp bạn để ý hội tụ một thường, gặp khai thiên tích địa chi đạo thần vận, mạnh sinh sinh bị đánh nát. Trong dư âm, Tư pháp đại tiên tôn tựa hồ ý thức được cái gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong ngóc vừa mới đạo nhân lấy phù làm kiếm một màn không ngừng tái diễn, không ngừng tái diễn, và mấy chục năm trước, lựa diệu động dương đại đế cùng mình giao đấu hình ảnh không ngừng phù hợp. Hai bóng người, bộ dáng khác biệt, khí độ khác biệt, dáng người khác biệt. Thế nhưng là tại lúc này cho thấy thần vật lại là như thế tương tự. Cái kia hai cặp con người một dạng bình thản tỉnh táo, một dạng sâu thẳm. Cuối cùng, triệt để hợp hai là một. Bằng bằng bạc vô biên lực lượng hướng phía tứ phương tiêu tán, trên bầu trời, ánh lửa lưu chuyển nồng đậm. Hung cực, bá đạo, triều tận bản vật. Tư pháp đại thiên tôn con người có bảo. Lấy thực lực của hắn vậy mà cảm thấy từng kia bị nóng rực thiêu đốt giống như đau nhức kinh liệt. Hắn nhìn thấy trước mắt khói bụi tản ra, một đoàn màu đỏ vàng ánh lửa bắn ra, dự ba tiêu tán, cái kia chân vọ đãng ma đại đế giẫm chân hư không. Phía sau trên bầu trời lưu lại một đóa một đóa màu đỏ vàng hỏa diễm, tay áo xoay tròn, lúc đầu một mạc đạo bào màu xanh lam phía trên, từ kia từng sợi màu đỏ vàng hỏa diễm như là vận sóng bình thường chảy xuôi, vậy ra Tôn Quý Hoa lệ Đường Vân, cuối cùng tụ hợp vào hai mắt, hóa thành quang mang màu vàng. Một chấm hóa thành kỳ quan, rủ xuống trong lòng tóc, có nhiều sợi tơ màu vàng cánh đế. Lưấn phẩm cấp độ nóng bỏng chi khí bốc lên, trong ngáy mắt bá đạo vô cùng trải rộng ra, à văng đạo qua phía trước, làm cho tư pháp đại tiền tôn không thể không lùi lại phòng ngự, trong lòng bàn tay thần binh hóa thành một đạo xé rách đạo vận khẽ rẽ làm cho vô số lửa cháy đều bao phủ trong đó, chưa từng dính đến tự thân. Tư pháp đại tiên tôn không hư hao chút nào, nhưng lại chấn động trong lòng, lại so lên hắn miễn cưỡng ăn cấp kiếm đều tới to lớn cùng dũng lớn. Hắn đứng tại hư không, gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, nhìn xem cái kia màu đỏ vàng khí tức bốc lên. Lựa rượu chi chủ, Viêm đế chân quân, Ba khí lựa quan, Độc Dương đại đế. Bọn hắn, là một người. Là lựa rượu thay thế chân võ đến nơi này, hay là nói, Thái thượng mi bi chính là chân võ đã mà, chính là lựa rượu Độc Dương. Cái này kinh khủng suy nghĩ nổi lên. Từ pháp đại tiên tôn trái tim bỗng nhiên một trận, vô ý thức nắm chặt trong tay thần binh, ẩn ẩn có loại vận mệnh đi hướng trệ hướng chính mình dự đoán cảm giác, hắn cảm giác đến chính mình nguyên bản không chệ vào đâu được trong những kế hoạch mặt, bỗng nhiên đã nứt ra một đầu làm cho người nhìn chim mà nhìn thấy mà giật mình cái nứt, sau đó, hắn cấp tốc tìm về tình báo. Không đối, vô luận chân tướng là cái gì, hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là sinh tử, là triệt huyết, là đại đạo trước đó đi. Nếu như nói thiết kế của mình mục tiêu từ chân võ đãng ma biến thành lựa quan lời nói, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, là của ngươi chuẩn bị ở sau là của ngươi chuẩn bị sao? Đủ vô học, khó trách ngươi một đường đi tới như vậy đã tính trước, bình tĩnh như vậy, không hổ là ngươi, thái thượng đệ tử. Bất quá, bản tọa cũng có chuẩn bị. Tư pháp đại thiên tôn căn bản không có giờ phút này lùi bước suy nghĩ. Đại đạo lại đi, có thể thua, không có khả năng lùi. Hắn vô ý thức cầm thường, toàn thân chi khí bốc lên, hai mắt khóa chặt phía trước đại địch, muốn nốt mệnh chấm dứt. Cùng lúc đó, phẫn nộ quát, đọng thủ. Roanh! Côn bằng bố cánh làm cho huyết hải bốc lên, sau một khắc, Dao kiếm đâm xuyên huyết nhục thanh âm vô cùng rõ ràng vang vọng, theo sát phía sau là loại kia khó nói nên lời đau nhức liệt, nguyên thân chi khí trong nháy mắt như chúng tự động, một chút chậm chạm, liền ngay cả tuyển học đều khó mà thi triển mà ra. Tư pháp đại thiên tôn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một thanh thần binh tử ngực của mình xuyên thủng đi ra. Thần binh bên trên có thái cổ kỳ độc, mà người xuất kiếm đồng dạng là lớn phẩm căn cơ. Phía trên còn mang theo máu tươi màu vàng. Một sát na, thời gian đều phản phật độc lại, bên hai chỉ có thể nghe được rõ ngẹn nào. Phía sau lão quân năm kiếm, tại tư pháp đại thiên tôn tim quái động, nói tôn tiên tôn chi mẹ. Thần cô lộ a, Tư pháp đại tiên tôn. Quên nói, lão đạo ôn hòa cười cùng mình lão hữu chào hỏi, lão đạo, là đứng đối diện. Chương 599, chấn võ là ngự tôn. 1. Chương 599, chấn võ là ngự tôn. 1. Chương 599, chấn võ là ngự tôn. Đâm xuyên trái tim đau nhức kịch liệt, còn có binh khí kia bên trong mang theo thái cổ kịch độc tại khí bên trong lưu chuyển cảm giác vô cùng rõ ràng, Tư pháp đại tiên tôn dần dần cảm thấy lực lượng bị cảm giác tê dại, lão quân côn bằng dũng nhiên đã nhận ra không đối, thần sắc dũng nhiên biến hóa, trong nháy mắt cấp sau lưng lui. Vội anh Từ Pháp Đại Thiên Tôn trường thương trong tay đã là bỏ đạo nhân kia, cổ tay khẽ động, không để ý lồng ngực máu tươi, đột nhiên hướng phía phía sau cát nàng, xán lạn trong suốt lưu quang hóa thành thuần túy nhất sức mạnh mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt liền cơ hồ lướt qua lão quân trước người. Như là tinh hà bạo phát giống như to lớn hồ quang lướt qua bầu trời, lao tới hướng càng thêm xa xôi khu vực. Hồi lâu sau vừa rồi trầm chậm tản ra đến. Bao la hủy, giọng lớn, uy mỹ. Màn lớn máu tươi màu vàng lương xuống đến, Từ Pháp Đại Thiên Tôn một bàn tay chống trường thương, như là lưu tinh vẫn lạc bình thường, trùng điệp rơi xuống, đập vào trên huyết hải, nương theo lấy to lớn ánh mình, làm cho này huyết hại kích động vô biên phong ba, cuốn phía tứ phương tiêu tán. Côn bằng sắc mặt hơi có chút khó coi, nương theo lấy lốc bụi giòn vàng, chư người có vô số lưu quang hiện hiện lại vỡ nát hóa thành khối bụi, cuối cùng ngay cả trên thân pháp bảo đều suýt nữa bị một chút vỡ ra đến, điều này đại biểu lấy chính là lão quân côn bằng rất nhiều chuẩn bị ở sau, các loại hộ thân bảo mệnh pháp bảo, vậy mà liền tại một cái chớp mắt này bị tứ pháp phản kích xé rách. Nếu như tới gần chút, sợ là chính mình phải bỏ ra không nhẹ thương thế. Gia hỏa này tứ pháp đại tiên tôn miệng lớn thở hào hẹn, hắn nhìn xem thanh kiếm kia, nói đây là năm đó thời đại thái cổ dung để ám toán sơ đại thái dương thần hi hỏa kiếm, phía trên có có thể làm cho thái dương đều dập tắt đi động, không nghĩ tới, dạng này vẫn vậy, liền rơi vào lão quân trên tay của ngươi. Càng không nghĩ đến, thanh kiếm này sẽ để cho ngươi lấy ra đối phó ta. Tư pháp đại tiên tôn cắn răng một cái, bàng bạc chi khí trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem thanh này thái cổ độc bạc kiếm đi ra. Sau đó một tay nắm, chỉ vừa dùng lực, liền đem kiếm này trực tiếp bóp nát hóa thành một biện, thân thể thất tha thất thểu đứng thẳng lên, lại là hai tay nắm cầm trường thương thần binh, cảnh giới của hắn cũng sớm đã đã tới lớn phẩm cấp độ định phòng, tụ thi làm mình đán thì làm khí năng lực, tất nhiên là không nói chơi. Thế nhưng là giờ phút này, nơi ngực vết thương lại không cách nào khỏi hẳn, thậm chí bắt đầu chảy ra máu tươi. Tư pháp đại thiên tôn cầm trường thương nhìn chăm chú lên phía trước, biết mình lần này chỉ sợ tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi tai khó, gầm thét một tiếng, tự thân chi khí điên cuồng tiểu lốt, vàng bạc mênh mông hào quang màu vàng phóng lên tận trời, chiếu rọi cả hữu, tạo thành cực rộng lớn thật lớn cảnh tượng kỳ dị. Lại là dự định liều chết cái này chân võ đãng ma cùng lão quân. Nhưng là ngay lúc này, đạo nhân tay náo quét qua, một đạo lưu quang đột nhiên xông lên bầu trời, lại là một lá cờ dài không quá vài thước, giống như một thanh lại bình thường bất quá đoạt kiếm, toàn thân màu mực, chỉ là lắc một cái, triển khai, đúng là trực tiếp vô lượng to lớn, đem viễn hải này phía trên tiếp cùng, lấy một loại gần như vật lý ý nghĩa phương thức, trực tiếp bọc. Thanh âm bên ngoài không có khả năng truyền lại đi đến, nội bộ quang mang tự nhiên cũng như vậy, Tư Pháp đại tiền tôn không tiếc liều mạng cũng muốn triều nốt tự thân chi khí, chính là vì cho ngoại giới truyền lại ra tin tức, cũng chuyện đương nhiên bị che đậy đứng lên, bị cơ xí này bao trùm, chính là nửa điểm đều tiết lộ không đi ra. Lao quân cùng Tư Pháp thần sắc đều cùng nhau đi biến. Lao quân nấy mắt hiện ra từng kia kinh hãi. Đây là cờ che trời. Bọn hắn đều nhớ lại ngày xưa kinh lịch, nhớ lại thân ảnh cao lớn kia ném ra ngoài vực này, cờ che trời đột nhiên xoay tròn, liền có thể thu nhận nguyệt tinh hận, thiên điện vạn tượng rộng lớn hình ảnh. Lao Quân tất nhiên là kinh hãi không thôi. Cờ che trời. Vật này không phải là bởi vì uy năng quá mạnh, giết chóc quá nặng, bị Hạo Thiên phong ấn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chớ một hồi chẳng lẽ nói là Ngọc Hoàng dùng Hạo Thiên tính thay thế đi ra, cho nên Ngọc Hoàng mới có thể nhẹ nhàng như vậy, liền bị phục hi cho án toán bị thương nặng. Lao Quân tự hồ minh bạch cái gì? Tư pháp đại thiên tôn ngưng ngẩn. Đáy mắt hiện ra từng tia tuyệt vọng, đột nhiên cất tiếng cười to, binh khí trong tay chỉ về lần trước, cả giận nói: "Ha ha ha, quả nhiên, quả nhiên, cờ che trời tại trong tay của ngươi, Ngọc hoàng lão nhi, cũng là dự định muốn đối với bản tọa xuất thủ không phải sao? Hắn muốn giết ta, ta muốn phản kháng, chỗ nào bất trùng, không đúng chỗ nào, bất quá đều là giống nhau. Ha ha ha, đều là giống nhau. Bản tọa hành động, tuân theo bản tâm cùng đại đạo, không có một tơ một không chút công đồng ý chỗ. Các ngươi hai cái, Lão Quân, ngươi vậy mà phản bội tại ta, tên rỗ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giúp cái kia Ngọc hoàng" liền có thể gối cao không lo, hắn nếu có thể ở thời điểm này để cho ngươi giết ta, như vậy về sau tự nhiên cũng có thể tìm những người khác tới giết ngươi. Lời nói như vậy, tại một cái muốn giết chết chính mình ân nhân cứu mạng nhân khẩu bên trong nói ra, thật sự là không có nửa điểm sức thuyết phục, Tề Vô Hoặc cầm trong tay câu trần kiếm, đã là tiến lên, lão quân thì là cùng lúc kiaêng, kỵ hai cái này, từ một bên lục trận, tư pháp đại tiên tôn dường như đã điên giận, nhưng khi Tề Vô Hoặc đến gần thời điểm, thần sắc lại trong một chớp mắt trở nên băng lãnh trầm tĩnh, chỉ là một cái chớp mắt giả chiêu. Mùi thương lăng lệ bá đạo, thẳng đến Tề Vô Hoặc mi tâm, lại bị người sau cầm kiếm, trực tiếp một tay rời ra. Trường thương bắn ra hỏa quang bị chém ra, rơi vào trong huyết hải, trong một chớp mắt, nhấc lên vô số sóng cả, lão quân tựa hồ bỏ hết cả tiền vốn, lúc trước sử dụng được vận, cho dù là chính hắn đều sẽ đau lòng, tư pháp thiên tôn thực lực mạnh sinh sinh bị cắt giảm mà thành, tệ vô hoặc lại đã là lớn phẩm cấp độ. Thái nhất chi lực, vận vận chi nguyên lại đạo thần vận. Càn La thiên khắc tư pháp trưởng ngự vận vận. Lại thêm lão quân sớm bày ra trận pháp, cùng cờ che trời phù hợp, phong tỏa tư pháp thoát đi con đường, cùng thỉnh thoảng thỉnh lỉnh cho tư pháp đại thiên tôn đến truy cẩm, tư pháp đại thiên tôn dần dần chất vận. Khí cơ tiêu tán, căn cơ biến yếu, dần dần lưu lạc đến vài có chiến tử nguy cơ tình huống. Mạnh lại tiếp tục một lần tàn nhẫn không gì sánh được trùng kích. Đã bỏ hết thảy ngoại bận, ngoại đạo, thần thông, chỉ là thuần túy căn cơ ba trạm, tư pháp đại tiên tôn cho dù là cho tới bây giờ, đồng bạn phản bội, cường địch tận dấu thực lực, cùng chúng quanh bỏ chạy chi lộ đều bị phong tỏa những này đủ loại bất lợi dưới điều kiện, như cũng chưa từng từ bỏ, lại bị đạo nhân một kích đánh vào trong hết hải thời điểm. Trực tiếp bộc phát sức mạnh mạnh mẽ, đánh nát tự thân thần binh. Thanh trường thương kia trực tiếp bộc phát ra không gì sánh được sáng lạn phát sáng, mãnh liệt nộ tung lên. Dư Ba to lớn, cơ hội muốn đem toàn bộ huyết hải đều cho bước lên tới. Ngạnh Sinh sinh mượn nhờ cơ hội này, đem thẻ vô hoặc câu trần kiếm đánh bay, hai tay gắt gao giữ lại thẻ vô hoặc, tiến vào cận thân chiến đấu ở trong, hai người ngươi tới ta đi, quyền cước đối mặt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tận được quyền lý chi thần vận, hiển lộ rõ ràng tự thân chi đạo. Dư Ba xé rách huyết hải, vung kích đại địa, hai người từ đó một đường đánh tới huyết hải chỗ sâu nhất, thẳng váy đến tứ phương khu yên, chỉ là lại hướng chỗ sâu, như vậy lẫn nhau tranh đấu dư bà, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến oa hoàng nương nương chân thân tế bộ hoặc trong lòng hơi động, thế là không còn tránh lui cùng giảm lực, lựa chọn miễn cưỡng ngăn hạ tư pháp đại thiên tôn chiêu thức, người sau căn cứ từ mình đối với đạo tự thân quả hiểu rõ, đem một cỗ bàng bạc chi lực mãnh liệt rết vào thể bộ hoặc thể nội. Lại là hơi trầm lại, con ngươi co bảo. Hắn cảm giác đến đạo quả của chính mình. Chương 599, chấn võ là ngự tôn. 2, chương 599, chấn võ là ngự tôn. 2, cảm thấy đạo quả của chính mình đã hóa thành thuần túy khí bình thường lực lượng, sau đó cũng cảm thấy, cái này một cỗ khí vậy mà như thế hùng hồn cùng khủng lồ, từ lớn đến, cùng cấp bậc khí cùng đạo quả chư bộ chính mình bên ngoài, còn có chọn bện bốn cái. Ngươi, Tư pháp đại thiên tôn đấy mắt rốt cục hiện ra một tia kỳ vọng. Hắn biết mình tất nhiên muốn chết mọi nơi lay, lên trời không đường, xuống đất không cửa, ánh mắt đảo qua cái này, đồng dạng là rõ ràng không bằng chính mình hơn xa, lại dựa vào sư môn mà đánh bại chính mình thái thượng biên uy, Bi, là chỉ là một tên hậu thiên nhân tộc, sâu kiến người bình thường, dựa vào cái gì có thể tại trăm năm thời gian thành tựu lớn vổng? Còn cô dở như vậy căn cơ, tất nhiên là đạo tổ tự mình hỗ trợ. Tất nhiên là đạo tổ đem mỗi một bước đều chuẩn bị xong, để hắn mua đến một chỗ đều hưởng hết tài nguyên cùng chỗ tốt, như vậy mới thắng qua ta. Thái thượng, con mắt của ngươi, sao mà chi mù? Hắn liền nghĩ tới ban sơ thời điểm, chính mình nghe giảng đạo bái sư thời điểm, lão đạo nhân kia đấy mắt tiếc đuối cùng không đồng ý, trong lòng ngận ý, lòng đấu khí, còn có mặt khác hết thảy cảm xúc đều mãnh liệt nộ tung ra. Quét qua cái này vô biên huyết hải cùng cái kia phản bội chính mình hảo ý cốt bằng, đều là chút, không bằng bản tọa lại muốn hại ta người. Liên xép như ta chết đi, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Từ pháp đại tiên tôn nấy mắt hiện lên từng tia điên cuồng, cười to nói: "Ha ha ha ha, không sai, không sai, thái thượng huyền bị, lần này là ta thua rồi, lại không phải thua với ngươi, mà là bại bội thái thượng đạo tổ, bại bội cái này phản bội bản toàn người. Ngươi cũng đã biết, người này là ai? Cái này thái thượng lão quân, thế nhưng là thời đại thái cổ, tự mình bị ngươi cửu phụ phục hi đánh cho kem chút thành một đầu chó chết, không luồn sống tính mệnh, thế nhưng là cùng lão sư của ngươi có huyết hải thâm cửu vạn linh đế sư, thái cổ quốc bằng. Lúc trước ở phía xa lực trận một mực mặt mũi hiền lành lão quân sắc mặt đại biến. Ngươi Tư pháp đại thiên tôn cất tiếng cười to, "Mà quân bằng, đạo nhân này bản thân căn cơ cũng không phải cái gì, thế nhưng lại lừa cuối cùng muốn đem bí mật toàn bộ công khai tư pháp động nhân chỉ trệ." Hắn cảm giác đến một cỗ tuyệt đối cường đại cảm giác áp bách, đạo nhân kia đẻ lại cánh tay của mình, trong một chớp mắt, thế giới phàm phật trở nên không gì sánh được to lớn, một cỗ kinh khủng lực áp bách hung hăng đè xuống, vạn vật phàm phật tê ngịt, hết thảy thanh âm cùng sắp thái phàm phật triệt để cách mình đi xa. Tư pháp đại thiên tôn quanh thân chi khí, trong một chớp mắt phàm phật nhận một loại nào đó trùng kích, lại thêm độc ảnh hưởng. Vậy mà Ngạnh Sinh Sinh đã mất đi khống chế, như là bị trấn áp bình thường tản ra đến, thân thể thất tha thất thể, ức. chỉ một cái quỳ rạp xuống trên huyết hải, lại như cũng không tâm lòng, như cũng phẫn nộ, Ngạnh Sinh Sinh chống đỡ lấy thân thể không chịu quỳ xuống, huyết hải nổi lên bọn sóng, hắn sắc mặt trắng bệnh, cúi thấp đầu, nhìn xem trên huyết hải kia cái bóng đi ra đạo nhân thân ảnh. Mên Ngung, mở miệng, hai mắt sâu thẳng thờ hững. Bước này tuyệt đối tính áp bách. Loại này làm cho tự thân toàn thân trên dưới đều đều không nổi dù là từng tia chiến ý áp bách, tư pháp con người có bảo. Hắn lẩm đầu, nhìn thấy thiên khung trở nên xấu thảm. Đạo nhân trên thân màu đỏ vàng lửa diệu chi khí tản ra tới, Thái Dương tóc đen có chút giơ lên, hai mắt phảng phất không có gợn sóng hồ nước bình thường, sau đó, liền phảng phất tâm thanh tứ ngữ bình thường hờ hững quan sát chính mình. Tại tư pháp trong mắt, tựa như cùng quan sát sâu kiến bình thường. Nhìn xem chính mình, dạng này bị cách, loại lực lượng này, chỉ có một loại có thể giải thích, môi của hắn giật giật, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ngự. Trần Võ đãma đại đế, là ngự. Tay vô hoặc giơ tay lên, chuôi kiếm bị đánh bay kiếm rơi vào trong tay, câu Trần Kiếm Minh rít gào không thôi, kiếm phong chống đỡ lấy tia cùng. Lúc trước đang đối mặt chân võ đãng ma cùng Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ, như cũ có áp chiến đến cuối cùng thời khắc quyết tâm tư pháp đại thiên tôn giờ phút này lại phản phất bị kéo ra hết thảy, thân thể của hắn lung lay, từ bỏ dãy rùa, tại ngự tôn trước mặt quỳ xuống. Ngự tôn vốn là đối với thấp hơn tự thân cảnh giới lực lượng có cực mạnh áp chế, Thái nhất chi lực cũng giống như thế. Nếu là đem cái này hai cỗ lực lượng tương dung đâu, thôi động đi qua chưa từng đặt chân trạng thái này thái nhất, đi đến cái này vô số thuế nguyệt tích lũy mở ra con đường, sẽ hay không để thái nhất chi lực đến trước này chưa có cấp độ cũng hoặc là nói, tại ngự rõ ràng chi khí trên có càng nhiều tiến tiến. Ở thời điểm này, Tê Vô hoặc nếm thử đem hai cố lực lượng tương dung, nhưng lại chẳng biết tại sao, như là thủy hỏa gặp nhau bình thường, thái nhất chi lực cùng ngự chi khí sinh ra kịch liệt xung đột, hai cố lực lượng nhẹ nhàng tán ra đến, bị áp chế lại tư pháp đại thiên tôn đáy mắt hiện lên từng tia mở to cùng điên cuồng, đột nhiên ngẩng đầu, bạo khởi, lại tại sau một khắc thấy được trước mắt hiện lên một đạo sáng lạn không gì sánh được, linh tại tuyệt diễm lưu quang. Trợ ý thức uy về hám, Duy lão quân quân bằng, muốn đi, lại không thể đủ đi, xa xa nhìn thấy yếm quang lưu truyện. Trật tư pháp đại thiên tôn tụ cấp, ngay tại trước mắt của hắn bay lên, tư pháp đại thiên tôn trong mắt vẫn như cũ là tràn ngập cực độ không cam tâm cùng điên cuồng, tựa hồ sẽ còn lại lần nữa đứng dậy, dễ dàng lấy truy cầu đại đạo của mình. Nhưng mà câu Trần một kiếm, lang lệ bá đạo. Một kiếm này, cuối cùng đem hắn hết thảy giã tâm, giá vọng, phản bội, đại nguyện đều đều chặt đứt. Tựa như là hắn tại quá khứ, chém giết tư pháp chân quân, chém giết từng cái không nghe theo chính mình tiên thần thời điểm. Điều đầu mà chết. Về phần những thứ đồ khác, quá khứ ân oán, cùng đến cùng có phải là hay không tư pháp phản bội oa hoàng? Đề bộ học tự có biện pháp biết, mà bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Trường kiếm lướt kiếm phá không, giũ tay bung lên, trên lưỡi kiếm mặt máu tươi chiếu xuống trên huyết hải, lão nhân đứng tại huyết hải ba đảo phía trên, hai mắt bình thản nhìn chăm chú lên trước mắt Lạc Vân, trong lúc nhất thời y miệng cũng nói. Côn Bằng đồng dạng thân thể kéo căng, lớn phẩm căn cơ lưu chuyển. Hắn biết, con đường không quay đầu lại. Côn Bằng trong nháy mắt này đối với cái kia Tư Pháp Đại Thiên Tôn tràn ngập phẫn nộ, không ngờ tới hắn trước khi chết còn muốn hô chính mình một chút, cái này mấy cái cấp kỵ bên trong ẩn tàng thân phận đều bị nói toạc, làm vạn linh đế sư Côn Bằng đối mặt với nhân tộc xuất thân tề vô hạn hay là tam thanh đệ tử. Cang La cầm trong tay cờ che trời ngọc hoàng tân phúc. Cái này từng tầng từng tầng từng tầng tâm phúc chồng đi lên, cho dù là Côn Bằng chính mình cũng cảm thấy, đạo nhân này phải rất mình mới xem như hợp lý, thái nhất tôn thần muốn hắn lưu lại đạo nhân này một cái mạng, nhưng là cái này không có nghĩa là Côn Bằng chính mình muốn đi chịu chết, lúc này trong lòng đã có quyết định. Vạn bất đắc dĩ, cho dù là cùng đạo nhân này chém giết một phen, cũng muốn bảo đảm tính mạng của mình. Côn Bằng quyết định, một thân lớn phẩm căn cơ chậm rãi lắc lư. Sát cơ xâm niên, muốn trực tiếp hóa thành vô cánh bạn dạ, vô cùng to lớn thái cổ hung thần côn bằng chân thân, tấn công tại trên huyết hải, cùng cái này thái thượng huyền vi chém giết một phen. Chí ý toàn thân trở ra. Đáng tiếc, lão quân thân phận là không thể dùng lại. Kê Vô hoặc nhìn chăm chú lên trước mắt côn bằng, cũng không tính ở thời điểm này cùng cái này thái cổ hung thần trở mặt chém giết. Côn bằng bản thể tại thái cổ trong truyền thuyết đều có rất lớn phân lượng, chính là cự khủng lồ cực kỳ khủng bố hung thần, khí huyết nhất là cường hành, cùng hắn mặt mặt, chính mình chưa hẳn có thể trấn nhiếp ở hắn, tại trên tiếp điểm này, thời gian kéo dài quá lâu nói, có lẽ sẽ phức tạp nên như thế nào? Ngay tại thế cục này căng cứng, sát cơ đều muốn ẩn ẩn nổi lên thời điểm, Côn Bằng nhìn thấy phía trước đạo nhân kia bỗng nhiên khẽ cười xuống, nhìn thấy thái thượng huyền vi đem trong tay kiếm hợp đứng lên, đeo một bên, khẽ cười nói, "Là thái nhất thần đệ cho ngươi tới giúp ta a." Thế là Côn Bằng khẽ giật mình, vô ý thức nói, "Ngươi là?" Đạo nhân kia mỉm cười bên dưới, đưa tay gõ đánh tim, có chút thi lễ. Tôn Hoàn nói, "Thái nhất tôn thần, vạn cổ vô song." Côn Bằng có thể yên tâm, bọn đạo là người một nhà. Lúc trước sát cơ trong một chớp mắt tan thành mây khói. Chương 600, tiệm trạm tư pháp Danh trấn tứ phương canh ba cầu người phiếu, mục 1, chương 600, kiểm trạng tư pháp, danh trấn tứ phương canh ba cầu người phiếu, mục 1, chương 600, kiểm trạng tư pháp, danh trấn tứ phương canh ba cầu người phiếu nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân bộ dáng, nghe được trong miệng hắn nói, lao quân trên mặt thần sắc đầu tiên xuất hiện chính là vẻ trầm trồ, dù sao trước mắt đạo nhân này cùng phục hi có không cạn quan hệ, lấy phục hi dạy nên người bản tính. Hoàn toàn có khả năng làm đến, biết hắn là côn bằng đằng sau, cố ý làm như vậy. Nhưng là cái này chỉ ít đại biểu cho trước mắt người đạo nhân này không có tính toán bạch mặt đi xem giết. Thế là Côn Bằng khẩn trương trong lòng cùng đề trí hay là tiêu tán rất nhiều. Vẫn còn có nhất định cẩn thận cùng cảnh giới, thân xác tự chợt hỗn hòa, nói chân voi đáng ma đại đế, có thể có chứng cứ gì? Tề Vô hoặc khẽ cười, cười, nói Côn Bằng, trước đó ngươi lấy tay bên trong Thái Cổ Ngà Bài, thiết yến thái nhất tôn thần thời điểm, thái nhất thần trách ngươi bất trung, ngươi không phải là vì biểu thị chính mình trung thành mới đến nơi này, liên thủ với ta, Chu Sát Tư pháp sao? Chẳng lẽ ngay cả chuyện này đều quên? Một câu nói kia trực tiếp đâm vào Côn Bằng trong lòng ẩn hơi sâu thẳm địa phương. Đây là hắn cùng Thái Nhất nói chuyện với nhau thời điểm ngay từ đầu nội dung trừ bỏ chính mình cùng thái nhất tôn thần bên ngoài, không có người nào có thể biết, huống chi, Lệ Vô hoặc còn nhắc lên bên kia ngọc bài, ngọc bài này đã cực kỳ cổ lão, phía trên khắc đầy văn tự cùng phù lục, đều là thời đại thái cổ lưu lại, ở thời đại này chỉ có côn bằng tự mình biết vật này tồn tại. Nghe được trước mắt thái thượng ngẩn vi tê vô hoặc một chút nói ra hai cái cực bí ẩn, lại chỉ có chính mình cùng thái nhất biết đến sự tình, côn bằng rốt cục yên lòng, trong lòng cảnh giác cũng coi như là tiêu tán rất nhiều. Trận thân sắc hơi có biến hóa, trước mắt người đạo nhân này biết những này, chẳng lẽ nói Tôn thần thái nhất, vậy mà đối với hắn như vậy chi tín nhiệm, ngay cả những lời này đều nói cho hắn trung thành. Côn bằng chấn động trong lòng không thôi, đối với trước mắt đạo nhân gãnh ngộ, thậm chí có chút kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng nhân tộc này lại có như vậy địa vị, có thể bị thái nhất thần như vậy tín nhiệm, cái này tựa hồ cực không hợp với lễ thưởng, nhưng là tình huống hiện tại cũng có thể giải thích như vậy. Bằng không, chẳng lẽ trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân chính là thái nhất thần sao? Ý nghĩ này tại côn bằng trong lòng mới vừa mới nổi lên liền bị hắn cười nhạo một tiếng, "Vớ bỏ. Cái này sao có thể" Ý nghĩ như vậy lại là tuyệt đối không thể quân uốn, thật sự là đối với tôn thần bất kính. Bất quá, quả nhiên không hổ là thái nhất thần a. Côn bằng trên khuôn mặt nổi lên từng tia tôn sùng chi sắc, càng là hiểu rõ thái nhất thần, liền càng phát ra cảm thấy thái nhất tôn thần sâu không lường được. Trước mắt đạo nhân, thế nhưng là thái thượng viện vi a, được chứa huyền đạo hiệu tồn tại. Đây chính là Tam Thanh đạo tổ đệ tử a, bây giờ lại là nghiệm tục lấy tôn thần thái nhất danh hiệu, như vậy xem ra, chẳng lẽ nói liền ngay cả thái thượng đạo tổ chi đệ tử đều đã thần phục tại tôn thần dưới trướng? mà từ đế quân trở về đến xem, cho dù là tam thanh đạo tổ, cũng chưa từng thành công ngăn cản tôn thân. Nghĩ tới đây, Côn Bằng không khỏi trở nên kích động, hắn là thời đại thái cổ thiên đỉnh thành viên, tại hiện tại ở trong thiên đỉnh ngơ ngơ ngác ngác mấy cái cơ khí, lại tại giờ phút này nhìn thấy thái cổ thiên đỉnh rầm rộ một góc, phảng phất chính mình lại có thể một lần nữa trở lại lúc trước sinh hoạt ở trong, không khỏi nói, cái này, chân voi đãng ma đại đế, chẳng lẽ nói thái nhất tôn thần hắn, đã lừa gạt được bà vị đạo tổ a. Đạo nhân ngay tại kiểm tra thực hư tư pháp đại thiên tôn thân thể, lời ít mà ý nhiều hồi đáp, thái nhất, một mực tại nhìn chăm chú lên tam thanh đạo tổ. Đạo nhân ấy lòng tự nói, ta vẫn luôn đang nhìn các lão sư bằng lưng, là lấy không tính là nói dối. Huệ Hải phía dưới, áo đen thanh lãnh thiếu niên nói quấn quẻ miệng ngất ngáp, không biết tên đệ tử này như vậy nói bậy lời nói thuần, là từ chỗ nào học được. Hàn Nguyên bản đã nhận ra đệ tử đến đây, lại tự hồ có người nào gây truyết, cho nên đã chuẩn bị xuất kiếm, lại phát hiện nhà mình đệ tử cũng đã đang lâm lớn phẩm cấp độ, lại tự hồ có thái nhất một chút khí cơ, cho nên kinh ngạc, phát hiện tề vô hoặc có thể trấn giết tứ pháp, vừa rồi hài lòng, đem kiếm thu hồi lại. Bây giờ nghe nói nhà mình đệ tử ở bên ngoài nói bậy, lại là lúc đầu để ý đưa tìm một câu, mọi việc giải quyết đằng sau, lại tới tìm vị sư, làm cho ngươi cái kia nguyên huyết hóa thân quay về làm một thể. Nhìn xem có thể đi đến nơi nào cảnh giới chính là thu tầm mắt lại, ánh mắt rủ xuống tại oa hoàng chân thân vị trí, thần sắc bình hòa chút đuốt bé kiếm, lẩm bẩm, là lúc này rồi, cái này mấy cái cực kỳ chờ đợi nên phải kết thúc. A oa. Tại kết thúc trước đó, đại náo một phen đi. Tê vô hoặc nghe được lão sư, ngọc thần đại đạo quân truyền âm đằng sau, có chút run lên. Nhìn xem vết hại kia, có chút thắc hỏi. Nguyên huyết hóa thân a Tuy vô hoặc cái cuối cùng hóa thân, đã tại trong huyết hải này lưu lại một cái một giáp. Hấp thu thời đại thái cổ huyết hải đạo quân một thân căn cơ, có lẽ có thể trực tiếp dựa vào nguyên thần, nguyên huyết, nguyên khí ba cái hợp nhất, luyện chuyển một khí hóa tam thành, đem tự thân bản thể cảnh giới cũ tôi động đạt phá lớn phẩm cảnh giới, nếu là dựa theo lão sư thuyết pháp, đem cái này thái cổ huyết hải đạo quân nghi quý căn cơ, nếu mướt, đủ để đem cảnh giới thôi thằng to lớn phẩm chi đỉnh. Lớn phẩm chi đỉnh sao? Chỉ có lớn phẩm đỉnh phong mới có thể chân chính có tư cách truy đổi ngự con đường. Côn bằng chưa từng chú ý tới chút ít này biến hóa. Nghe được Tề Vô hoặc vừa mới câu nói kia, lại là đã cùng hỉ. Hắn thấy, một câu nói kia không thể nghi ngờ là đã công nhận suy đoán của mình, Thái Nhất Tôn Thần chính lấy Vô Tận Huyền Diệu chi tư thái, hờ hững nhìn chăm chú lên, quan sát kia cái gọi là Tam Thanh đạo tổ, đây không phải đại biểu cho Thái Nhất Tôn Thần chi thực lực, không phải là đại biểu cho Tôn Thần sắp trở về sao. Vô Biên giới sự cùng hỉ, Côn Bằng có chút không người, hành lên nói, "Thái Nhất Tôn Thần, bạn cổ vô xong." Tề Vô hoặc nhìn xem cái này Thái cổ Côn Bằng, nói đối với tư pháp cùng tiên tu viện sự tình, Tôn Thần đều là để cho ngươi đến phụ trợ ta, lão quân, làm tiền. Tôn bằng cực khách khí chất cao, nói đế quân có lệnh, tại hạ sao dám không theo. Chân Võ đã ma đại đế về sốc, nhưng phẩm là có chuyện gì, đều cũng có thể cùng lão đạo nhắc tới. Chỉ cần là đại đế mà miệng. Bần đạo sông pha khói lửa, không chối từ. Thành em hắn dừng một chút, nói chỉ cầu đãng ma đại đế có thể tại thái nhất thần trước mặt, là lão đạo ta nói tốt vài câu, lão phu những năm gần đây, thần nút với thiên giới ở trong, không từng có một ngày quên mất thái cổ thiên đình cùng tôn thần. Tôn bằng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy một cái túi, động tác không có chút nào khói lửa đem cái này túi đưa cho Tể Bồ Hạc. Lão quân giản mua bản tay tại đạo nhân trên mua bản tay vô vô, số ruột rất quen nói lão đạo ta mấy năm nay mặc dù bị lão hoàng lưu cho lửa giối không biết, nhưng cũng thắng nỗi chút. Những vật này liền coi như là cho đại đế lễ gặp mặt. Không được ngại ý ta. Lại làm lưu tốc. Tề Bút hoặc khẽ bước cẩm, tại tư pháp thiên tôn trên thân tìm được một vật, đó là một viên phong cách cổ xưa la bàn, phía trên có cực huyền diệu đường vân. Tề Bút hoặc cảm giác được trên la bàn này thần vận, do hỏi, đây là cái gì? Côn bằng đảo qua một chút, có chút khách khí nói, thái nhất tôn thần chưa từng cáo tri vu đạo hữu. Vật này chính là thời đại thái cổ Mạnh nhất trận pháp Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trên bàn, trên đó có trận này 10 bạn 8000 hơn 600 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa cũng đều có khốn, huyễn, chấn, giết, bốn loại tác dụng, dị dụng vô tận, mà trận bàn này thì là ghi chép có toàn bộ trận pháp hết thảy biến hóa. Cầm trong tay bảo vật này, có thể tự lấy tại trong trận pháp, tới lui tự nhiên. Tư pháp đã làm chính mình tâm phúc với Thiên đỉnh ở trong, bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, để mà ngăn ngủ trấn trụ Thiên đỉnh các bộ, chờ đợi nổi lên, như vậy xem ra, Tư pháp nguyên bản dự định, có lẽ là ám hại chân võ đại đế đằng sau mượn nhờ trận bản này, trong thời gian ngắn nhất đi tiên lĩnh, vọt thẳng hướng Lăng Tiêu bảo điện. Thế bố hoặc nói thế nhưng là hắn chết, là hắn chết. Chương 600, kiểm trạm tư pháp, danh chấn tứ phương canh ba khẩu người phiếu, 2, chương 600, kiểm trạm tư pháp, danh chấn tứ phương canh ba khẩu người phiếu, 2, lão quân thần sắc có chút trị trọng, nói nhưng là hắn dưới trướng vẫn còn còn sống, tư pháp thiên tôn chấp trưởng thiên tu viện mấy cái cơ quỹ, thế lực trải ra cực lớn, tâm phúc của hắn bên trong, phần lớn đều là bị đến hắn đại ân, một phần khác thì là cùng hắn có lợi ích liên lụy trong mấy năm nay, cũng sớm đã thành. Một đoàn tiệt nháo một dạng sinh trưởng ở thiên đỉnh hệ thống, tư pháp cái chết, tất nhiên không có khả năng gió êm sóng lặng a, ai sẽ không có giá tâm đầu, tụ tập tại tư pháp bên người, đi theo làm tùy tùng, lại sẽ có cái nào là tâm cảnh thanh đạm sao? Bọn hắn tại biết tư pháp chân chính mục đích đằng sau, còn nguyện ý bội tiếp làm một trận, đã chứng minh nó trung thành, đều là chút chung với tư pháp dân liều mạng. Hung chi, đám người kia trong tay còn nắm chặt thái cổ đệ nhất lại trận, ân nhân đã chết, tâm hỏa lợi khí, tất nhiên là sát tâm bạo khởi, lại thêm ngọc hoàng ngủ say, nam cực bắc cực ốc còn không mang nỗi bị ốc, chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn liều mạng? Đề Vũ hoặc có chút nước mắt, nhìn về phía bầu trời, tại bên cạnh người, huyết hải cuộn. Lão quân trong giọng nói, rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác, chợt nghĩ tới điều gì, dừng một chút, nói nghĩ đến Thiên Thu viện phản công, xác suất lớn lại so với lần trước đó tư pháp bố trí còn muốn tốt hơn. Vất quá, thiên giới có trời đồng đại chân quân bọn hắn tại, nhiều nhất chỉ là tại ngay từ đầu thời điểm nhận trùng kích, đằng sau liền sẽ khôi phục trấn định, chuyện để diệt trừ Thiên Thu viện, các nhau chỉ là tại trong quá trình này, sẽ bỏ ra bao lớn đại giới thôi. Mà vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, chém tư pháp đại thiên tôn Trần gọi lại đế lại tất nhiên muốn theo việc này mà vang danh thiên hạ. Mã Tiên Đình rất nát, vừa vận hoang lên thái nhất tôn thần trở về. Ha ha, chân võ đại đế, có thể ở chỗ này cùng nhau chờ đợi sơ qua, chờ đến Tiên Thu viện chi loạn bị trấn áp, đạo hữu dẫn theo tứ pháp thủ cấp, thông dong mà đi, liền có thể đến đại danh nhìn hai. Đạo nhân nhìn xem cuốn bằng, đột nhiên cười cười, hắn thu lại trong lòng quyết đoán, khu lộ tại bên ngoài, tùy ý ngồi tại trên huyết hải, thản nhiên nói, lão quân nói chính là Thiên Thu viện, nơi đây thanh tẩy viện truyện, đứng hàng tại tam thập tam trọng thiên cao nhất, quan sát hồng trần lại gặp quần tiên chư thần đều tại dưới chân, tất nhiên là không nói ra được thành tựu tại cùng cao cao tại thượng, hôm nay thiên xu viện đại bộ phận tiên thần đều là tuân theo tứ pháp đại thiên tôn chỉ lệnh mà ra. Trong đó tương đối lớn một bộ phận lại là chỉ biết mình muốn làm gì chuyện cụ thể, vì sao đi làm cũng không biết. Ngay tại tứ pháp đại thiên tôn bị tể vô hoặc một kiếm đêu đầu thời điểm, thiên xu viện bỗng nhiên kịch liệt rung động quần tiên phát rắc được không đối, cấp tốc đi trở về, lại phát hiện ở trên trời trụ cột viện giữ lại có chư thần quần tiên hồ sơ ngọc dẫn chỗ, trong đó cao nhất một viên bỗng nhiên sáng lên, sáng lạn sáng tỏ, trong suốt lưu ly Ngay tại từng đợt thanh âm chói tai bên trong, tại quần tiên trước mắt vỡ vụn. Điều này lại biểu lấy tư pháp đại tiên tôn đã vỡ lạc. Lệ thuộc vào tiên xu viện quần tiên chư thần đều tĩnh mịch, chợt ở trên trời trụ cột trong biến bộ ngắn ngủi bộc phát xung đột đằng sau, khôi phục trật tự mới. Tại đằng sau, hết thảy phát triển liền như là lão quân lời nói như thế, mọi chuyện đều đã phất phó, xét thực đã quay đầu không đường, đã như vậy lời nói, vậy không bằng liền đem mọi chuyện đều làm tuyệt, giờ phút này hết thảy trầm tĩnh, lại có mấy phần ai binh tất thắng hương vị. Là tư pháp tiên tôn bảo thủ, cũng vì đại tiên tôn hoàn thành sau cùng tâm nguyện. Bỏ mình Bỏ mình lại có làm sao? Tư pháp đại thiên tôn chi chiến chết, không những chưa từng làm cho Thiên Xu viện hoàn toàn sụp đổ, ngược lại là khiến cái này Tư pháp đại thiên tôn Tân Phúc trong lòng kích thích lên trong lòng báo thù chi tâm, đối với Thiên Dơi tới nói, Tư pháp đại thiên tôn có lẽ ngang ngược càng dễ, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Tư pháp là bọn hắn ân nhân cứu mạng, là bọn hắn truyền đạo tôn sư. Tư pháp cho bọn hắn bạch ra con đường phía trước, để bọn hắn hưởng thụ lấy những năm này tiên giới thanh tịnh tự tại, cho dù là cực đoan bạo ngược, tùy tiện phách lối người, cũng là có nguyện ý vì ân nhân bỏ ra hết thảy tự chiến hảo dung hạ người. Tại loại này tự đoan cảm xúc bên trong, Thiên Thu viện mở một chút mới bọn hắn sau cùng một trận chiến. Ở bên ngoài các tiên nhân vốn đang cảm thấy gần nhất thế cục dần dần ổn định lại, Đàng Vân Giáp Vũ, lẫn nhau đang thiếu, nhưng lại xa xa đã nhận ra từng tia sát khí, dáng tươi cười hơi ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, lại là hơi biến sắc mặt, nhìn thấy Thiên Thu viện tiền tướng, người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, đang đằng đằng sát khí xuất hiện. Trong đó một tên tiên nhân cười nói, "A, đây không phải Thiên Thu viện sao? Thế nào, hôm nay vì sao khí thế như vậy giảo giạt, chẳng lẽ là có ai đắc tội các ngươi sao?" Ha ha ha, cái này tiên nhân ngày xưa liền cùng Thiên Thu viện không đối phó, ngày xưa gặp mặt, không thiếu được hai câu ba lời đổ gật. Thiên Thu viện mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng lại cũng sẽ không tại trên vấn đề này giống như gì, hắn cũng vui vẻ này không vậy. Chỉ là hôm nay lại là khác biệt. Ngày đó chủ cột viện chiến tướng hai mắt ứng đỏ, ánh mắt đảo qua. Mở miệng chế giễu tiên thần phất rắc được không đối, vô ý tức tối lại, gọi ra pháp bảo, nói ngươi, ta chỉ là uống rượu quá nhiều không cần nhiều tranh nhiên minh thiếu, một kiếm như lôi đình bình thường, cái kia tiên thần tế gia pháp bảo vậy mà lúc này phá toái, liên đối pháp bảo đằng sau thân thể của hắn cũng bị bổ ra một cuộn túc sát chi khí tiêu tán, cùng tiên nhân kia uống rượu với nhau, tiên quan thân thể run lên, một chút liền tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thể hướng phía sau phi độ đàm bệnh. Bị ngày đó trụ cột viện chiến tướng một cước đá vào hư không, quấy độc lối đỉnh, từ bên hông chém thành hai nửa. Nửa người trên bay ra ngoài, nửa người dưới còn tại trên mây. Túc sát chi khí tiêu tán, Diễm Tiên Giới thanh tỉnh tự tại, Thiên Thu viện chiến tướng chậm rãi rút ra binh khí trong tay, nói thái cổ thái nhất đại trận đã bày ra, chư vị, đại thiên tôn cứu trợ ta chẳng khác gì không quan trọng thời khắc, bây giờ làm người làm hại, ngươi ta há có thể sống một mình. Hôm nay giới trật tự chính là Đại Thiên Tôn một tay sáng tạo, Đại Thiên Tôn vẫn lặng. Liên đệ hôm nay giới trật tự cùng nhau theo Đại Thiên Tôn tiến đến y. Từng đợt tốc sát thần minh minh khiếu thanh ầm, Thiên Thu Viện thành viên hạch tâm đã sớm phân phó các nơi còn lại chuẩn bị ở sau, mở ra thời đại thái cổ đại trận, bàng bạc minh ngung, Chu Thiên Tinh thần đại trận lưu quang tại toàn bộ trong thiên giới bắt đầu trở lại, mà những này cầm trong tay binh khí người mặc áo giáp thiên binh thiên tướng đã tự nhiên mà vậy hướng phía Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Bọn hắn là Thiên Thu Viện, vốn chính là gắn bó thiên giới trật tự chỗ, là trời chi đầu núi then chốt. Thiên binh thiên tướng sẽ không hoài nghi bọn hắn, đều làm mở ra con đường để bọn hắn tu qua, từng bước một lao tới hướng về phía khu vực học tập nhất. Trên bầu trời, vân hài ép tới cực thấp cực thấp, nặng nề như mực, bước lên không rõ, hướng phía phía trước lan tràn. Phản phất như là đã từng trương tiêu ngọc cùng tể vô hoặc nói một dạng. Thiên đình chợt tự bình ổn, phản phất như là vô số xếp gỗ, tại cái này vô số năm tháng dài đằng đằng ở chồng, bị tích lũy gấp lại ở cùng nhau, nhìn như bình ổn không gì xảy được, thế nhưng là có một chỗ xảy ra vấn đề, toàn bộ hệ thống liền sẽ bắt đầu độ sụp, mà bây giờ, trấn trụ bốn cái sừng ngự đều không tại. Lấy tư pháp thiên tôn cái chết là bắt đầu, thiên giới trật tự bắt đầu lâm vào bóng xoáy ở trong. Bác cực tử vi cũng bên trong, trời bồng đại chân quân trong mắt, thượng thành trong tàng tư cát, thái ớt yếu khổ thiên tôn nhắm mắt. Lôi hỏa ôn đấu nước các bộ tiên thần gắn bó trật tự bên trong, thiên thu viện như là một mảnh mây đen giống như thẳng lực hướng về phía Ngọc Hoàng Trô Lăng Tiêu Bảo Điện. Huyền đô đại pháp sư ở thời điểm này lại tại Lăng Tiêu Bảo Điện một bên tiên điện ở trong luyện hóa đang dược, tại trong rất một kia, Ngọc Hoàng Như cũng đối mặt với Hạo Thiên Tà Đảnh, huyết hải cuồn cuộn, thiên giới đã sẽ đại loạn, vô biên kiểm chế. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời, hòa diệu Đông nhiên sáng rõ. canh ba cẩu nguyện phiêu a, ấn tượng chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 1, 1 chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 1, 1 chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. Lựa rượu chi lực, tượng trưng cho chính là luận thế, tượng trưng cho biến đổi. Mà bây giờ chi thiên quyết không thể bảo là bất loạn. Thiên xu bệnh, càng là bộ rễ khổng lồ, bao trùm toàn bộ thiên giới quái vật khổng lồ, là hấp thu các giới tài nguyên, là tự thân chi đại đạo mà làm tích xúc thế lực. Nhất là tại Hạo Thiên vẫn lạc Ngọc Hoàng Tần Sinh giai đoạn bên trong, càng là chuyên đoạn đột hành, tùy diện duy ta. Tư pháp thiên tôn vừa chết, Thiên Thu viện báo động, thì là làm cho phục hy dẫn đi Nam Cực Bắc Đế đằng sau thiên giới thế cục rốt cục bộc phát, mà dạng này bộc phát nếu là tiên đỉnh tán loạn vương tức sinh ra, thì là triệt để loạn tượng, nhưng là nếu là cuối cùng rơi vào thiên giới nhất là rượm già khập lỗ cao cao tại thượng thiên thu viện phía trên. Vậy dĩ nhiên là bộ cũng là mới, là lựa diệu hiện thế chi giai. Càng là quét sạch phạm vi lớn thì là lựa diệu cảm ứng cần mạnh, giờ phút này ổn ổn nhưng đã đến một cái điểm giới hạn lựa dù lúc nào cũng sẽ triệt để bạo phát đi ra, lại là con kém từ kia. Ngoanh, lựa diệu bên trong, lưu quang màu vàng biến hóa, mà tại lựa diệu chỗ sâu nhất, phảng phất tỏa ra vô biên huyết hải phong ba, mà ở trong huyết hải đạm nhân có chút nước mắt, tự thân nguyên khí tại huyết hải cũng cỡ che trời che lớp lại, cũng là tại ngự cảnh che lớp phía dưới, từng chút từng chút rời đi thân này. Vậy vậy, lão quân chưa từng phát giác. Cuối cùng đủ vô hoặc tại huyết hải bên cạnh, chỉ còn lại có đại biểu cho thái một công thể lực số lượng thần chi hóa thân. Nguyên khí chi thân, không biết tung tích. Các ngươi là ai? Thiên sư viện. Không thể Phía trước chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, Chư vị tuy là Tiên Thu viện chiến tướng, nhưng là không có Ngọc Hoàng Đại Tiên tôn mệnh lệnh, cũng không có Tư Pháp Tiên tôn xuất hiện, cũng là không thể tùy tiện đi vào, xin thứ cho chúng ta không thể mở ra phía trước cửa ải. Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó số điện, thủ hộ nơi đây các thần tướng có chút khách khí bác bỏ phía trước Tiên Thu viện muốn đi vào yêu cầu, thần tướng nhìn xem phía trước, những này lệ thuộc Bảo Tiên Thu viện các thần tướng người mặc áo giáp, chiến bào, thần sắc nghiêm túc băng lãnh, mặc dù không có nói cái gì, lại tự có một cỗ bừng bừng sát khí. Chư thủ hộ thần đem mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, lại bởi vì cố hữu ấn tượng chỉ cảm thấy tư pháp đại thiên tôn lại muốn đem tay của mình hướng mặt ngoài rồi, quả nhiên là ngang ngược cản dỡ đã quen. Chư cái đó ra, ngược lại là cũng không có muốn mặt khác. Chỉ là có chút khách khí nói, mời trở về đi. Thiên Du viện thần tướng trong mắt, ánh mắt đảo qua phía trước, nhìn thấy có chư tiên thần chỉ là tại phòng giữ chỗ tảng đâu, không có quan tâm nơi này, Lang Tiêu bảo điện phòng giữ tự nhiên là cực nghiêm mật, nhưng là nghiêm mật như vậy, đối với tự kỷ nhân tới nói, lại là vô ý thức dống nhiên quá nhiều. Thiên Du viện thần tướng tản ra đến, cầm đầu chi tướng lĩnh họ Đoan mộp đông thụ mỉm cười nói, vì đạo hữu này, không được như vậy Chúng ta cũng là phụng tự pháp đại thiên tôn chi mệnh, lại cho cái thuận tiện như thế nào." Hắn cười trong mắt. "Bên hung là bài, sáng lên lưu quang, điều này đại biểu lấy còn lại tứ pháp thiên tôn tâm phúc đều là đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy xuất thủ." Họ Đoan Mục Đông Thụy nấy mắt âm nhiên, trên mặt hiện ra ôn hòa mỉm cười, nói: "Đương nhiên, ta cũng biết quý củ sẽ không để cho đạo hữu khó làm." Lại nhìn vật này, đạo hữu liền xem như mở một con mắt nhắm một con chíp lạ. Là. Hắn làm bộ muốn lấy một vật. Lang Tiêu Bảo Điện hôm nay làm việc hộ Thiên Trần Đem mặc dù biết quý củ, không có khả năng đi nhận lấy vật này, nhưng là trong lòng hay là cực hiếu kỳ. Vô ý thức thò người ra nhìn lại, nhìn thấy họ đoan một đồng thụy bên hông một ngụm túi mở ra. Bên trong một chiếc gương cực kỳ huyền bí, một mặt đỏ, một mặt trắng, Hộ Thiên Thần đem liền giật mình, chợt nhận ra tấm gương này là cái gì, sắc mặt đại biến nói âm dương kính. Âm dương hai mặt, âm diện là trắng, dương diện là đỏ, đỏ là sống, trắng là chết. Chính là ngọc hư 12 chân truyền một trong pháp bảo. Bước này đỉnh tiêm pháp bảo tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây, nhưng trước mắt này kiện nhưng cũng là mô phỏng độ bật, tính quang chỉ là một cái thoáng liền đã có một đạo quang mang chiếu rọi, trong một chớp mắt xuyên thủng hộ thiên thần đem thần thông cùng bảo vật từ nó mắt phải nhập, cái cốt xuyên thủng kêu thảm một tiếng, đã là ngã nhào xuống đất. Còn lại hộ trời thiên binh thiên tướng lúc này phát giác được không đối. Thế nhưng là làm tiên giới tinh nhuệ thiên tu viện chư tướng sớm đã riêng phần mình tế lên pháp bảo, bổ nhào về phía trước mà lên. Chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 1 2, chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 1 2, yếm khí xé rách ra linh quang, pháp bảo ánh minh, linh quang va chạm vỡ nát ánh sáng bốn phía tản ra. Trong cung thiên nguyên bản tường hòa chỉ là tại trong nháy mắt liền bị triệt để xé mở tới, chiếc đệ phá diện, họ Đoan Mộc Đông Thụy vườn tay đẩy về phía trước, thế là hộ thiên thần đem thi hài hướng phía phía sau ngã xuống. Hắn một tay cầm âm dương kính hàng nhái, một tay khác dẫn theo một thanh trường kiếm. Ánh mắt đảo qua phía trước luật đường, nhìn xem vị này hộ thiên thần sắp chết không nhắm mắt bộ dáng, nói đây cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngươi không nguyện ý làm như vậy, đành phải ta tới giúp ngươi. Hắn xoa xoa trên thân kiếm máu, nhanh chân hướng phía trước, sát cơ sông niên. Tương tự xuất hiện ở Thiên Khuyết Cung các nơi xuất hiện, Thiên Thu Viện Hạch Tâm Chiến tướng giựt vào còn lại các bộ tiên các thần độ phán, cùng nhau bạo phát ra lực ý của mình, nguyên bản liền ẩn ẩn, có chút không ổn định Thiên Khuyết Cung trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Oanh! Chiến phủ khổng lồ hướng phía phía dưới phách trạm, Thiên Thu Viện tứ đại thiên vương bên trong hai cái tốn sức khí lực, ngăn trở cự linh thần phách trạm, vị này thiên đỉnh chiến tướng ở trong tiêu chuẩn nhất nhất lưu thần tướng tức giận không thôi, nói tứ đại thiên vương, các ngươi điên rồi sao? Hừ, chúng ta cũng không có điên, là cự linh ngươi thấy không rõ lắm tình thế thôi. Thiên Thu Viện thiên vương cười lạnh nói, 70 năm trước ạ yếu tố địa giới, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con, đem chúng ta huynh đệ coi là không có gì, thả cái kia lão hoàng Ngưu Hạ Phàm, bây giờ thành toán thời điểm đến. Cố huynh đệ chúng ta dịu động, hảo hảo ngủ một giấc đi. Các ngươi, Cự Linh Thần giận dữ, lại là giận dữ công tâm, độc tố bộc phát, sắc mặt trong chốc lát khó coi xuống tới, coi như hắn cho là mình muốn chết oan chết uổng thời điểm, lại nghe được một tiếng châu rống, tứ phương rung mạnh, chợt nghe được lão hoàng Ngưu trùng khí mười phần bẩm hét, lực phách Hoa Sơn. Giữa thiên địa, nguyên khí bộc phát, hai vị tiên vương bị Cự Linh Thần kiềm chế lại. Lại đều là cười lạnh một tiếng. Bạn đang thi triển chiễn di hình hoán ảnh thần thông, một trái một phải tránh đi cái này bạn bạc chi khí. Lại là trong một chớp mắt, bên hung đau xót. Một thanh đại khảm đao quét ngang hư không, nói là lực phách hoa sơn, lại là một chiêu chém ngang, lực đạo không gì sánh được to lớn, suýt nữa đem cái này hai tôn chân quân cấp bậc tiên vương chặt ngang chặt đứt. Ngươi, Ngô Xuân, lão tử nói là lực phách hoa sơn, các ngươi liền thật coi làm là lực phách hoa sơn, đáng đời các ngươi bị vùi dập giữa chợ a. Một đạo lưu quang, một thân màu xám l đoàn đả, như là nhân gian du thương lão hoàng miu trực tiếp phá tan hai tôn bên hung bị chém ra khe tới thiên vương, lăng không nhất chuyện đồng thời thăm dò tại hai cái thiên vương trên mặt, cùng lúc đó, tay trái túi đột nhiên giương lên, vô số thuốc bột bảy xuống đi ra, bay vào hai cái thiên vương vết thương. Ngươi hạ độc. Độc, đừng bảo là khó nghe như vậy, các ngươi căn cơ, độc có làm được cái gì? Lao Hoàng Nưu ngăn tại cự linh thần trước người, hai tay đều cầm một thanh binh khí, bên hông một đống bình năng lượng, tóc nâu trắng thông ngắn, trên bờ vai có vết máu, khí chất bên trên lại không giống như là tiên giới hô bằng gọi Hữu Châu chân quân, mà là bạn linh chỗ truyền thuyết yêu giao tự tại thứ 8 đại thánh, lười biếng nói cái này thế, nhưng là đồ ta. Là bạn năm giao long kia cái gì bên trong rút ra vật Cương đại thể phách, tráng kiện khí huyết, có thể nói là linh đan diệu dược, chính là hơi có một chút điểm không cũng có ý nghĩa tác dụng phụ. Thiên Thu viện Tiên Vương sắc mặt đại biến. Lao Hoàng Nưu thổi cái huýt sáo, mặt mũi tràn đầy ngạc lớn, để mi lộc nhắn nói, là xuân dược. Dao lang bật nhảy lên tính tỉnh, thế nhưng là không quan tâm cái gì khác phái cùng giới. Hai vị Tiên Vương sắc mặt đại biến. "Thảo, Châu Kim Nưu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, bản tọa lần này nhất định phải trả sát ngươi, đào ra châu của ngươi bán bán, bán đủ bản thảo." Dưới sự tức giận phân ra tinh thần, áp chế công thể độc tố dâng lên, Châu Kim Nưu thần sắc trịnh trọng, Nói cự linh thần, ngươi một cái, ta một cái, như thế nào? Cự linh thần cắn răng, cưỡng ép cầm chiến phủ, nói tốt. Hai tôn tiên vương chuẩn bị lên kích. Chỉ là lúc này, đã thấy đến hai đạo tàn ảnh hiện lên, loảng xoảng hai tiếng nổ mạnh, thanh âm chấn động hư không, yêu ngạo lôi đỉnh, tựa hồ là đủ để đem núi đều cho lấp sở. Hai tôn lực chú ý đều đặt ở châu kim như cùng cự linh thần trên người tiên vương thần hồn đều ly tán, sắc mặt cứng ngắc, nói ngươi hèn hạ thanh âm chưa dứt, liền đều ngã nhào xuống đất, hồn phách đều bị đánh chúng lăn lư. Hai tôn tiên vương phía sau, một trái một phải hai vị thần linh Một bên là cái quân mặt trắng non ba mươi tuổi ra mặt nam tử, cầm trong tay một cái cực lớn không gì sánh được ngọc như ý một cái khác thì là mặc kim giáp cỡi hổ, phục hi lưu lại thương thế không có tốt lưu loát liên suất chiến đại hán. La Châu Kim Như anh em tốt. Cự Linh thần nghẹn họng nhìn chân trối, nói cái này, van Tài Thần, vô Tài Thần, đây là lão hoàng Như đạp hai cước, mày rậm mắt to, một mặt chính khí nói, chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 2, 1, chương 601, kết loạn ly sự tình, lựa rượu chi giai. 2, 1, thử cho các ngươi cái lời quên, lão Như lời nói một câu cũng không thể tin a. Cự Linh thần một mặt bẩm mịt, nói đây là lão hoàng Như móc ra một viên đan dược ném đi qua, nói tiên su viện không biết tại sao bắt đầu nổi điên, các nơi đều gặp phải trùng kích, chúng ta là bởi vì trời đồng đại chân quân chi mệnh, các nơi trợ giúp, an giải độc đan. Cự Linh thần nuốt xuống đan dược. Lão Như khỏe mắt giờ lên, xoa xoa tay, cười ha ha nói, nhận được hân hạnh triều cố, 3000007180 mai thiên đế tiền. Cự Linh thần thiếu chút nữa có đem trong miệng đan dược chờ phun ra, nói cái này, này làm sao lại lên giá? Lão Hoàng Như cười to nói, ha ha ha ha. Lúc này, ta làm sao lại muốn tiền của ngươi đâu đúng hay không? An tâm ăn, trò đùa hai. Cự Linh Thần thấy thế nào làm sao không cảm thấy đây là trò đùa, tại lão hoàng Nưu liên tục cam đoan đằng sau mới nuốt xuống, nhìn xem hai vị đại thần đem hai cái thiên vương trực tiếp sờ hết pháp bảo, sau đó nói, vừa mới ngươi thật cho bọn hắn hạ lão hoàng Nưu nhíu mày, sau đó cười to nói, đương nhiên không có, chỉ là vô cùng đơn giản kích hoạt khí huyết thuốc của tôi. Vậy ngươi vừa mới lão hoàng Nưu liền phảng phất uống nước bình thường tự nhiên nói ừn. Đương nhiên là lừa bọn họ. Ha ha ha. Cự Linh Thần nén họp nhìn chớp chói. Đột nhiên lại nghĩ tới tới vừa mới Lao Hoàng Nưu nói không cần điện, phía sau lưng đều có chút dễ run. Cưỡng ép để cho mình xem nhẹ việc này, nghĩ đến một việc, nói bất quá, không hổ là khu tà bệnh, tin tức như vậy vậy mà có thể sớm đạt được Lao Hoàng Nưu trầm giọng nói, chúng ta cũng không thể xem như sớm đạt được, chẳng nói, chỉ là vừa mới biết. Nếu không cũng sẽ không không kiểm cứu viện cự linh thần cho mặc, nhìn phía xa bầu trời, vừa mới giao phong thời điểm, chưa từng chú ý tới, lúc này mới phát hiện, các nơi pháp thuật linh quang phóng lên tận trời, thẳng đem toàn bộ thiên khung đều choáng nhuộm thành mặt khác nhan sắc, rõ ràng, các nơi đều có biến, cô xin ra Lần này tụi hồ muốn đem tiên đỉnh nguyên bản mặt ngoài tường hòa một thanh xé nát. Tin tức là từ nơi nào đến? Lao hoàng lưu hơi thu liễm thần sắc, mỉm cười hồi đáp, Trần Võ đãn ma thái thượng về mi. Cự linh thần thần sắc động dung, càng thêm tôn sủng. Hình ảnh như vậy không ngừng tại các nơi xuất hiện, Tử Vi cung bên trong chân quân bọn họ đều tiến đến quen biết khu vực trợ giúp, nhưng là tư pháp dưới quyết đoán quá mức trực tiếp, căn bản không có quá lâu giảm sóc chỗ trống, quyết định làm chuyện này đằng sau chính là toàn lực ứng phó, mà tư pháp sau khi chết, Thiên Su viện càng là đang chọc giận phía dưới bảo động. Không thể để loạn tượng tiếp tục nữa. Trời Bồng Đại Chân Quân quan sát phía dưới, nhìn thấy toàn bộ tiên giới 36 cung 72 điện pháp vị, cùng các bộ tiên thần đều gặp trận đánh, Hữu Tâm xuất linh Bắc cực khu tạ viện mà chiến, thế nhưng là hắn lấy lại tinh thần, xem cái này Tử Vi cung bên trong chư tiên thần, lại là có chút chần chừ. Bắc cực Tử Vi đại đế rời đi, nếu như chính mình cũng rời đi, cái này Bắc cực nhất hệ rất nhiều tiên thần nội bộ cũng là có mâu thuẫn, ai có thể tạm thời ngăn chặn bọn hắn? Nếu là lẫn nhau sinh ra xung đột nói, nên như thế nào? Trời Bồng Đại Chân Quân trong lòng hơi trầm xuống, đem việc này cùng quen biết đáng người nói. Những ngày tiên các thần lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lại đều cũng minh bạch trời đồng đại chân quân lo lắng, ở thời điểm này, Cổ Định Hậu Phương cũng trọng yếu giống vậy. Nếu là Bắc Cực khu tản viện chiến tướng rời đi, Hậu Phương sinh ra nội bộ mâu thuẫn, không ai phục ai, ngược lại bị Tiên Thu viện chuẩn bị ở sau đánh tan, chẳng phải là sỉ nhục? Chính vì vậy, bởi vì Chu Lăng không tại, cho nên Cựu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn mới lựa chọn cố thủ một phương, chưa từng xuất chiến. Có người mở miệng nói, Động Dương đại đế đâu? Chẳng lẽ hắn còn đang bế quan? Trời bống đại chân quân biết đủ buô hoặc chính là lựa rượu Động Dương đại đế, giờ phút này sợ là đang cùng Tư Pháp chiến đấu, làm sao lại có thể phân thân tới đây? không thể làm gì khác hơn nói, Động Dương đang lúc bế quan, ta đã sai người đến hỏi, nhưng là hắn bế quan đã lâu, cho dù là nhận được tin tức xuất quan, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà bây giờ vấn đề này đã là lựa xem lông mày, không còn kịp rồi. Vừa mới người kia lại hỏi, cái kia chân võ đáng ma đại đi đâu? Hắn cũng là Bắc Cực Trư Thánh một trong, thực lực cường đại, lại là thái thượng đệ tử, danh vọng năm nhất, đủ để trấn được nơi này a. Trương Đông Đại Chân buồn cái trán nhệ lên. Ai hỏi, gia sao chộ tới Hỏa Long thượng thổ, vậy mà liên tục hai lần đâm trúng vấn đề này. Hắn nhìn sang, nhìn thấy đó là cái trung niên nam tử Một thân không vừa người áo xanh, sờ lấy chòm râu dê, đứng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dạng, để trời bồng đại chân quân trong lòng khí thế cũng hơi trì trệ. Sao chổi quang? Cái kia không sao. Chương 601, kết loạn ly sự tình, lửa rượu chi giai. 22, chương 601, kết loạn ly sự tình, lửa rượu chi giai. 22, trời bồng đại chân quân buốt buốt bị tâm, hồi đáp, các ngươi biết đến tin tức chính là cái này chân võ đã ma chưa đến, hắn giờ khắc này ở biểu hiện bên ngoài chiến, trong lúc nhất thời đội không trở lại. Chu bị, có thể có ai có thể lập xuống quân lệnh trạng? Gán bó hậu phương, trấn áp Bắc Cực Tử Vi nhất hệ rất nhiều tiên thận. Trời Bồng Đại Chân Quân quát hỏi, trong lúc nhất thời vậy mà không người đáp lại. Đều là biết cái này chức trách trọng lượng, cũng lo lắng chính mình không có dạng này danh vọng. Càng là lo lắng nếu là mình không có thể gán bó tốt, đến lúc đó hỏi chắc đến, Báp Đế pháp mạch thế nhưng là một chút không lưu tình, ở trong lòng chỗ càng sâu thì tự nhiên còn có một số cất dấu ý tứ, địa phương khác tiên nhân không may cũng được, nơi đây có Trời Bồng Đại Chân Quân trấn áp, tự nhiên là không gì sánh được an toàn. Tốt nhất Trời Bồng Đại Chân Quân ngay ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Liên tiếp hỏi mấy lần, vậy mà không có người nào có thể bảo chứng. Thế là khu tẩm viện khó mà xuất động. Trời Đông Đại Chân Quân cũng không có khả năng để đó cái này Hậu Phương mặc kệ, trước đi xuất linh khu, tẩm viện trấn áp tứ phương, trong lúc nhất thời tĩnh mịch, duy trì có hôm nay quyết tam thập tam trọng thiên bên trong tiếng chém giết ầm ầm không ngớt, lúc này, liên không nớt Đông Đại Chân Quân đều không chịu được hy vọng, nếu là đạo nhân kia ở chỗ này thì tốt, lấy cổ tay của hắn, tất nhiên có thể trấn được. Mà ở thời điểm này, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, lăng liệt thanh lãnh giọng nữ rơi xuống, ta đến phụ trách Hậu Phương. Chúng phải sợ hãi kinh ngạc từng đảo ánh mắt quay lại, nhìn thấy cái kia vượt qua đám người ra nữ tử, lại là không nói gì, lấy cái này lên tiếng nữ tử thân phận, ngược lại là quả thật có tư cách nói ra lời như vậy, chỉ là mặc dù như vậy, gánh chịu trách trách vẫn như cũng là một loại cần quyết đoán cùng rút khí quyết định. Toàn thân áo trắng thanh lãnh, một bàn tay dẫn theo kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thanh lãnh, thở ra một hơi, nói ta là Bắc đế con đứa này, giao cho ta. Trơi Bồng đại chư quân. Khu tạm viện khi chấp hành Bắc đế pháp mạch chi lệnh. Nàng nhắm lại mắt, đảo qua xung quanh có chút khiếp đạm tiên thần, nhấc lên kiếm trong tay chỉ về đám trước, tay trái kiếm chỉ trước người. Giữa sau khí cơ ngưng tụ, tự có một cỗ tốc sát lăng liệt hương vị phóng lên tận trời, nói làm trái tam giới chật tự dạ. Tất phải giết. Trời Đông Đại Chân quân đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với tiểu cô nương này có chút bất ngờ. Sau đó chắp tay xác nhận, Bắc cực khu tạ viện sở thuộc lao tới loạn sự, mà Bắc đế nhất hệ tiên các thần lẫn nhau có mâu thuẫn, có quyết hẳn là cố thủ, có cảm thấy không cần để ý những ngạy này chủ cột viện sự tình, quyết định này ở chỗ này, quyết định kia ở nơi đó, lúc trước có trời Đông Đại Chân quân trấn áp, lúc này lẫn nhau đông nhiên liền ẩn ẩn bắt đầu bộc phát. Thiếu nữ kia Bắc đế con lời nói rất nhanh bị giìm ngập. Còn tiên đối với vị này, Bắc Đế con tính ý chỉ lưu lại có nhất định không cao trình độ. Chênh nhiên tiếng kiếm reo âm trong nháy mắt đại tố. Sau một khắc, mũi kiếm trong nháy mắt chém qua phía trước Tử Vi cung bản nghiệp. Kết lạp lạp tiếng nổ lớn, điều này đại biểu lấy Tử Vi cung trên tấm bảng xuất hiện một đạo kẻ nước, nhỏ vụn vỡ tan âm thanh kéo dài ra, không lớn, lại dường như sắm xét kéo dài, để ở chỗ này lẫn nhau xuất hiện tranh chấp tiên các thần trong lúc nhất thời thân thể ngưng trệ. Đây là Thiếu nữ tiếng nói thanh lãnh bình thản. Bắc Đế nhất hệ, chấn thủ sao bác cực, phạm lục giới người, trùng. Tả phụ hữu bất tinh quân đều là kinh ngạc. Triệu Bạt Tinh Quân nghẹn họng nhìn chân trối. Tả phụ Tinh Quân thì là nhắm mắt thở dài, trong lòng mỉm cười. Quả nhiên là đế quân lựa chọn Bắc đế con. Soạt. Tử Vi cung bảng hiệu trùng điệp rơi xuống, để tất cả tiên thần đều hoàn toàn tĩnh mịch, tại tĩnh mịch bên trong, cái kia áo trắng tóc đen tiểu nữ cầm kiếm dạo bước tiến lên, cuối cùng không nói một lời, chỉ là bình thản khuôn chân, ngồi tại Tử Vi cung vỡ vụn bảng hiệu trước đó, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí cơ thánh lãnh, cũng như năm đó đứng tại trước nhất Bắc Cực Tử Vi đại đế. Trước kia đế quân thở thiếu thời phối kiếm cắm ngược một bên. Vỡ vụn bảng hiệu Phía trước Bắc Đế con, bầu không khí dần dần tốc sắt lan liền, Tả phụ tinh quân cùng Hữu bật tinh quân liếc nhìn nhau, đều là mỉm cười, sau đó chủ động tiến lên. Là chúng ta Bắc Đế con. Đều là đứng ở thiếu nữ kia sau lưng, thời gian dần trôi qua, còn lại Tử Vi cũng nhất hệ tiên thần tiên tướng đều là như vậy. Bắc cực Tử Vi cung bên trong, một mảnh tốc sắt lạnh thấu xương, dường như so với thời Bổng Đại chân quân còn tại lúc, càng thêm thuần vị lăng lệ, mà đối ứng với nhau, cùng tiên xu viện đối ứng, đại biểu cho cách tân chém giết chóc khu tạp biện. Tại đỉnh tiêm lớn phẩm cấp độ xuất linh dưới, bước vào trong vòng xoáy này, Trung Thiên Bắc Cực pháp chủ, trời đồng đại chân quân, vào cuộc. Như âm dương lưu chuyển, rốt cục hoàn chỉnh. Lựa rượu chi hòa ánh sáng, lại lần nữa thôi động. Ma đạo nhân nguyên khí đã đều vào lựa rượu bên trong. Chương 602, lựa rượu cuối cùng tấn thăng chi độ. 1, 1, chương 602, lựa rượu cuối cùng tấn thăng chi độ. 1, 1, chương 602, lựa rượu cuối cùng tấn thăng chi độ. Lựa rượu bên trong, từng tia từng sợi nguyên khí hội tụ, cuối cùng hóa thành mặc cáo bảo lam đạo nhân, hắn nắm lại bàn tay, thân niệm khổng lồ mà rõ ràng, mà thân này trạng thái đồng dạng hoàn hảo, cái này nguyên khí biến thành nút thân Cường độ như cũng có thể xứng một câu không thể định đổi. Có thể một tay nắm nâng sơ nhạn, da bộ không phá, kiếm đâm cơ vào, cái gì lôi đỉnh liệt diễm, đều khó mà tường tới được phần, đủ vô hoặc nắm tay, lẩm bẩm, lớn phẩm đại đế, tụ thi thành hình, tán thi lâm khí. Chỉ là cái này đơn giản một câu miêu tả, cũng đủ để sừng sững tại quần tiên chư thần phía trên. Đó căn bản đã không phải là thần thông gì cùng pháp thuật có thể miêu tả cái giới. Đây là một loại khác biệt về bản chất. Loại thủ đoạn này, cho dù là bị vây ở trận pháp hoặc là nói trong thế cảnh, cũng có thể dễ dàng thoát khốn mà ra đổi đô hoặc nhưng cũng minh bạch thời đại thái cổ những cái kia tiếng tâm lừng lẫy lại trận, rõ ràng uy năng không thể đổi, lại khó có đánh giết lớn phẩm đế quân đi chép. Chỉ cần phẩm cấp lớn cường giả khác không có nhấp tiếp, không đến mức dấu trong lòng hận phải chết mà chiến chi tâm. Trừ phi là có cùng cấp bậc cường giả vây khốn bọn hắn. Xông trận có lẽ có ít khó khăn, nhưng là thoát khốn rời đi, lại là đơn giản không gì sánh được sự tình. Đây là trên bản chất khác biệt, nếu không có như vậy bản lĩnh, bị nuốt lời nói, có lẽ chỉ có thể thông qua chút biến hóa chi thuận, thần hồn xuất hiếu, sau đó biến làm côn trùng rời đi. Đương nhiên, người bên ngoài không có một khí hóa tam thanh dạng này thủ đoạn, có lẽ hay là đến lưu cái thể sắc lửa gần người. Đạo nhân nhìn trước mắt ngang ngược tiêu đốt lửa rượu, tại lửa rượu chỏng yếu nhất chỗ, còn còn dự dục từng kia lưu quang màu vàng, tựa hồ căn cứ vào càng thêm to lớn biến đổi mà sinh ra, giờ phút này còn không có triệt để thai nghén thành hình, có thể cho dù là hiện tại loại này, rõ ràng không có thành hình trạng thái, như cũng cho đủ vô hoặc một loại đặc tù cảm ứng. Tự xí liệt, cực bá đạo, triệt để rút đi lửa rượu nguyên bản hỏa tinh thần vận, ngược lại thể hiện ra một loại như là áp đảo cả một cái thời đại to lớn. Đạo nhân buông tay, Lửa này diệu trọng yếu nhất chỗ một sợi màu vàng phân ra đến, rơi vào đũa vô hoặc trong tay, cái này từng tia ánh lửa thuần túy mà mênh mông, mang theo hừng hực cảm giác cấm áp, nhưng là mỗi một lần lắc lư rất nhỏ, lại đều làm cho chúng quanh hư không đều nổi lên gợn sóng, thần thần bẹo, thần thần cuốn quanh. Có thể thấy được nó không gì sánh được hừng hực nhiệt độ cao. Thần thần nhưng đã muốn tại tự kim lò bắc quái phía dưới 6 đinh thần hỏa, cùng thái cổ hỏa thần chúc dung thần hỏa phía trên. Sợi ánh lửa này rời đi lửa diệu hoạch tâm đằng sau, tựa hồ bị chém đứt căn cơ, tại đũa vô hoặc trên bàn tay thiêu đốt lên, an tình ôn dù ấy kia cố cường đại không gì sánh được, bạo liệt không gì sánh được, hỏa diễm chi khí không phải là không có đốt bị thương đủ vô hoặc bàn tay, ngược lại như một vật sống giống như tại đạo nhân trong tay cuốn quanh lấy. Một cái xoay quanh, như một đầu ru long, từ đủ vô hoặc chỗ cổ tay du động về phần giữa năm ngón tay. Đạo nhân cổ tay xoay chuyển, ánh lửa kia cuốn quanh lấy ngón tay của hắn thân mật vô cùng có sát. Chận hỏa diễm dần dần ám đậm xuống, thân ẩn liền muốn tại đụt vô hoặc trong tay giật cắt. Đạo nhân tự thân chi khí một cách tự nhiên lưu chuyển, bàn bạc mịn mông, lớn phẩm cấp độ căn cơ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Sau đó rốt vào trong ngọn lửa này, lấy đủ vô hoặc thời khắc này cảnh giới, cho dù là trong nhân thế bèo bọt nhất ảo thuật nhóm lựa chi thuận, đều có thể trong nháy mắt hóa thành đũ để thôn phệ sơn hải giống như liệt diễm phong ba. Nhưng là giờ phút này, cái này một cỗ bảng bảng không gì sánh được khí tràn vào cái này bộ sợi ngọn lửa. Vậy mà không để cho sợi hỏa diễm này hơi sáng tỏ dù là một cái chớp mắt, căn bản là không có cách ngăn chặn lại hỏa diễm ám đạo. Điều này đại biểu lấy là dù là lớn phẩm cấp độ khí đều khó mà chống đỡ lấy ngọn lửa này tại thoát ly lựa diệu căn cơ tình huống dưới tiếp tục thiêu đốt xuống dưới. Đủ vô hoặc liền tận mình, nhìn trước mắt vô cùng to lớn Chấm dãi thiêu đốt lên lửa rượu, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ trong lòng của hắn nổi lên, liền ngay cả lớn phẩm cấp độ đều không thể gắn bó ánh lửa lời nói. Chẳng lẽ nói, lửa rượu hiện tại căn cơ? Đạo nhân tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc trước bị nam cực trưởng sinh đại đế tận lực gáp chế trong nguy cơ, có thể nắm giữ ngự rõ ràng chi khí từ đó thân bên trong sinh ra, trong một chớp mắt, đạo nhân hai mắt trở nên sâu thẳm, khí cơ uy nghiêm sa sầm, phản phất thái cổ chi thần sinh ra ở đây. Ngự chi khí rơi vào cái này dần dần ám đạm trong ngọn lửa. Chết, cái kia dần dần ám đạm đi xu thế trong nháy mắt ngừng trệ ở nhảy nhót hỏa diễm đỉnh chỉ độc ác chương 602, lựa diệu cuối cùng tấn thăng chi độ. 1 2, chương 602, lựa diệu cuối cùng tấn thăng chi độ. 1 2, sau một khắc, nương theo lấy giữ giảm thanh âm, không kém hơn như lôi đỉnh tiếng vang ầm vang độ đùng, lựa diệu bên ngoài đột nhiên tản mạn ra một vòng màu xích uy mãnh sáng, từng tia từng sợi quang diễm nghịch thiên điệu, hướng phía trên không chậm rãi tiêu tán lưu chuyển, tuyệt mỹ bao la hùng vĩ, chiếu rọi tinh hà. Đủ vô hoặc trước mắt, ánh lựa triệt để tản ra. Tại ngự chi lự quán chu phía dưới, cái này một cỗ hỏa diễm lấy siêu việt tốc độ bình thường lớn mạnh lấy, điều này lại biểu lấy, ngọn lửa này trước mắt bị cái đã không thể coi là bình thường lớn phẩm, nhưng lại lại thiếu một thứ gì đó, mà còn chưa đủ lấy xưng là là ngự tôn cấp phẩm. Mà bây giờ, bởi vì lấy đủ bố hoặc ngự chi khí rót vào, cũng làm ngắn ngủi thỏa mãn lựa diệu cuối cùng một tiếng nhu cầu. Bàn bạc bà không gì sánh được hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng đại đạo tương hợp. Mà khi cái kia không có gì sánh kịp lựa diệu chi lực chậm chậm an định lại thời điểm, một cỗ thần vận từ lựa diệu chỗ bước lên nổi lên, sau đó như là nước chảy chảy xôi vọt tới đủ bố hoặc trước mặt, đạo nhân chung quanh thế giới phảng phất hóa thành mạng lớn hỏa diễm, một vài bước xuất hiện ở trong đó lưu chuyển lên có còn trợ thiếu thời kỳ đột vô hoặc lần thứ nhất tỉnh lại lựa rượu, cũng có hắn lần thứ nhất ngượn nhớ lựa rượu chi lực chiến đấu. Có tay hắn cầm thái cổ hỏa thần chúc dung chiến kỳ, đưa vào lựa rượu bên trong, mặt màu đỏ vàng mặt rực trụ, lấy ba khí lửa quan tên cùng tư pháp đại thiên tôn chinh chiến, những hình ảnh này nương theo lấy thời gian trôi qua cùng đột vô hoặc thực lực bản thân tăng lên mà sắp xếp, phản phất tận mắt thấy thiếu niên kia cầm thương đi về phía trước từng bước một hóa thành lớn vộng. Thẳng đến sau cùng trống không, chính là bởi vì trung peh hỏa diễm sáng tỏ, mới càng phát ra nỗi bật ra mảnh này trống không. Trong đó có vô cùng mãnh liệt thần vận Trong đó ẩn chứa, chính là giờ phút này đang lâm đến cực hạn lựa rượu, muốn bước ra bước cuối cùng này, khiếm quyết độ bận, lựa rượu, chẻo lên ngự nghi quý. Tại lượng tiếp cùng trung tiếp chiạn, chính diện đánh bại chém giết ngự tôn cấp độ, cũng hoặc là có có ngự tôn khí tức tương định, thay vào đó, kết cố đỉnh thân. Chân liên có thể đang lâm đi qua hủy diệt chi thân, đặt chân chân chính đỉnh phong chi ngự. Đạo nhân trong lòng hiểu rõ bước này hàng nữa, muốn trở thành ngự, trước hết muốn chém giết ngự. Đây chính là lựa rượu viên này họa tình, cái này một đấu chiến chém giết con đường đặt chân đến cuối cùng trạng thái cần có nghi quý, đạo nhân hai mắt chậm rãi mở ra. Chớp mắt màu đỏ vàng ánh lửa nương theo lấy lửa rượu truyền đến thần vật đồng loạt tản ra đến, đủ bọn hoặc cảm thấy có chút đau đầu. Lại không tất sách lúc trước lửa rượu đang lâm ngự cảnh hà khắc yêu cầu, nhuộm đường người đều cảm thấy quá mức. Lấy cách cố đỉnh tân tri ý, chém giết một tôn đi qua chi ngự, mới có thể đăng lâm căn mạnh. Cần lâm sự tình cơ hội là không có chút nào nửa điểm che giấu, chém giết tới tứ ngự một trong. Thay vào đó, thương thực mà điên cuồng chiến đấu ngôi sao. Nếu như có thể làm được bước này nói, ta bản thân cũng đã trở thành ngự song cảnh giới, chỗ nào còn cần lửa rượu chi trị đủ vô hoặc trong lòng đối với lựa rượu con đường làm ra phân tích, cho dù là hắn đều cảm thấy quá mức. Hắn hiện tại mới chỉ là nắm giữ ngự chi khí, dưới tình huống đặc thù có thể điều động cái này từng tia ngự chi khí, hoặc là chiến đấu, hoặc là áp chế đối thủ, cũng hoặc là nói nhờ vào đó mà động dụng một ít đặc thù thần binh pháp bảo. Khoảng cách hoàn toàn đang lâm ngự tồn, còn có một đoạn không xa khoảng cách muốn đi. Dù sao, hắn hiện tại cho rằng làm nền bài, khu động giả tiên kỳ dấu giếm được lão quân mà rời đi, lại ép chết trước phản công tử pháp đại thiên tồn, chỉ là một sợi ngự chi khí, mà cái này ngự chi khí đối với chân chính tứ ngự tới nói giống như đồng tệ vô hoặc bình thường lúc chiến đấu sử dụng một hượng dạng. Đạo nhân không có tại cái này đang lâm ngự tôn chi đạo phương pháp bên trên quá mức dụng tâm. Tại trước mắt của hắn, sợi hỏa diễm này đã kéo dài mở rộng, hóa thành một thanh bao phủ tại ngọn lửa màu vàng phía dưới trường thương, mũi thương bên trong phong tỏa cái này một cỗ lực lượng khủng lồ cùng thân vật, chính là đại biểu cho lửa rượu cực hạn lực lượng. Đây là lửa rượu sen lẫn thần binh. Đủ vô hoặc nắm cầm thương này, ánh mắt dụ xuống đến, nhìn về phía thiên giới. Trước lúc này một đoạn thời gian, Thiên Thu viện chiến tướng tại các nơi chiến liệt y vào người bên ngoài đuổi bọn hắn trở mặt không có chuẩn bị, trong nháy mắt liền chiếm trước một phen chiến quả, bây giờ ở thiên giới bốn chỗ tiêu giao lưu thuần dương nhưng cũng thủ đương thứ yếu, chỉ là tu vi của nó cảnh giới tại ngày này giới cũng coi là hảo thủ, lại từng ở nhân gian lực hiệp, trải qua sát phạt, thủ đoạn không kém, cầm kiếm tới lui tự nhiên. Chương 602, lựa diệu cuối cùng tấn thăng chi độ. 2, chương 602, lựa diệu cuối cùng tấn thăng chi độ. 2, ngay từ đầu còn bận tâm lấy những tiên binh này tiên tướng thiên xu viện thân phận. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua đánh ra đến chân họa, lại chỗ nào còn chú ý từng chiếm được những này Trường kiếm tới lui, giết đến hai mắt đỏ như máu, nhưng lại là nghe nói từng đợt ánh minh, ngừng chầm dữ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiên khung đột nhiên tối sầm lại, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, lại là một thanh trường kiếm. Kiếm này chỉ ở trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được to lớn, phản phất sơn nhạc bình thượng phách chạm rơi xuống. Bộ ra lưu phong, chém ra dáng mây, bộ phát ra từng đợt mình thiếu thanh âm, kiếm minh thanh âm vô cùng mê lương, làm người ta trong lòng run rẩy, Lữ thuần dương trợn mắt nhìn xem một kiếm này đánh rớt, đem không biết bao nhiêu thiên thu viện thần tướng trực tiếp bổ trúng, chợt có vô số lưu phong lôi đỉnh nội bội ra đến. Trong nháy mắt những cái này thần tướng liền đa hóa thành tro bụi, lại là trực tiếp bị đánh đến hồn phi phách tán, nửa điểm không lưu tỉnh. Giáng này thủ đoạn, như vậy ngoan lệ chiêu thức. Lữ Tuần Dương thần sắc có chút ngưng trọng nói, Bắc Cực Tử Vi đại đế giới chướng Bắc Cực trừ ta viện, rốt cuộc động sao? Mà đối mặt với biến đổi lớn này, Nam Cực Trường Sinh đại đế giới chướng lôi bộ lại như cũng chỉ là thu liễm. Cửu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn một bên thấp giọng giận mắng cái kia không biết ở nơi nào nhộn nh nhẹ Chu Lăng đại đế, một bên bắt giao nhìn chằm chằm thiên giới biến hóa. Hắn thật là là một cây chằm chống bức nhà, thật sự là không có khả năng xuất chiến mà đương theo lấy trừ tà viện ra trận, mấy cái này từ mấy cái cấp kỳ trước đó chính là từ núi thây biển máu vô biên giết chó bên trong giết ra tới sát phoi còn, cho thấy hiệu suất kinh người cùng thủ đoạn, từ đó cùng kia, cấp tốc vô cùng đem rất nhiều thiên xu viện chiến tướng nổ. Lữ Tuần Dương nói nhỏ, quả nhiên không hổ là trừ tà viện, thủ đoạn sát thực lợi hại. Đông nhiên nghe nói cười to một tiếng, ha ha ha, có thể được kiếm đạo vô song lữ Tuần Dương như vậy xưng hô, ta trừ tà viện xem ra đúng là thanh danh hiển hách. Lữ Tuần Dương có chút nước mắt, nhìn thấy một người tới này, lại là cái trung niên nam tử, cực kỳ thoải mái trên mặt lưu lại có năm đó chính phạt Đông Hoa đế quân thời điểm, bị nó Thái Dương chân hỏa gây thương tích lưu lại vết sẹo, lại là chưa từng chút nào ảnh hưởng nó tiêu sái ung dung ký độ, một bàn tay cầm một thanh trường kiếm, một bàn tay nắm cái bầu rượu, Lữ Tuần Dương đã lâu không gặp. Lữ Tuần Dương gặp hắn bộ dáng, hơi có kinh ngạc nói, "Là ngươi sao Thái Bạch quân?" Quá Tráng cười to khoát tay náo, "Nói cái gì sao Thái Bạch quân a, vào trừ tà trong nội viện, tự nhiên là chủ xuất nguyên bản chức vị, hiểu rượu giệu một trong quá tráng bị cách, hiện tại là của ngươi sư muội, Ngọc giệu nguyên quân tất cả, ta bây giờ lại cũng chỉ là chỉ là một cái sắt phôi con thôi." Hắn cười hóa thành tiếng quang Chém mấy tên tiên tu viện tiên binh tiên tướng, mà song cùng Lữ Thuần Dương đứng song vai. Hai đạo chân quân cấp độ đỉnh phong kiếm khí xâm nhiên phóng lên tận trời, đều là cực kỳ cường hãn. Chỉ nhất dạ sắc bén xâm nhiên, nhất dạ sát khí không gì sánh được tôi. Sao Thái Bạch quân rút kiếm nói hồi lâu chưa từng thấy qua a, Lữ Thuần Dương, ngươi ta cùng một chỗ so kiếm như thế nào? Hắn nhíu mày, nói đến, ngươi trở lại Tiên Khuyết cung còn không có lựa chọn trừ tuộc chức vụ, như thế nào, có cần phải tới ta trừ tạm biệt? Vừa nói, trong tay thần binh đã chém qua mấy tên thần tướng, phách trảm lôi đỉnh, bên kia Lữ Thuần Dương cất tiếng cười to. Tôi, bản đạo tiêu giao tự tại đã quen, hay là không cần như vậy." Trong lời nói, đã hóa thành hai đạo kiếm quang, lôi kéo khắp nơi mà đi. Tại ngay từ đầu tiên tu viện chiếm cứ tiên cơ ưu thế đằng sau, bởi vì đủ bộ hoặc sớm thông tin, trời đông đại chân quân đã điều động rất nhiều tình quân ra ngoài trợ giúp, cấp tốc kịp phản ứng chư thần quân tiên bắt đầu phản kích, thiên tu viện tiên cơ ưu thế thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Họ Đoan một Đông Thủy đạt được tin tức này, nhìn xem phía trước gần trong gang tắc lăng tiêu bảo điện. Đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ, nói lập tức mở ra Chu Thiên tinh thần đại trận trực tiếp phong tỏa toàn bộ thiên quách cùng. Thiên Thu viện chiến tướng thần sắc một chútưng trệ, cái này tương đương với trong nháy mắt cùng toàn bộ thiên giới là địch. Họ Đoan Mộc Đông Thủy nói trận pháp này chính là thái cổ đại trận, cho dù là lớn phẩm đế quân, lại không có trận bản cùng trận kỳ dẫn đường tình huống dưới, cũng đừng hòng muốn tùy tiện đột phá đoạn thời gian này, đủ ngươi đột phá đến Lăng Tiêu bảo điện trước đó. Thiên Thu viện chiến tướng cắn răng, dồn sức ra đầu, cho ngực có khả năng nạm lấy đặc thủ trận pháp tiết điểm mà bội, đột nhiên đập xuống đất ném vụn, dự ba quyết tán, thái nhất chi trận trong nháy mắt quét trường, như là một trận như phong bạo, từ mấy cái tiết điểm hướng mặt ngoài lan tràn. Biển mây dần dần tản ra, hay vào đó là vô biên u ám sâu thẳm thiên ngoại thiên, là một viên một viên sáng lên tinh thần, là không ngừng đàn sen tinh quang. Ở trong thiên đỉnh bầu không khí trong nháy mắt từ mờ mịt chi tiên hóa thành trống rống cùng sâu thẳm. Phản phất mấy cái cước kỳ trước đó, thời đại thái cổ thiên giới, lại lần nữa xuất hiện nơi này. Tử vi cùng cùng đấu bộ trong nháy mắt chuyển đến từng đợt rối loạn, bọn hắn cảm giác được chính mình đối với tinh thần lực ảnh hưởng số lượng bắt đầu yếu bớt, mà trời đồng đại chân quân tại vừa đối mặt giết chết tứ đại tiên vương còn lại hai vị đằng sau, ngẩng đầu, nhìn lên trời giới biến hóa. Cái kia xưa nay ôn hòa trầm hậu khuôn mặt lần thứ nhất khó coi xuống tới. Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Hoàng Bét, hắn bỗng nhiên dựng lên, đột thẳng hướng đại trận, trận pháp biến hóa khó lường, thẳng tắp hướng phía trời bổng đại chân quân che lấp che đại tới, trời bổng đại chân quân gầm thét một tiếng, tay phải nắm đay, mãnh liệt quét ngang, quần phong phía trên, tinh quang vô cùng vô tận, hóa thành một đạo kim khủng của sáng, trực tiếp từ trên bầu trời hướng phía phía, phía dưới mãnh liệt niệm xuống. Trở về từ Cõi chết Tiên Thu viện chân quân nói trời bổng đại chân quân, ngươi từ bỏ đi, đây chính là thời đại thái cổ thiên đình đại trận, ngươi tuổi nhỏ thời điểm cũng từng gặp qua trận này đi dành, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Hừ, lại chỉ nghe một tiếng gầm ghè. Cái này tầm tầm trùng trùng điệp điệp tinh quang đột nhiên sáng rõ, chật tia sáng này chi hải lại bị ép tới sinh sinh hướng phía dưới đổ sụp. Tinh quang chi hải bị đánh đến áp xúc. Vị kia chân quân thần sắc nghiêm kết, nương theo lấy bên thai truyền đến một tiếng hét dài, trước mắt vừa mới mở ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, vậy mà tại trời bồng đại chân quân dưới một quyền, sinh sinh vỡ vụn. Tinh quang này đột nhiên tản ra đến, sau đó dần dần bị diệt, tiêu tán. Trời bồng đại chân quân một quyền rơi xuống, chống đỡ lấy hôm nay trụ cột viện chân quân cái trán. Sau một khắc, vị này chân quân cũng chỉ là cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Vô Hoặc nói tới, quả nhiên không sai. Thế nhưng là, không phải nói tại miền đô bị điều đi, tư pháp trở về trước đó trong chớp mắt ấy mới mở ra sao? Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Trời Bông Đại Chân quân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước. Thời đại thái cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận a, ngăn không được hắn, nhưng là, cần phí chút thời gian, hy vọng còn kịp. Mà ở thời điểm này, họ Đoan Mục Đông Thụy đem thái nhất Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trực tiếp mở ra đến cửa hạ đến cái kia không để ý chút nào cùng đằng sau sẽ hay không trực tiếp hủy diệt, phải chăng trận pháp kia chôn vùi dư ba sẽ đối với chúng quanh mang đến cực hạn phá hư trình độ. Đã không trong hiếu. Thiên su viện sau cùng phát sáng, cùng Lăng Tiêu bảo điện tôn nghiêm, liên đều hóa thành, là lớn tiên tôn chôn cùng đồ vật đi thiên su viện cuối cùng tinh luyện không gì sánh được chiến tướng đặt vào Lăng Tiêu bảo điện trước đó thông minh điện, mà tại Nam Cực trưởng sinh chơi bên trong, thấy được bên ngoài thái nhất chi trận, Chu Thiên Tinh thần đại trận tái hiện ủng hữu thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn rốt cuộc không cách nào lại ngồi yên không lý đến, hắn năm quyển phòng, gầm thét một tiếng, Chu Lăng Ngươi cái ăn cơm khô phế vật, chạy đi đâu?" Cửu Tiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn thần sắc dữ tợn. Hắn cũng là từng tại thời đại thái cổ đi ra chiến tướng, cho nên biết thái nhất tuyệt đối không thể trở về. "Bắc đế ta không phòng, chơi bổng ta mặc kệ." Thiên Sưu viện, lúc đầu chúng ta có thể coi như không thấy gì cả, nhưng là các ngươi, quá mức." Cửu Tiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn xuất trận. Trận cầm trong tay thần binh, ngồi ghế dị thú, nói lôi bộ trừ tướng, cùng nhau xuất trận. Nhân gian giới, Chu Lăng đại đế nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên áp xuống tới biển mây, nhìn xem biển mây này đảo mắt tản ra, ngẩng đầu có thể thấy được duy trì có là từng mảnh nhỏ tinh thần, có chút liễm liễu con ngươi, đáy mắt hiện lên từng tia hàn ý. Đây là Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Bên cạnh Tiếu Niên Nhị Lang ngơ ngẩn, ngài cũng phải lên thiên đình sao? Chu Lăng đại đế quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Cái này tiên nghị quá cảm người Tiếu Niên mấp máy môi, sau đó ngẩng đầu, nói có thể mang theo ta sao? Chu Lăng đại đế lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy, có chút nhíu mày, nói vì cái gì? Dương Nhị Lang không chút do dự, hồi đáp, ta muốn nhìn xem, đến cùng là ai hại huynh chúng ta. Chương 603, cấm ngữ làm vũ khí lửa rượu, dáng thế Cánh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, 1, chương 603, cầm ngự làm vũ khí lửa diệu, dáng thế. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, 1, chương 603, cầm ngự làm vũ khí, lửa diệu, dáng thế. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu ta muốn tận mắt nhìn, là ai hại huynh trưởng của ta. Một câu nói kia từ người thiếu niên này trong miệng nói ra, lưỡi khí trầm tĩnh, lại là vô cùng kiên định dữ lực, mang theo một loại cùng cái tuổi này không hợp cùng cõi cảm giác, Chu Lăng đại đế nhìn xem hắn, đương nhiên cười to vài tiếng, giống như cười mà không phải cười nói, nhìn xem, nhìn xem ngươi lại phải thế nào. Tiêu Nghiên ngứ khí trầm tĩnh kiên nghị, ta sẽ nhớ kỹ hắn, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ vì đại ca báo thù. Chu Lăng đại đế nhìn xem trong mắt của hắn thần quang, thản nhiên nói, mục tiêu của ngươi là toàn bộ thiên giới đều có cực kỳ lớn tiếng nhìn cùng địa vị, thực lực thậm chí còn muốn tại trên ta thiên tu viện, tư pháp đại thiên tôn, không đơn thuần là thực lực cường đại, liền ngay cả toàn bộ thiên giới trật tự ở trong, cái gì là đối với, cái gì là sai, đều là hắn định ra tới. Ngươi phải đối mặt là toàn bộ thiên tu viện trật tự. Mà ngươi huynh trưởng Vậy chỉ bất quá là kiếp trước của hắn ơn báo tôi, cùng đời này kiếp này hắn không quan hệ, liền xem như dạng này, ngươi cũng muốn đi sao?" Thiếu niên Nhị Lang trầm giọng ngồi đáp, nhưng là đại ca hắn chịu thống khổ lại là một chút hư giả đều không có, là vì cái cái gọi là Tư Pháp Thiên Tôn đưa đến. Chu Lang nhìn ra được người thiếu niên trước mắt này người quả tường, cười to mấy tiếng, nói nếu như thế, liền theo ta cùng đi xem xem đi, trên trời có trận này xuất hiện, ta cũng không thể tiếp tục quanh tay đứng nhìn, mà ngươi ở chỗ này, cũng là không cần phải lo lắng phu tử kia không tới tìm ta. Bất quá, ngươi chỉ có thể nhìn một chút, không nên tới gần. Người thiếu niên ngẩng, Chu Lăng nhìn toán qua hắn, nói bất quá ngươi y phục này hay là kém chút. Vỗ bộ bả bay hắn, lại đem một cái kia đến từ tiên giới lôi bộ chi vương thu đi rồi, thi triển thần thông, để trên người thiếu niên này hóa ra một thân cầm bảo, đổi đi trên thân nguyên bản quần áo, bởi vì là Chu Lăng tự mình biến hóa, tự nhiên là phù hợp Chu Lăng phong cách của mình. Nguyên bản một thân bình thường đoản đả thiếu niên quần cường tóc bị trải lên, lấy bạch ngọc quan một tốt. Một thân quần áo hóa thành ngân giác áo trắng, lại có ba phần tuấn tú tôn quý cảm giác. Chu Lăng đại đế vừa rồi hài lòng, tay áo quét qua, biển mây bốc lên. Cầm trong tay một thanh trường thương làm binh khí, chân đạp dáng mây, thẳng lên trên bầu trời, chưa đi qua, tay phải khẽ động, trên trường thương ánh lửa bắn ra, đột nhiên đâm một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, xông vào thái nhất trong đại trận. Họ Đoan Mục Đông Thủy các loại thần tướng bức vào thông minh điện bên ngoài, dấu trong lòng lòng quyết muốn chết, cũng tại cái này trước khi chết cũng muốn lớn cào một trận sát tâm. Lão Thiên Quân bản ở bên ngoài trông coi, nhưng lại xa xa gặp được một trận túc sát chi khí, nhìn thấy họ Đoan Mục Đông Thủy đám nhân thủ cầm lợi khí một đường chém rưa thái dao giống như đem đại điện tiên tướng đều sát hại. Lão Thiên Quân có cái chân quân tu vi, Nhưng là là loại kia nghiên cứu đại đạo, thổ nạp dưỡng sinh chi pháp tận tư luyện khí sĩ xuất thân, là chỉ cầu trường sinh, không tu hộ đạo ngoại công. Một thân thủ đoạn, thôn văn nửa đều tại pháp bảo trên binh khí, mắt thấy những cái tia thần tướng đang đằng đằng sát khí, không khỏi chân đều có chút như nún ra, thừa dịp cơ hội, lại là hướng Lăng Tiêu bảo điện vương hướng tiến đến, họ đoan một đồng tụy một kiếm chém chết một tên thiên tướng, Ao Dương tính đồ mồ phòng lỡ lửng ư không, một mặt hồng nhất mặt trắng, xoay chậm chậm, sát cơ sông niên. Một chân quân hỏi thầm, là thiết quân, cần phải hiện tại giết hắn. Không cần. Họ Đoan Mộ Đông Thụy cười lạnh nói, bất quá chỉ là cái không có mấy phần thủ đoạn lão già thôi, phía trước là Lăng Tiêu Bảo Điện, Lăng Tiêu Bảo Điện phía sau cũng không có đường lui, hắn chạy không thoát. Vang Linh ánh mắt đảo qua phía trước. Lão Tiên khuôn sắc mặt trắng bệch, lảo đảo hướng phía trước, chỉ cảm thấy chuyện như vậy hồi lâu đều chưa từng trải qua, hắn giờ phút này đầu óc trống rỗng, chân cẳng như nhũn ra, cái này mấy cái cấp kỵ bên trong, chỉ là lưu tại Thiên Đình ở trong, mọi việc đều thuận lợi, làm gặp chuyện ba phải người hiền lành, cũng dựa vào dạng này vượt qua dài dàng giặc tưởng hòa sinh mệnh, lại là tuyệt đối không hề nghĩ tới. Cương ngại ổn định như Thiên Đình. Vậy mà cũng sẽ xuất hiện bậc này bị bước bắc đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước sự tình. Không hề nghĩ tới mình tại Thiên đỉnh sinh sống lâu như vậy thời gian, lại còn là tao ngộ hại kiếp, giờ phút này thân thể đều như nhân già, lão đảo đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, cửa lớn trầm chú nhắm, dùng sức đuốt Lăng Tiêu Bảo Điện chi môn, thành âm đại tác, lại là không có trả lời. Đại môn kia đóng chặt, bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế quân không có âm thanh, mà Huyền Đô đại pháp sư cũng giống như thế. Chương 603, cầm ngự làm vũ khí lửa diệu, dáng thế. Canh ba cầu người phiếu, 1 2, chương 603, cầm ngự làm vũ khí lửa diệu, dáng thế cân ba củ mười phiếu, 1 2, an ổn luật qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao thiên quân lại lần nữa trực lạ mặt tử, sợ hãi không thôi, một bàn tay vịn cái này cao ngất nguy nga lăng tiêu bảo điện cửa lớn, một bên run run rẩy rẩy hướng phía một bên tiên điện đi đến, muốn em chứng minh dấu kín ở nơi đó. Chỉ là xa xa nghe được bên kia tiếng triêm diết, trên mặt lại là hiện ra vẻ dãy rủa. Cũng cùng lúc này, tại Ngọc Hoàng Thể Lộ, cái tia u ám khuất ánh sáng ý thức thức hại chân linh chỗ sâu, hai cô ý thức tại va chạm. Hạ Phiên thanh âm mênh mông xa xăm, chợt tỉnh nói ta cảm giác được, thái nhất chu thiên tinh thần đại trận mở ra. Toàn bộ tiên giới đều đại loạn. Bốn nên nên lẫn nhau liên hợp các bộ tiên thần, giờ phút này lại tại chém giết lẫn nhau, chỉ sợ cùng thái nhất thoát không khỏi liên quan. Ngươi còn kiên định hơn lựa chọn của ngươi sao? Hạ Tiên bình thản thanh âm đệ Dương Tiêu Ngọc thần sắc trống khổ, thanh âm kia càng ngày càng tới gần, càng ngày càng có dẫn dụ, Dương Tiêu Ngọc cắn răng một cái, trong hơ không nổi lên một đạo uy khí, đột nhiên quát ngang, đem thanh âm chặn đứng, bụm mặt bằng, miệng lớn thở dốc nói, ngươi, đến cùng là ai? Dương Tiêu Ngọc đã nhận ra không đối, ta tiên thân tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này hỏi như vậy, coi như đó là thái nhất, hắn cũng chỉ sẽ cười ha ha lại Dương Dương đáp ý. Bởi vì mình có thể cùng Thái Nhất làm hảo hữu cảm thấy thông khoái. Người không phải hắn, không hoàn toàn là hắn. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn xem Dương Tiêu Ngọc, nói ta chỉ là đưa ra một cái khả năng. Ta tức là ngươi, ta nói tới, chỉ là ngươi đang chôn chính thôi. Dù sao, hắn là Thái Nhất, mà ngươi là ta, là tự tay đẩy ngã Thái Nhất trật tự người chủ đạo. Ta nói tới, chẳng lẽ không phải là trong lòng ngươi chỗ sâu nhất sợ hãi cùng lo lắng sao? Dương Tiêu Ngọc tâm cảnh loáng thoáng lăn lừ. Ngọc Hoàng Như cũng đang ngủ say, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bên cạnh có áo xanh đạo nhân kết trận, duy trì lấy Dương Tiêu Ngọc linh hồn chân linh. Viên đô đại pháp sư tại vài lần nếm thử đằng sau, rốt cục phát hiện Ngọc Hoàng ngủ mê không tỉnh nguyên nhân, giờ phút này một cỗ linh quang vờn quanh Ngọc Hoàng quân thân, kéo dài lưu chuyển, biến hóa khó lường, Huyền đô đại pháp sư cảm ứng được Ngọc Hoàng thể nội ý thức ngắn ngủi bách ra, nhếch mép. Phục Hy hà biết, Phục Hy là đang làm gì? Trước mắt Ngọc Hoàng Dương Tiêu Ngọc, cũng hoặc là nói, cái này mấy chục đời Ngọc Hoàng đều không vào tiết nóng hi mắt. Phục Hy trực tiếp trở nên gay gắt Dương Tiêu Ngọc tự thân cùng Hạo Thiên lưu lại dấu vết xung đột. Đây là Phục Hy cho ra lựa chọn, hoặc là, liền trực tiếp trở thành Hạo Thiên chuyển thế thậm chí không phải hoàn toàn Hạo tiên mà là Hạo tiên di mệnh bổng dáng, hoặc là ngay tại Hạo tiên di mệnh tính áp bách bên dưới cưỡng ép thủy biến, tìm tới phương hướng của mình, triệt triệt để để trưởng thành cùng độc lập đi ra. Bàng Không liền trở thành khối lỗi, bàng không ngay tại trở thành khối lỗi trước đó thủy biến. Phục Hy căn bản không có ý định cho ra lựa chọn thứ ba, căn bản không có từ từ trưởng thành khả năng này. Đây đối với Dương Tiêu Ngọc tới nói, cực kỳ tán khớp, nhưng là Phục Hy căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cho rằng, ngồi ở vị trí này, lại không có thể gánh chịu đối ứng trách nhiệm, là thất trách. Thậm chí Nếu như không phải bận tâm đến đạo nhân kia lời nói, Phục Hy đông chốc kia căn bản liền sẽ không là đem nó kích phát thích rời, mà là trực tiếp đem Dương Tiêu Ngọc ngọc hoàng ý thức trấn sát, sẽ chỉ có lệnh ngọc hoàng triệt để trở thành Hạo Thiên Di mệnh bóng dáng đầu này lựa chọn. Dương Tiêu Ngọc, ngươi cần phải chống đỡ A Huyền Đô đại pháp sư nét biết miệng, giờ phút này lấy lớn phẩm đỉnh phong tanker, bảo vệ lấy Dương Tiêu Ngọc ý thức không ngã, hy vọng ngọc hoàng mới sinh ý thức, có thể đối kháng trình độ nhất định bị Phục Hy thực hiện ảnh hưởng Hạo Thiên Di mệnh, chuyên ngoại giới phát sinh tình, đại pháp sư cũng đã chú ý tới, nhưng là giờ phút này hắn cũng đã không cách nào phân tâm. Chống đỡ A, Dương Tiêu Ngọc Chỉ tại đám tiên liên kia tới gần trước đó, tại ta không thể không phân thần trước khi xuất chiến chúng nó. Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt băng lãnh, đạo quang ngoài đại điện, biển mây tiêu tán, tốc sát không gì sánh được thanh âm đã tới gần, đại pháp sư lúc trước phân phát cổ điền, để tránh bọn hắn bỏ mình, cho nên họ đoàn một đồng thủy các loại tiên tu viện chiến tướng tiến lên tốc độ so với trước đó càng nhanh, từ chỗ càng cao hơn hướng xuống quan sát lại nói, có thể gặp đến tiên tu viện chiến tướng áo giáp cùng chiến bào kéo dài, hội tụ vào một chỗ, phản xuất mạng lớn mây đen dự sắp vào. Tốc sát, băng lãnh, điên cuồng, mang theo báo thủ giống như lửa giận. Hào Đoan Mục Đông Thủy đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước, hắn nhìn xem trước mặt Lăng Tiêu Bảo Điện, trong mắt hiện lên đi qua tư pháp đại tiên tôn rất nhiều ân tình, hắn đã từng nghĩ tới đợi đến đại tiên tôn sau khi thành công, chính mình liền vì nó hộ vệ lại điện, bây giờ lại là lại không nhìn, ngày xưa đủ loại như ở trước mắt, không khỏi nắm chặt thần binh. Thể nội khí cơ xoay quanh gạc hét, đột nhiên tăng bọn. Vậy mà trực tiếp đặt chân đế phẩm. Chương 603, cầm lự làm vũ khí lự diệu, dáng thế. Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, chương 603, cầm ngự làm vũ khí lự diệu, dáng thế. Canh ba cầu người phiếu, 2 Vị này Tiên thu trong nội viện uy danh hiển hách thần tướng trực tiếp từ bỏ kiên trì thời gian rất dài tích lũy, từ bỏ đặc chân lớn phẩm hết thể khả năng, vì trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, đặt chân đến tầm thượng nhất đại đế cảnh giới, một thân bàng bạc khí cơ trùng thiên, mà ở sau lưng nó, từng người từng người Tiên thu viện chiến tướng đều từ bỏ cả mãn mỹ hơn tầng thăng, lựa chọn Liều lĩnh, mặc kệ tương lai hạn mức cao nhất phá cảnh. Tại ngày xưa là tầm nhìn hạn hẹp giống như lựa chọn, là bị tư pháp đại tiên tôn quát lớn là ngu dốt tự động. Giờ phút này lại là duy nhất có thể cho bọn hắn đi hướng báo thù lợi khí, sắc khí ngút trời, biển mây tiêu tán. Lăng Tiêu bảo điện phảng phất rơi vào khăng khít sâm la bên trong, họ đoàn một đồng thuỷ nhìn thấy trong tay mình trên trận bản, nguyên bản sáng lên trận pháp lại tại lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng ám đảm đổ sụp xuống tới. Điều này đại biểu lấy chính là, dù là đã mở ra thời đại thái cổ thanh danh hiển hách Chu Thiên Tinh thần đại trận cho dù là lấy Tiên Thu viện rất nhiều chiến tướng không tiếc tử chiến làm đại giá ngăn cản, thế nhưng là Tiên Thu viện trận pháp cùng tuyến phòng ngự nhưng vẫn là tại lấy một loại làm cho người hoảng sợ tốc độ độ. Trôi Bồng đại chất quân, vừa mới đột phá giả thanh lưu, thái ớt cứu khổ tiên tôn. Cửu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa tiên tôn, cùng vừa mới đến Chu Lăng đại đế Diên Vân mình lựa chọn phương hướng điên cuồng phá bỡ, tại mấy vị này đều là tranh danh hiện hách đại đế trước mặt, Thiên Thu Viện thái cổ đại trận cũng khó có thể ngăn cản thời gian qua giải. Giờ phút này bọn hắn đã nhận ra trận pháp hải tâm, đều đang hướng về Tiên Thu Viện tinh nhuệ nhất chiến tướng hội tụ Lăng Tiêu bảo điện chô đánh tới. Ngay tại họ Đoan Mộc Đông Thủy nhìn xem trận bản thời điểm, liền đã lại có hai nơi trận pháp ám đạm xuống. Bất quá, đã đủ rồi. Hắn phảng phất không thèm để ý bình thường, đem trong tay trận bản ném xuống đất. Cầm trong tay thần binh giậm chân hướng phía trước, cho dù là không có người chấp chưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cũng dù sao cũng là Thái Cổ Thiên Đình hộ Thiên trận, càng đến gần làm trận pháp vị trí hoạch tâm nơi đây, càng là lại nhận trở ngại to lớn. Cho dù là trời bồng đại chất quân, cũng đừng muốn trong một nén nhang đột phá tới đây. Mà tại trong đoạn thời gian này mặt, đủ để đạp phá trước mắt Lăng Tiêu Bảo Điện, dù là không phải nền đô đại pháp sư đối thủ, cũng ít nhất phải đánh vỡ Ngọc Hoàng Đại Đế khôi phục cùng tu dưỡng, hắn nhìn trước mắt đã từng không gì sánh được khắc vọng Lăng Tiêu Bảo Điện, nhấc lên binh khí. Oanh! Một đạo lưu quang đột phá Bước vảng chạm tại họ Đoan Mộc Đông Thụy trên thần, bị phá cảnh đằng sau hắn tự nhiên trở mỡ, đám chim ở cừu hận trước đó họ Đoan Mộc Đông Thụy như người, thấy được lão tiên quân miệng lớn thở dốc, trong tay nắm một viên ngọc như ý, chỉ mình phương hướng, sắc mặt trắng bệ, thân thể run rẩy, nói họ Đoan Mộc Đông Thụy, ngươi làm tiên xu viện chỉ tướng, trùng kích lang tiêu bảo điện, ý muốn như thế nào? Nhanh chóng lui ra. Họ Đoan Mộc Đông Thụy đáy mắt hiện lên một tia bạo ngược, đưa tay một nắm, xưa không ngưng trệ, đem lão tiên quân trực tiếp lướ đến nằm trong tay, nhấc lên giữa không trung, Lão Thiên Quân một thân thuần hậu chân quân chi khí, tại lúc này bạo ngược tân tấn đế quân phẩm họ Đoan một Đông Thủy trước mặt, không, có chút nào nửa điểm ý nhĩng, bị xách giữa không trung, gần như bắp nát. Họ Đoan một Đông Thủy nói Thiên Quân, không nghĩ tới, nhấc như chuột, chỉ biết là tại các phương không núi nơi, vậy mà cũng có dục khí như vậy. Ngươi lại không sợ? Lão Thiên Quân thân thể run rẩy kịch liệt, đã sợ đến nói không ra lời. Họ Đoan một Đông Thủy nhìn trước mắt lăng tiêu bảo điện, Cảm giác được 36 ngoại cùng, thuộc về trời bồng đại chân quân khủng lồ khí cơ đã xuất hiện, mà càng xa xôi thiên cùng, có vô biên lôi đỉnh ảnh kích đập xuống, thanh âm ồ nào náo động rung động, biết cái này của hoàng đã sắp kết thúc, nhưng lại cũng không cam chịu tâm, tại cái này áp lực thật lớn cùng sắp thành công hai loại mãnh liệt cảm xúc phía dưới, hắn tâm tính dần dần càng hờ dỡ, nói lão thiên quân, ngay tại cái này lăng tiêu bạo. Điệp bên ngoài, quát mắng một câu ngọc hoàng, ta để cho ngươi đi, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Ngọc hoàng đồ hèn nhát ngươi cũng không phải cố ý như vậy đi đến, hắn sẽ tha thứ cho ngươi, nếu như hắn còn sống. Họ Đoan Mộc Đông Thụy cất tiếng cười to, tùy tiện tùy tiện, Phàn Phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Lão Thiên Quân thân thể run rẩy, hắn há to miệng, dống nhiên tựa hồ e ngại, kình liệt ho khan, sau đó khục màn một chút, một ngụm cục đẩm trực tiếp nôn tại họ Đoan Mộc Đông Thụy trên khuôn mặt. Mặc dù còn chưa từng rơi xuống liền bị bàng bạc chi khí nghiến nát, lại làm cho họ Đoan Mộc Đông Thụy dáng tươi cười ngưng kết. Lão Thiên Quân dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là nói ngươi, lẽ dắm. Chương 603, cầm ngự làm vũ khí lự diệu, dáng thế. canh ba cầu người phiếu, 22, chương 603, cầm ngự làm vũ khí lự diệu, dáng thế cân ba cẩu người phiếu, hai, hai, họ Đoan Mộc Đông Thủy đấy mắt lệ khí bồ phát, hắn nhế răng, cởi đứng lên, cười to nói, hay là cái chung dũng hạ người, chết đi, hắn đột nhiên đem lão thiên quân thân thể ném đi, trực tiếp đâm vào lăng tiêu bảo điện trên đại môn, chợt trực tiếp thiêu đốt khí cơ, trường kiếm trong tay lôi cuốn bảng bạc lực lượng, đem đế cảnh uy năng triệt để bồ phát. Trời bồng đại chân quân một đường quét ngang tới đây, xa xa nhìn tới một màn này, muốn rách cả mí mắt, lầm thét, giương tay. Đưa tay bắt lấy hư không một tia chớp, trực tiếp ném lệnh như điên đi qua. Cửu tiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn nhưng cũng đồng dạng kỳ triển thần thông. Hai đạo lưu quang vượt qua ngàn dặm mà đến, hiển hách rộng lớn, bá đạo vô địch. Chỉ là bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, mà dù sao hay là khoảng cách quá xa, đối mặt với nơi đây Lít Nha Lít Nhĩ Tiên Thu viện chiến tướng tạo thành thái nhất chu thiên tinh thần đại trận, lại nhưng vẫn bị tầng tầng suy yếu, ném ra binh khí lôi đỉnh tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Họ đoan một Đông Thụy thần sắc dữ tợn, binh khí trong tay mang theo phóng lên tận trời ánh lựa phép trảm đập xuống, Lão Thiên quân sắc mặt trắng bệ, cuối cùng cũng không có tránh đi, chỉ là nhắm mắt lại, mà Huyền Đô đại pháp sư trước mắt, Ngọc Hoàng thần sắc kịch liệt giằng co. Hạo Tiên di mệnh từng bước ép sát, nói có lẽ, cái kia tên là đột vô hoặc đạo nhân, chỉ là đang lợi dụng ngươi. Có lẽ, bản thân hắn chính là thái nhất chuyển thế hóa thân. Có lẽ, Tam Thanh đạo tổ, cũng giống như thế ngươi làm muốn trở thành, bọn hắn khơi lối sao? Hay là nói, trở thành chính chúng ta. Dương Tiêu Ngọc thần sắc dãy rủa, thời gian phảng phất kéo xa, ngày xưa giàn xuống đấy lòng đối với đạo nhân kia cảnh giác, đối với đạo nhân kia một chút cảnh giới cùng lo lắng giờ phút này đều hiện lên đi ra, sau đó dần dần mờ rộng rõ ràng, như là như ác mộng lóe lên trong đầu, thời gian phảng phất bị kéo dài, vạn vật lại đều tại cảm ứng. Thái nhất Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đến gần trời bẩm đại trấn quân. Trên bầu trời buôn tẩu đập xuống lối đỉnh. Lam Tiêu bảo điện bên ngoài Lít nha Lít nhĩ tiên su viện chiến tướng, đổ xô cung điện. Cuối cùng là trước mắt từng bước một đến gần Hạ Tiên. Là nhắm mắt chờ chết lão thiên quân. Hết thể hình ảnh, trên gương mặt một bảng đều cái bóng dưới đáy lòng. Dương Tiêu ngọc sắc mặt trắng bệ, bỗng nhiên đột nhiên giãy rủa lấy khế động, năm ngón tay rối ra, bắt lấy Hạ Tiên tàn ảnh cánh tay, hắn nhìn xem hắn, tựa hồ nhìn xem chính mình, vận vật ngừng kết, phía ngoài thời gian trôi qua đều tựa hồ ngừng lại, Dương Tiêu ngọc phun ra một ngụm trọc khí, ngáy mắt kiên quyết, gạn từng chữ một là chúng ta, không phải chúng ta chính mình. Ta Dương Tiêu Ngọc tuyệt sẽ không trở thành khôi lỗi của ngươi. Lan. Ngoan. Bên ngoài tựa hồ cũng truyền tới một tiếng càng thêm to lớn bão động, cùng Dương Tiêu Ngọc gầm thét cùng nhau vang lên, từng đợt ánh lửa sẽ rách bật, bật, liền ngay cả cái này hắc ám chân linh chỗ sâu đều tựa hồ vỡ ra hộc, đem Dương Tiêu Ngọc cùng Hạo Thiên truyền thế tách đi ra, chung quanh một mảnh sáng tỏ. Ngoại giới cảm ứng được thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Ngoan. Họ Đoan Mục Đông Thủy chém xuống kiếm quang không có rơi xuống, trời đông đại chân quân con ngươi qua bảo. Vũ tiên lững nguyên tiếng sấm phủ bá thiên tôn cũng là động dùng, đều tận mắt thấy, trên bầu trời, một đạo màu đỏ vàng hỏa quang từ cao nhất chi thiên bên trên rơi xuống, thế như chẻ che, trực tiếp phá đi chu thiên tinh thần đại trận, thế đi không dứt, ánh lửa màu vàng xuyên thủng sơ bộ lớn vẩm họ Đoan Mộc Đông Thụy, đem nó trực tiếp chặn ngang hòa tan. Lao tiên quân hồi lâu không có cảm giác được đau nhức gì liền, ngược lại là một cơn nóng bỏng tại trước mặt, hắn mờ mịt, từ từ mở mắt, thần sắc ngưng kết, nhìn thấy trong ngọn lửa tiêu thảm hóa thành hư vô cùng cho tàn họ Đoan Mộc Đông Thụy, sắc mặt trắng bệ, dưới một kích, một tôn đế cảnh trực tiếp hóa thành tro bụi. Là là ai? Lự Tôn, vô biên tĩnh mịch, hắn nhìn thấy trong ngọn lửa, một thanh trường thương màu đỏ vàng cắm ngược ở, trong đó tựa hồ có ánh lửa lưu chuyển, một cái bàn tay trắng nõn từ trong ngọn lửa duỗi ra, cầm ánh lửa ở trong trường thương, đột nhiên bửa gãy, trong một chớp mắt, vô biên liệt diễm cùng nhau bốc lên, thường được ánh lửa sáng tỏ, đột bị thương lão tiên quần hai mắt. Bàn tay kia nắm trường thương, hướng phía bên ngoài quấn nàng, thế là ánh lửa từ này trên trường thương lan tràn mà ra. Soạt, âm thanh trong trèo bên trong, ánh lửa ngưng tụ nội liễm, hướng phía bên ngoài tản mạn ra, hóa thành màu đỏ chiến bào. Hóa thành màu đỏ vàng áo giáp cũng giống như hỏa diễm ngọc quan, một tên thanh niên người mặc màu đỏ vàng áo giáp, chiến bảo tại thân, nghiêng cầm trường thương, khí cơ bàng bạc mênh mông, trên bầu trời, màu đỏ vàng lửa diệu to lớn. Khum lô trầm tĩnh lửa diệu, người mặc áo giáp chiến bảo thanh niên, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, phụ trợ nó khí cơ càng phát ra sâu thẳm, vô biên tính mịch. Duy thanh niên này đứng tại cái nải lăng tiêu bảo điện chỗ cao nhất, xoay người lại. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Lít nha Lít nhít như là biển mây màu đen bình thường che khuất bầu trời tiên xu viện chiến tướng. Thản nhiên nói, "Dừng bước. Canh ba cầu nguyệt phiếu A." a tưởng mọi người ngủ ngon. Chương 604, Động Dương đại đế, chỉ này hai phát, đặt vững vô để tên. 1. Chương 604, Động Dương đại đế, chỉ này hai phát, đặt vững vô để tên. 1. Chương 604, Động Dương đại đế, chỉ này hai phát, đặt vững vô để tên. Hưng hực không gì sánh được ánh lửa, sáng ngời phảng phất thái dương bình thường màu đỏ vàng quang diễm chen chúc tại thanh niên kia bên người, áo giáp là lớp bảy màu bóng, một bên bảo bọc chiến bảo, bảo phục phía trên có tinh thần bản tựa ánh lửa, Kim Van đem tóc đen buộc thành đuôi ngựa, rủ xuống bên hông, oai hùng bộ xong. Trong ngay mắt Lão Thiên Quân nhớ lại vị thanh niên này thân phận, nhỉ nó nói: "Ba khí Lửa Quan, Viêm Đế Chân Quân, Lựa Diệu Chi Chủ, Độc Dương Đại Đế Quân." Giờ phút này lấy cực nhanh tốc độ tới gần, sẽ rách Chu Thiên Tinh Thần Đại trận trời Bồng Đại Chân Quân. Hựu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phủ Hỏa Thiên Tôn, cùng khoảng cách xa nhất, còn mang theo cái vướng Biểu Chu Lang Đại Đế, đều nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thân phận. Chính là đã từng cùng Tư Pháp Thiên Tôn từng có đấu pháp kinh lịch Lựa Diệu Chi Chủ, Độc Dương Đại Đế, giờ phút này cầm thương chắng ngang, thở hợt hai chữ, đã làm cho phía trước trên bậc thềm ngọc lít nhã lít nhí tiên su viện chiến tướng dừng bước, bầu không khí nhất thời trầm ngưng kiếm chế. Một bên là một tay cầm thương lựa Diệu động Dương đại đế, một bên là đã ở điên cuồng phẫn nộ cùng kỉu hận phía dưới đi đến tình cảnh như vậy Thiên Thu viện chiến tướng. Song Phương Dương cung bắt kiếm, thế không tối lui. Không khí ngột ngạt ẩn chương đến cơ hồ khiến người không thở nổi. Thiên Thu viện thần tướng nhìn xem cái kia tại dưới một thương liền trực tiếp nuốt hận họ Đoan Mục, mộ. một thương từ thiên ngoại mà đến, chấn sát một vị vừa mới đặt chân đến cảnh đỉnh tiêm chân quân, chơi bồng đại chân quân một quyền đánh, kích, đánh nát khoáy động mà đến Chu Thiên tinh thần đại trận gần sóng, trong lòng nhẹ nhàng tỏ ra. Chí ít đủ bọn họ tới nhìn, bên thắng là hắn mà không phải tư pháp. Là vô hoặc đem tư pháp kéo lại sao? Tư pháp hiện tại lại đang nơi nào? Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn thì là kinh ngạc không thôi, cho dù là không có người chấp chưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, khó mà đối với lớn phẩm cấp độ đại đế sinh ra chí mạng cấp bậc bí hiệp, nhưng là cái này không có nghĩa là không hề có tác dụng, lớn phẩm đại đế muốn thoát thân mà ra, trận này ngăn không được bọn hắn, nhưng là lớn phẩm đại đế muốn tự ra phía ngoài bên trong, đột xuyên trận này nhưng cũng là có chút trở ngại. Chí ít hắn cùng trời đồng đại chân quân, khó mà lập tức đạp phá một đoạn này khoảng cách. Cho dù là vừa mới nén giận ra chiêu, chiêu thức bá đạo cường hãn, coi là ra toàn lực cũng là tại cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy năng phía dưới, bị từng tầm suy yếu, cuối cùng ở trong thiên địa chôn bụi vô hình, thế nhưng là vừa mới, Động Dương Đại Đế một thượng kia từ thiên khung chỗ cao nhất ầm vang niệm xuống. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận gần như không có chút nào ngăn cản, bị nó trực tiếp xuyên qua. Thậm chí tại xuyên thủng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đằng sau, còn có đầy đủ lực lượng, trực tiếp từ phía sau xuyên thủng họ Đoan Mộc chân thân, Bá đạo hùng hực ánh lửa tản mạn ra, đem vị này đặt chân đế cảnh chân quân tử giữa đó hóa tan, bá đạo như vậy tàn nhẫn một chiêu, cũng chỉ có lớn phẩm cấp độ có thể hóa khí tầng ra. Nhưng là Hắn không ngờ trải qua mạnh như vậy sao? Tại Độc Xuyên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đạn sau, lại còn lưu lại có cường đại như vậy lực lượng, còn có thể độc xuyên giết chết một tên đế cảnh. Cảnh giới của hắn, đến cùng đến một bước nào? Tiếng sấm phụ hóa thiên tôn trong lòng nổi lên vận sóng, thần sắc gần ẩn động dung, trong lòng có cái này đến cái khác nghi hoặc, cái này đến, cái khác vấn đề nổi lên, nhưng cũng là biết lúc này nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cư việc đuổi tới nơi đó. Lúc này quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay quét ngang, Trường đạo màu xanh tím lôi đỉnh từ trên bầu trời ầm vang đập xuống, làm cho ở giữa thiên địa này lúc sáng lúc tối, dẫn động phong bạo quét sạch, lôi đỉnh to lớn cổ sáng có lẽ có rộng mấy chục thước, có lẽ có vài dặm chi rộng, trùng kích chu thiên tinh thần đại trận dự ba, muốn xé rách ra một con đường. Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn cùng trời bổng đại chân quân đi mà đến động tĩnh to lớn. Cho dù là ở trên thiên đình 36 cung 72 điện chỗ sâu nhất, lang tiêu bảo điện trước đó củan tiên đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng, cũng có thể nghe ra được quyển phong kia gào thét mà ra phong bạo cùng lôi đỉnh hành kích khủng lổ như vậy tiếng oanh minh ở trong mang theo vẫn nộ cùng sát cơ. Từ pháp nhất hệ Trần Quân im miệng không nói, hắn đột nhiên kéo ra vẻ mỉm cười, nói tông ta chính nhận bắt nguồn từ không quan trọng, tu hành đến tận đây 3.500 năm hơn, dù lang tại Cửu Châu trên dưới, được vô thượng cơ duyên, rốt cục tu hành đến tận đây, đại thiên tôn mấy lần cứu ta tính mệnh, chỉ dẫn đạo đồ của ta, thân này đến tận đây, không có đường lui nữa. Trong tay hắn nắm một viên ngọc giản, phía trên có mãnh liệt thần vận, ẩn ẩn nhưng cùng Chu Thiên Tinh thần đại trận tương liên. Năm chặt ngọc giản này, mãnh liệt hướng phía dưới nảy xuống. Oanh! Chu Thiên Tinh thần đại trận gợn sóng mãnh liệt quét tán ra đến. Sau đó vô tận tình quang lấy một loại cực đoan bạo ngược phương thức bắt đầu chiếu đốt, muốn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản đến đây quần tiên chư thần. Đương nhiên, bọn hắn không có cảm thấy có thể ngăn lại mấy vị kia đại năng, nhưng là ngăn cản một đoạn thời gian, đã đầy đủ. Trời bỗng đại chân quân tần sắc hơi trầm xuống, liền xem như biết nên như thế nào phá giải. Lại dù sao thân ở trong trận pháp, đành phải ngạnh sinh sinh lấy thân thể này đụng vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Nhục thân cường hãn, tay xé tinh thần, tại đại nhật chi hỏa ở trong tấm giữa, để tiếng sấm phủ hóa thiên tôn khẽ mắt kéo ra. Nguyên thủy thiên tôn môn hạ cái gọi là cơ sở, sớm có nghe thấy. Thế nhưng là, thế nhưng là, Cựu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không chịu được mở miệng đáp giọng mắng một câu. Mẹ nó lần thứ nhất thấy có người tay sẽ tinh thần. Đây là cơ sở. Triệu nói như vậy, có phải hay không còn phải muốn mang theo long chủng khi dơi gai, phiên sơn nhạc đi đường. Còn lại ở phía dưới tiên thần lại là không có trời bổng đại chân quân loại này nhục thân hành tồi tinh hà thể phách, trong nháy mắt bị gièm ngập, cái này cùng trước đó đùi bô hoặc truyền lại cho trời bổng đại chân quân tin tức xuất hiện có chút chỗ sơ suất, liền ngay cả lão hoàng Như cùng hắn văn vật tại thần hai huynh đệ, còn có cự linh thần đều cho tinh quang bao trùm. Lão Hoàng Nưu chửi trầm lên, đáng giận, trời bổng. Ngươi để lão Nưu kết quả thời điểm, nhưng không có nói còn có như thế cái việc a. Chỉ là một cái tinh quang đột lộc, ngươi vậy mà muốn muốn lão Nưu cho ngươi bắn mạng. Ngươi không trình cống. Phải thêm giận dữ còn chưa nói hết, liền bị tinh quang che lấp. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thiên Tuyết cung phảng phất đều bị dìm ngập tại vô tận tinh quang bên trong, không thấy 36 cùng, không thấy 72 điện, cổ tiên rơi thiên hà, cửa Nam Thiên đều lung đường, lửa bộ thủy bộ Thiên Tuyết cung cung điện đều bị chìm, Đâu xuất cung bên trong đồng tử kêu thảm. Tinh quang dữ dằn rộng lớn, che lấp thiên cung. Đấu bộ còn lại tiên thần chỗ, đều là thấy được hôm nay chủ cột viện sau cùng dư quang, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng cảnh giác, Tử Vi cung bên trong, quần tiên đều là chớn, mà cái kia áo trắng tóc đen thiếu nữ lại có chút nước mắt, ngáy mắt thánh lánh, phản chiếu lấy không gì sánh được trong suốt tinh quang. Tinh quang này không gì sánh được cường hành, thế nhưng là cái bóng thân này tâm này ở trong, nhưng lại không biết vì sao, thẩn ẩn nhưng có loại miệng quạc gan to cảm giác, bác đế con đạo tâm trong suốt như không, vừa mới bốn là đang chứa bộ dáng, nhưng thật ra là đang người. Một cái hạt bự bánh, hai cái hạt bự bánh. Hạt bừng trên bánh có một cái hạt bừng, hai cái hạt bừng, ba cái. Có thể thấy được tinh quang này lưu chuyển, cơ hồ đem phía dưới thiên giới cung điện đều cho chìm, lại đột nhiên nghĩ đến năm đó chính mình vụng trộm thoát đi thiên cung trước đó, cái kia áo đen đại đạo quân để cho mình cho vô hoặc mang vài thứ trước đó nói những lời kia, thời điểm đó áo đen đại đạo quân ngồi xổm ở một bên, trong tay nắm mấy cây tùy ý ở bên cạnh bẻ gãy xuống những cây, khoác lên phía dưới, mỉm cười nói, dùng cái này bốn kiếm làm một đạo thuật cái gọi là thần thông, bất quá, chỉ là ta tâm sở niệm, tùy tâm sở dụng mà, vì đó thiếu nữ con người có chút trừ lớn thấy được tình hàn này trong đại trận từng kia không cân đối. Tử Vi cung quần tiên chư thần đều cảnh giới tại cái này hừng hực tinh quang bạo động đại biểu cho hàm nghĩa. Chính là bởi vì đại bộ phận là đấu bộ tinh quan, bọn hắn mới hiểu hơn động tính này đáng sợ, Chu Thiên tinh thần đại trận có thể nói là nhất là khắt chế đấu bộ, bọn hắn hận không thể mắng to một tiếng, thái nhất chi trật lại là như thế bá đạo, vậy mà cẩm thái cổ thiên đỉnh chợt phát, chìm sảng khoái thay trời quyết hành cung. Chương 604, Động Dương đại đế, chỉ này hai phát, đặt vững vô địch tên. 2, chương 604, Động Dương đại đế, chỉ này hai phát, đặt vững vô địch tên. 2 Thế nhưng là ở thời điểm này, lại nghe được một tiếng tranh niên kiếm minh, thanh lánh kiếm quang hiện lên, tà phụ hữu bất tình quân sắc mặt đột biến, đưa tay muốn đè lại cái kia cấp thân mã lên tiểu nữ, lại là bắt hụt. "Con ngươi có bảo?" Điện hạ. Chư thần nhìn lại, thiếu nữ áo trắng lặng không mà động, trong lòng bàn tay một thanh Bắc Đế tuổi nhỏ sở dụng thần binh, một đôi mắt trong suốt an bình, cái bóng, cái này vô biên tinh quang, tinh quang rơi vào tâm này, lại nhìn thấy cùng ngày xưa nhìn thấy sao trên trời sông không nhập chỗ, vậy mà không có chút nào nửa điểm chần chờ. Xoay người mà động, tay trái cũng chỉ từ kiếm sống lưng bên trên phát qua tay phải chi kiếm vận trong lòng chi niệm chém xuống, Cực kiếm một, tuyền. Diện tận văn bật, chém mất chứ pháp. Sâm nhiên tiếng quang tử tử vi cung bên trong chém xuống, cái kia nhìn qua bá đạo vô biên rộng lớn nguyên không tinh quang, vậy mà phảng phất chính là một cái chồng chất đứng lên nhìn như khổng lồ, kỳ thực lung lay sắp đổ quái vật khổng lồ, lại tại lúc này ẩn ẩn xuất hiện từng tia tán loạn. Xuất thủ. Tả phụ Hữubert Hector âm thanh bên trong, bác cực tử vi cung quần tiên trong nháy mắt xuất thủ. Vô biên tinh quang rơi xuống trùng kích tại mây đàn một kiếm đánh rất địa phương. Phảng phất là tinh hà đi theo ở đây thân đằng sau. Cái này tựa hồ triệt để mở ra Thanh thế to lớn đến cực hạn chu thiên tinh thần đại trận tinh quang, vậy mà tại trong chớp nhoáng này dừng lại, sau một khắc, thiếu nữ kia đứng ở hư không tinh hải phía trên, trong tay phải chưởng kiếm quét qua, tinh quang vỡ nát hóa thành vô biên vụn ánh sáng, liền từ gương mặt của nàng trôi bay lên, ánh mắt thanh lãnh như nước, thái dương tóc đen khẽ nhếch lên. Thanh lãnh tuyệt thế, đã đủ để trấn nhiếp lòng người, quần tiên bên trong hơi tuổi già người, đều là nao nao, trong thoáng chốc, Phàm Phật thấy được năm đó chỗ kia hướng tan tác bắc cực tử vi đại đế, cũng hoặc là thấy được vị kia khí chất thanh lãnh tuyệt thế bắc đế đế hậu. Phàm Phật lịch sử tái hiện, tinh quang chen chúc tại bên cạnh nàng việt mị không gì sánh được tiểu nữ kiếm trong tay rơi xuống, trong nháy mắt này mắt tối xuống nhìn về phía phía dưới, cơ hội là dựa vào bản năng trực giác nhấc lên kiếm chỉ lấy phía trước, nói xuất chợt. Trên bầu trời, Tử Vi cung bên trong tinh quang lưu chuyển, mạnh sinh sinh tương đối khắt chế Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, không để cho cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận triệt để triển khai một phát, chợt sau một khắc, lúc đầu đóng giữ Tử Vi trong cung quần tiên vậy mà chủ động xuất kích, tiến lên chiến tuyến. Giờ phút này Thiên Thu viện phòng tuyến đã bô pháp chảo trống, bị vọt thẳng mở tức sôi ruột còn lại các bộ tiên thần cũng sau đó một khắc phát hiện hiện tại Thiên Thu viện cùng Chu Thiên Tinh thần đại trận miễn của gân cỏ, cùng nhau bắt đầu tiến lên phản công, cái này mặc dù tại tông chính nhận ngoài dự liệu, nhưng là hắn giờ phút này đã không đang để trong lòng. Thiên Thu viện chiến tướng cùng nhau nuốt xuống đan dược, nhân huyết la hỗn, từng cái phản phất triệt để nhóm lựa tân hỏa, trong nháy mắt bộc phát căn cơ, khí tức lập tức kéo lên đến cực điểm, cao trình độ, hướng phía bên ngoài bộc phát ra từng đạo hung hãn khí cơ, đế quân chi cảnh từng cái bay lên đến. Lao tiên quân mặc dù bị dọa đến sắc mặt trắng bệ, nhưng vẫn là lắp bắp nói, là, là thái cổ huyết hải đạo quân bí bảo đang ăn dược là lợi triệt để phá hư tự thân căn cơ cùng tương lai làm đại giá, ngắn ngủi bộc phát thực lực, thế nhưng là không thể khinh thường, Động Dương đại đế coi trường trừ bỏ thái cổ huyết hải đạo quân lực lượng, không có người nào biết làm như thế nào phá chiêu. Bằng không cũng chỉ có thái cổ huyết hải đạo quân thần mật, bằng không cũng chỉ có thể lấy lực hình thúc. Lần này biến hóa ngắn ngủi mà trực tiếp, những ngày này trụ cột viện chiến tướng trước khi đến liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị, đạo nhân nhấc lên trường thượng, nắm tiên phòng, trong đôi mắt thiêu đốt lên màu đỏ vàng quấn diễm, chậm rãi nói và "Lão tiên quân ngưng ẩn, nói cái này, nhìn lầm đi, Động Dương đại đế" Trong này chọn bện bảy cái không muốn sống thiêu đốt hồn phách đột phá cảnh giới đế cảnh a, là bảy cái. Hắn vừa mới bị dọa quá mức mà, giờ phút này kịp phản ứng, càng là tê cả da đầu. Bảy cái đế cảnh. Xong, xong. đám này đỉnh tiêm chân quân tử bộ đang lâm lâm lởm vởm, không muốn sống đập thuốc là thật có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực như vậy. Chợt nhìn thấy lửa rượu động dương đại đế nhấc lên mũi thương, tay phải cầm thương thân nhất chuyện. Mũi thương phía trên bùng cháy lên quang mang màu vàng, đột nhiên nhích bay lên đến, nói hai, "Lão thiên quân ngưng ẩn." Tông Chính nhận hết giận dữ nói dừng bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cả người mẹ của tiểu tí. Động Dương đại đế đứng ở chỗ này, một bước không lùi, phía trước có thể gặp đến từng đạo lưu quang lướt lên, đế cảnh chi uy sao mà khủng bố, cho dù là triệt để thiêu đốt tính mệnh, không tiếc bất cứ giá nào chân quân, đều đủ để thể hiện ra làm cho người hoảng sợ thực lực. Tại Lao Thiên quân trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo hưng cực chi quang hóa thành quang hồ rút lên, từ phương hướng khác nhau khóa chặt động dương đại đế, thiên địa ám đạm, động dương đại đế trong mắt, trời đông đại chân quân cùng cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn đã tới gần. Nguyên khí xé rách hư không bắn ra thế lương giọng lớn thanh âm, lôi đỉnh ảnh kích rơi xuống, tinh quang tiêu tán như biển. Giọng lớn bao la hùng vĩ thanh âm liên miên như biển, lại ép không được cái kia bình thản cuối cùng một tiếng, một phảng phất vạn vật ngưng kết, hư hực vô song ánh lửa bốc lên, hết thảy nhan sắc tối lui, thiên địa, cung điện, cái này lăng tiêu bảo điện trước đó, đều đều hóa thành hai màu trắng đen cấu trúc thành trên cảnh, quan mang kia trong nháy mắt sáng lên, thế là chung quanh bảy vị ăn bảo huyết hại bí đan, ngắn ngủi có được đế cảnh thực lực chân quân động tác ngưng trệ, thân thể phảng phất hóa thành đen trắng, sau một khắc, liền ngay cả cái này hai màu trắng đen hình dáng đường cong đều phản phất, tiêu tán vô hình. Nộ thật to thanh âm quả lớn, cho tới bây giờ ngược lại không có một thanh âm nào, thẳng đến mấy tức đằng sau, mới vừa có to lớn vô cùng tiếng phá hủy âm không ngừng ra bên ngoài tiêu tán mà ra, khí lãng phun trào đất phảng phất thủy triều bình thường hướng phía tứ phương động, giáng xuống, lão tiên con mắt tối sầm lại, sau một hồi mới chậm rãi khôi phục. Chợt con ngươi bỗng nhiên có bảo. Lúc trước cái kia bảy vị không tiếc tính mệnh chân quân đã hoàn toàn biến mất không thấy, tan thành mấy khối, phía trước nhìn thấy một tên chân quân vẫn còn giữ lại hai chân đứng trên mặt đất, giờ phút này cũng đang chậm rãi hóa thành khói bụi tiêu tán không thấy, phía trước một mảnh đèn kỵ thiên tu viện chiến tướng đã biến mất hơn phân nữa. Ý mẫn, Tĩnh Mịch. Một cái cự đại khe rẽn xuất hiện, một cái rộng hơn 10 dặm hình nửa vòng cung hố sâu tổn tại ở này. Cái này khe rẽn to lớn hướng phía phía trước xuyên qua, trực tiếp quán xuyên Thông Minh Điện, vừa rồi hoàn toàn biến mất, dài đến vài dặm, Thiên cung bạch ngọc mặt đất đều hòa tan tiêu tán, phản phát lưu ly, trước mặt thiên môn trầm dãi đổ sụp, ngày hôm đó trên cửa còn lưu lại một cái đường kính hơn 10 dặm khủng bố cự tròn. Chúng quanh còn có màu đỏ vàng ánh lửa trầm dãi lưu chuyển, chưa từng tùy tiện tản đi. Trong hư không nơi xa, tinh hà tản ra, mây mù dị tận. Thế là chỉ còn lại Tĩnh Mịch. Trong vòng một chiêu, diệt tận bề địch. Quét ngang bảy tồn bộ phát đế quân thực lực liệu mạng chân quân. Dữ Ba không dữ, xuyên thủ linh tiêu ngoài điện cùng tông minh điện, chạy tới thời điểm, trên mặt đất khe ranh khổng lồ còn tại chậm rãi thiêu đốt lên màu đỏ vàng quang diễm. Một màn này đối với quần tiên chư thần lực trùng kích thật sự là quá mức cường đại. Đã từng có vô số tiên thần ở đời sau bắt chước một thanh trường thương, lại đều không đến nó chân truyện. Mà trong đó danh hào lớn nhất, xưng là tử diễm sa mâu hỏa kiếm thương, mà ngày hôm đó, trường thương chậm rãi xẹt qua một cái đường cong, chống đỡ chạm đất mặt, như bạch ngọc tiên đỉnh lăng tiêu ngọc thạch vô thanh vô tức hòa tan, chỉ ở trường thương xẹt qua quỹ Ý tích đằng sau liu lại màu đỏ vàng con hổ, trầm giai thiêu đốt. Ta nói, dừng bước. Thanh âm rơi xuống, lúc đầu Phàm Công Thiên tu viện đã tiến lên về phần Lăng Tiêu bảo điện vũ cận chư thiên tiên thần. Cùng nhau dừng bước. Nhất thời trừ bỏ ánh lửa thiêu đốt thanh âm, đúng là lại không nửa điểm âm thanh. Một thương xuyên thủng họ đoan mục, lại tiếp tục đồng thời chém giết bảy tên Liễu Mạng lúc bạo phát đế phẩm cảnh giới chư quân, chỉ này hai phát, lựa rượu tên đã là chấn động màn vũ, bốn phía y mắng. Chỉ trong nháy mắt, thiên giới đỉnh tiêm chiến thần tên cũng đã đến tay. Chúng quanh còn có thiên tu viện chiến tướng còn sống, ánh mắt của hắn đảo qua Tà Hữu nói chứ vị tiên su viện sự tình hay còn kém lấy một cái kết luận. Xin mời, tới thôi. Chương 605, Chu Tư pháp ngự, Trần Voi Đáng Ma Đại Đế. Một, một chương 605, Chu Tư pháp ngự, Trần Voi Đáng Ma Đại Đế. Một, một chương 605, Chu Tư pháp ngự, Trần Voi Đáng Ma Đại Đế. Động Dương Đại Đế chỉ lấy hai pháp, đã bình định hôm nay trụ cột viện chi họa sự tình, còn lại quần tiên nghe được hắn mời, trước tiên lại là vì thế đáng sợ hung hãn khí thế chớp nhiếp, vô ý thức cầm binh khí, trong lòng cảnh giác hoàng sợ, có tâm mang sợ hãi nổi lên, không nguyện ý nhích tới gần. Cháy tim điên cuồng loạn động, thân thể căng cứng, bất tri bất giác đã làm mồ hôi đầm đìa. Nó khí cơ khủng bố như vậy, cũng là vừa mới sát chiêu kia quá bá đạo, liền ngay cả Lăng Tiêu bảo điện dạng này, chỗ đặc tù đều cho một thương đâm ra khủng lổ như vậy chẳng diện, vậy mà chấn nhiếp quận tiên cũng không dám đi qua, thẳng đến tiên bổng đại chân quân cất tiếng cười to nói ha ha ha, tốt, sư đệ ngươi thủ đoạn này, đúng là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, lần này đánh ra tới này dạng phá hư lớn, thiên công bộ quận tiên muốn bao nhiêu hao phí chút thời gian mới có thể. Hắn cười lớn đi về phía trước. Lúc này quận tiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Từ này một cỗ bá đạo uy năng ở trong sắp nhận, cái này cầm trường thường, một thương thể hiện ra vô thượng bá đạo triều thức, cũng không phải là địch nhân của mình, ngược lại là quân đội bạn, trong lúc nhất thời, lúc trước sợ hãi tăng ra, thay vào đó là một loại lớn lao an tâm cảm giác. Còn tốt, còn tốt. Hung hãn hung ác như thế ra hỏa, không cần cùng hắn đứng tại đối diện, thật sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bọn hắn rơi xuống thời điểm, nhìn một chút bên kia mặt đất, nhìn thấy lấy cuốn lôn ngọc làm tài liệu xếp thành đại địa hóa thành đặc thù như lưu ly chất liệu, bày biện ra một loại màu đỏ vàng đặc thù cảm nhận, từng cái trong lòng hồi hộp, có cực lớn lòng kiên kỵ. Không hổ là Hỏa Diệu Viên này thường xuyên bạo động tinh thần atheo, lúc trước còn cảm thấy, Hỏa Diệu Đế quân luôn luôn nói mình là đang bế quan, có phải hay không chỉ là tìm lý do, trên thực tế cũng không có đang bế quan, chỉ là tâm cao khí nạo, không nguyện ý cùng bình thường tiên các thần liên hệ ngôn nhân, bây giờ nhìn thấy một tương này, lại là đái lòng lại không có cái gì nghi ngờ. Bế quan, bế quan tốt, bế quan tốt. Lúc trước Thiên Thu viện các chiến tướng đều là giấu trong lòng lòng quyết muốn chết, giờ phút này cầm đầu thần tướng Đoan Mục bị một thương trầm giết, còn lại 7 vị đỉnh tiêm chân quân, an vào hậu viện vô tận huyết hải đang dưỡng lại như cũng chỉ đổi tới vị này, Hỏa Diệu Động Dương đại đế bá đạo một thương. Bảy vị nhắn mũi đến đế cảnh cường giả a. Bảy vị? Cứ như vậy một chiêu triệt liệt. Lưu lại tới bộ phận kia chiến tướng, liền như là bị một chậu nước đá vào đầu ngã xuống, trong một chớp mắt từ đầu lạnh đến gót chân, trong ngáy lòng sát khí, tức giận, còn có là tư pháp đại thiên tôn mà chịu chết báo thù kiên quyết chi khí, trong nháy mắt liền biến mất tan thành mây khói. Trước đó là nhiệt huyết xông lên đầu, lập tức xung trận, giờ phút này sợi lòng dạ tạn ra đến, một cỗ tuyệt đại sợ hãi trong nháy mắt ở giữa hiện hiện trong lòng, vườn quanh Tả Hữu giáp được từng vị tiếng tăm lừng lẫy thần tướng thiên tôn bọn họ, đều là đàng vân gia vũ, hoặc là ngồi cưỡi tòa kỵ, đứng ở hai bên, mặc dù nói là hảo quan thị thái, nhưng là giờ phút này hai bên phân loại mà đứng, nghiêm nghị không nói gì, cũng đã là có một cỗ không nói được to lớn cảm giác áp bách. Tay vô hoặc tay phải đưa ra, trường thương trong tay đã hóa thành màu đỏ vàng ánh lửa tiêu tán. Một đôi mắt đảo qua tả hữu. Thiên rồi các bộ, đều là ở chỗ này. Thủy bộ, ôn bộ, đấu bộ, lôi bộ, cùng nam cực trưởng sinh đại đế giới chướng bộ phận kia tiên thần đứng ở bên trái, là lấy cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn cầm đầu, trừ tạm viện nhất hết tất cả xuyên giáp trụ, chiến bào, cầm trong tay thần binh lợi khí, thần sắc thánh hót, đặt chân ở thiên đồng đại chân quân hai bên, thái ất cứu khổ thiên tôn lại là đã rời đi, Tịnh Thiên Y liễu đạo y tiến đến hữu trước của tiên. Chỉ là đệ tử vô hoặc kinh ngạc là bên kia lối bộ, cùng bác cực tử vi đại đế dưới chướng tiên thần. Đều là mặc chiến giáp, choán theo lên quần tinh vạn tượng dấu vết chiến bào, đeo vòng gai lưng ngọc, quê một sói cầm trường binh tốc lực, 11 diệu tình quân tất cả hiện lên nguy phòng, tam thập lục thiên cương khoe khoang thủ đoạn, mà những này tại vừa rồi thiên thu viện chi loạn ở trong, biểu hiện được xuất sắc nhất đấu bộ quần tiên thần tướng, lại là vây quanh một bạch thi y thiếu nữ. Thần sắc thánh lãnh, tóc đen rơi bảo bên hông, ngồi tại mới mang tới ngọc trên ghế. Bên cạnh đeo một thanh liền vỏ trường kiếm, ánh mắt trong suốt, nơi này quần tiên tinh quan chen chúc phía dưới, lại tự có một cỗ không nói ra được phong thái. Vô cẩm. Đạo nhân ngẫy lòng có chút nổi lên một tia cô gái. Bên kia thiếu nữ nước mắt, đáy mắt thánh lãnh, đảo qua hỏa diệu đế quân, mỉm cười trong dòng, tiếng như chu bạc, nói bác cực tử vi đại đế quân giờ phút này chính pháp phục hi ở bên ngoài, ta là bác đế tử, tạm hạt tử vi trong cung cấp việc, hỏa diệu động dương đại đế, là có gì nghi vấn a? Lại là một mực nhìn ta. Nàng ánh mắt thánh lãnh sắc bén. Phía sau quân tiên tinh quan chiến tướng đều là đại. Hỏa Diệu Động Dương đại đế lắc đầu, kéo căng lấy thần sắc, ôn hòa hồi đáp, lại là tại hạ thất lễ, không ngờ tới Bắc đế tự như vậy tụi nhỏ. Thiếu nữ áo trắng ngứ khí lạnh lùng nói, thực lực mạnh yếu, nhưng lại cùng với tác có quan hệ gì? Ta mặc dù tụi nhỏ, cũng có mấy phần tiên hạ dựa chân khí độ.